như lai nhất định phải bài không ba, chương năm mươi chín ngao loan đến tiên đạo, tôn ngộ không có tâm tăng cao hoa quả sơn chiến l ự c lập tức nói cho các đồng yêu vương. phản ứng của bọn họ đều phi thường cấp tốc, trong đó nhanh chóng nhất chính là bốn vị lão hầu. ở tôn ngộ không phát xong lời buổi tối hôm đó, bọn họ liền từ hoa quả sơn chọn lựa ra ưu tú nhất một nhóm hầu tinh, đại vương, các nàng có thể không, bốn vị lão hầu hỏi, tôn ngộ không quan sát tỉ mỉ mặt vị trí thứ ba mươi xinh đẹp như hoa thiếu nữ, nếu như không phải các nàng sau lưng hầu đuôi, người bình thường vẫn đúng là không nhìn ra các nàng là hầu tinh, có thể, tôn ngộ không nhìn ra các nàng tư chất, gật đầu đồng ý rồi. bốn vị lão hầu vừa vui sướng, vừa lại có chút tiếc núi đại vương xem những này mẫu hầu liền biểu tình đều không thay đổi một hồi. Hiển nhiên không thèm để ý các nàng giới tính. Lão hầu nhóm lựa chọn mẫu hầu. Kỳ thực có khác tư tâm. nhưng rất hiển nhiên. tôn ngộ không căn bản không có tâm tư. bốn vị lão hầu chỉ có thể tự mình an ủi. đại vương không phải không thích mẫu hầu. mà là đối với chuyện này không có hứng thú. mấy ngày sau đó. cái khác yêu vương cũng cho tôn ngộ không tìm đến không ít ưu tú yêu quái tuyệt đại đa số đều là nữ yêu tôn ngộ không quả nhiên không coi là việc to tát hắn cho những yêu quái này nói một ngày nói sau đó liền làm cho các nàng tự mình xuống tìm hiểu chỉ để lại tư chất tốt nhất một cái mà nàng vừa vặn chính là một cái hầu tinh bốn vị lão hầu lại trở nên cao hứng ngươi có thể theo ta ba năm tôn ngộ không đối với hầu tinh nói rằng, con này hầu tinh thông minh tuyệt đỉnh, có rất lớn bồi dưỡng không gian, tương lai tuyệt đối sẽ không bại bởi các đồng yêu vương. Hắn hy vọng từng nhóm sàng lọc ra trên trăm v ị tư chất tốt yêu quái, hơn nữa các đồng yêu vương liền có thể nuôi dưỡng được hoa quả sơn cơ bản chiến l ự c nhưng ở sàng lọc nhóm thứ hai yêu quái trước, tôn ngộ không nhận được c h ấ n nguyên đại tiên truyền âm, h i ệ n đ ệ nên đến ngươi giảng đạo rồi, bọn họ mất hứng, không muốn lại cho ngao loan giảng đạo, tôn ngộ không đi tới đỉnh núi, nha đầu này không nghe lọt rồi, c h ấ n nguyên đại tiên đứng dậy, nói với hắn, còn lại vẫn là ngươi tới đi, tôn ngộ không nhìn về phía bạch long, chỉ thấy ngao loan chu vi mây mù phun trào, tu hành đã tiến vào cảnh đẹp, làm sao sẽ không nghe lọt Hắn đang muốn hỏi dò c h ấ n nguyên đại tiên. c h ấ n nguyên đại tiên lại sớm một bước bay đi rồi. Trưởng lão, tôn ngộ không nhìn phía kim thiền trưởng lão. A di đà phật, bần tăng không nên dừng lại ở đây. Kim thiền trưởng lão niệm một câu kinh phật, đứng dậy bái một cái, sau đó xoay người rời đi. Trưởng lão, tôn ngộ không chính muốn ngăn cản, đã thấy kim thiền trưởng lão một cước đạp không. từ đỉnh núi d ớ t xuống, tôn ngộ không lắc lắc đầu. Lần thứ hai nhìn về phía bạc h long, bạc h long lại mở hai mắt ra. ánh mắt vui sướng nhìn hắn. hương trường, ta ăn tiên đan, căn nguyên dần cố, lập tức liền muốn tu thành đại đạo, có thể không xin ngươi vì ta hộ vệ. ngao loan hỏi, tôn ngộ không gật đầu, bạc h long vòng quanh đỉnh núi xoay quanh một tuần. xác định hai tên kia đi rồi sau, nàng mới mở miệng, phun ra một viên ánh sáng lóng lánh bảo châu. đây là ta tu hành bảo châu, không thể dễ dàng lộ ra ngoài. ngao loan nói rằng, tôn ngộ không nhìn về phía bảo châu, bảo châu bên trong tinh khí phun trào, tựa hồ có cuồn cuồn nước biển, hắn lập tức rõ ràng, cái này bảo châu chính là ngao loan từ nhỏ xúc tích bản mệnh long châu. cũng là nàng tiên đạo căn cơ không phải sinh mệnh, vượt qua sinh mệnh, vật trọng yếu như vậy, tự nhiên không thể hiện lộ ở vô pháp hoàn toàn tin tưởng mặt người trước. đại thiện, tôn ngộ không gật đầu, sau đó ngồi khoanh chân, ta vì ngươi giảng đạo, trở ngươi thành tiên, ngao loan lòng tràn đầy vui sướng, ở tôn ngộ không đạo âm hộ về dưới, nàng mỗi ngày thổ nạp bảo châu, không lâu liền được tiên đạo, tiên đạo vừa được, ngao loan phóng lên trời, đầy trời tường vân bao phủ, toàn bộ hoa quả sơn đều rơi xuống một hồi linh vũ, chờ đến nàng từ đám mây hạ xuống, trên đầu lại đổi hai sừng, cả người v ả y trắng lóng lánh, trào dưới g i ấ m tường vân, vòng quanh đỉnh núi xoay quanh vài vòng, hóa thành hình người hướng về tôn ngộ không hành lễ, đa tả hương trưởng truyền đạo, Lúc này ngao loan thay đổi trước thiếu nữ tư thái, trở nên thành thuộc mỹ lệ, dáng người uyển chuyển, để tôn ngộ không có chút bất ngờ. nhưng hắn bình tĩnh lại, vẫn là vì ngao loan cảm thấy cao hứng, ngao loan thành tựu tiên đạo, hoa quả sơn người người vui mừng, các đồng yêu vương cũng đều mang đến các loại quà tặng, ở thủy liêm đồng vì nàng chúc mừng, chúc mừng nhị đại vương, Mì hồ cũng mang đến một chiếc gương. Lần này ngươi liền không thua với ta rồi. Ngao loan nụ cười nhạt nhọa. Muội muội quá khen rồi. Nàng tự nhiên trong nụ cười mang theo ngạo khí. Ngao loan cảm giác mình đã vượt qua Mì hồ. không cần thiết cùng nàng đấu khí. Mì hồ không nhịn được sách một tiếng. này nhị đại vương không cần c h á n rét ánh mắt nhìn nàng. nàng thật là có chút không quen. đắc ý cái gì. c h ờ ta thành tiên đạo nhất định đẹp quá ngươi mì hồ liếc mắt một cái ngao loan vóc người nhất thời lại có chút khó chịu cũng may ngao loan không có nàng loại kia hấp dẫn nam nhân khí chất mì hồ để lại tóc dài hơi làm trang phục đám yêu vương lại vòng quanh nàng xoay chuyển thủy tinh cung đông hải long vương cũng là cao hứng chạy tới cùng lũ yêu đồng thời ở thủy liêm đồng vì ngao loan chúc mừng ngao loan cảm tạ đông hải long vương tiên đan ngao hoàng tiếp nhận rồi nàng cảm tạ nhìn ngao loan trong lòng thỏa mãn cực điểm tây hải thái tử ngao ma ngang cũng cho ngao loan đưa lễ vật ngươi tu thành tiên thân sau đó ngọc đế ngời khen nhất định sẽ c h i ê u ngươi vào tiên tịch ngao loan nghe đến đó hơi thay đổi sắc mặt ta cũng không muốn lên trời nàng lắc đầu nói rằng thiên cung quy c ổ quá nhiều, nơi nào so được với hoa quả sơn tự do tự tại. Loan nhi lời này không sai, ngao quảng trong lòng âm thầm gật đầu, hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng đáy lòng cũng hy vọng ngao loan chờ ở hoa quả sơn. thiên cung pháp lệnh nghiêm ngặt, liền ngay cả hắn này đông hải long vương, hợp làm cũng không thể có nửa điểm sơ sầy, mỗi ngày đè chỉ được mưa. Nếu như phạm sai lầm gì, nói không chắc liền muốn bị tóm cầm trảm thủ, như vậy thiên cung nơi nào so được với hoa quả sơn, tôn ngộ không lòng dạ rộng rãi, ngao loan ở đây làm nhị đại vương, quyền cao chức trọng, ngao hoàng lại chưa từng có nghe nói tôn ngộ không có hạn chế nàng quyền lực cử động, không chỉ có không có hạn chế, thậm chí ngay cả trừng phạt nàng đều rất ít. đừng nói gì đến trạm thủ uy hiếp rồi tôn ngộ không như vậy tín nhiệm ngao loan hoa quả sơn lại là như thế phồn vinh hưng thịnh ngao loan có lý do gì bỏ xuống nơi này chạy đi thiên cung làm quan đây ngao hoàng càng nghĩ càng đúng thế là mang theo ngao loan lần thứ hai đi tới tôn ngộ không trước mặt hướng về hắn nói cám ơn không cần cám ơn ta tôn ngộ không nói rằng Nàng vì hoa quả sơn tận tâm tận lực, lẽ ra nên có như vậy khen thưởng. ngao hoàng lắc đầu, n à y không phải là bình thường khen thưởng. Thượng tiên đối với ngao loan có đại ăn, ta thủy tinh cung nhưng khác không có, chính là bảo bối nhiều. Thượng tiên muốn cái gì bảo bối, ta đều đưa cho ngươi. lần này tôn ngộ không không có ngây ngốc từ chối rồi, ta muốn đi thủy tinh cung cầm đem binh khí. Hắn nói ra, cái này đơn giản, chỉ cần là thủy tinh cung binh khí. ngươi muốn cái gì tùy ý chọn. đông hải long vương cười nói, ngươi lúc nào đi lấy, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, hiện tại không vội. sau đó ta muốn nó thời điểm, tự nhiên sẽ quá khứ cầm. kim cô bồng vấn đề, liền như vậy giải quyết rồi, như lai nhất định phải b ạ i không ba. Trương sáu mươi thái bạc kim tinh lại thăm. Một năm sau, tôn ngộ không đang ở cho một đám yêu quái cùng yêu vương giảng đạo. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, đứng dậy nhìn phía cạnh biển. đại vương, đang ở nghe đạo mị hồ hỏi, làm sao rồi, có khách đến rồi, tôn ngộ không phất tay mà đi. ngày hôm nay giảng đạo chấm dứt ở đây, ta phải đến vương thành chiêu đãi khách mời. đám yêu quái đều rất kinh ngạc, nhà ai khách mới đáng giá tôn ngộ không tự mình chiêu đãi, đến chính là thái bạc kim tinh, thái bạc kim tinh đánh giá vương thành, thời gian qua đi mấy năm, vương thành đã cơ bản kiến được rồi, đây là nhân gian quy hoạch tốt nhất một tòa thành t h ị từng tòa từng tòa kiến trúc sừng sừng mà đứng, đấu cùng đan sen, vàng ấm ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh, Đẹp đẽ kỳ cục, thái bạc kim tinh, tôn ngộ không bay tới, ngươi sớm đến rồi, thái bạc kim tinh hướng về hắn cười cợt, sau đó hỏi, tại sao là loại này sắc điệu, tôn ngộ không còn có không trả lời, một thanh âm khác liền vang lên, bởi vì hiện đ ệ bộ lông là màu vàng, trấn nguyên đại tiên t ử vương thành bay lên, hướng về thái bạc kim tinh chào hỏi, vương thành chọn dùng sắc điệu lấy màu vàng làm chủ tôn ngộ không không thích quá mức hoa lệ nhưng đám yêu vương nhất trí cho rằng màu vàng mới có thể hiện hiện ra hắn đặc điểm ngao loan càng là không thối lui để đại tiên sao lại ở đây thái bạc kim tinh hỏi dò trấn nguyên đại tiên đ ệ tử của ta ở đây công tác ta tới xem một chút trấn nguyên đại tiên trả lời nơi này phong cảnh tươi đẹp đối với ung dung tâm thần vô cùng hữu dụng, thái bạc kim tinh nhất thời thấy hứng thú, vậy ta nhất định phải nhìn kỹ một chút rồi. Ba người rơi xuống đất, ở vương thành du ngoạn lên, thái bạc kim tinh đối với vương thành thiết kế khen không rứt miệng, đặc biệt là yêu thích các loài bích họa. những kia đơn giản mà đẹp đẽ bích họa bày ra hầu như đều là động vật cùng yêu quái. những động vật này bên trong có đồng thời bay lượn diều hâu cùng cọ trắng đồng thời chạy băng băng sư tử cùng tuấn mã có cúi đầu nước uống bạc l ụ c cùng linh dương cũng có ở trên cây nô đùa sắp cùng hầu t ử hầu như hết thảy động vật đều có thể tìm tới thật sự có hoa quả sơn đặc sắc thái bạc kim tinh nghĩ những động vật này không nghi ngờ chút nào chính là hoa quả sơn bảy mươi hai đồng yêu quái rồi những này bích họa tại sao đều là thành đôi xuất hiện. Thái bạc kim tinh hỏi dò tôn ngộ không. không chỉ là thành đôi. tôn ngộ không mở miệng giải thích. vương thành bích họa hiện ra động vật hình tượng rất ít là độc lập. mục đích là vì tăng cường yêu quái ở giữa liên hệ. chỉ là một ít ý nghĩa tượng trưng. tôn ngộ không nói với thái bạc kim tinh. thái bạc kim tinh gật đầu. những này bích họa đương nhiên là ý nghĩa tượng trưng. không gây nên quá to lớn tác dụng nhưng từ những động vật này đồ án ở trong có thể thấy được tôn ngộ không muốn mượn vương thành thể hiện ra một loại bao dung cảm trừ bỏ động vật bên ngoài hóa hình sau yêu quái hình tượng ở trên bích họ a cũng là tùy ý có thể thấy được thái bạc kim tinh còn ở một bức trên tường nhìn thấy nhân loại cùng tiên nhân chân dung hắn không nhìn được dừng lại nhìn nhiều mấy lần vương thành thiết kế tinh xào thông qua một ít bích họa liền có thể làm cho người ngoài đối với nơi này tuôn ra h ả o cảm rồi mà nơi này mười bước lầu một trăm bước một các kiến trúc vẻ đẹp cũng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn nó lúc nào có thể bay lên đến thái bạc kim tinh bắt đầu chờ mong vương thành thăng lên trời dáng vẻ rồi còn có hai năm c h ấ n nguyên đại tiên hỗ trợ trả lời ngươi n g ủ hai giấc liền đến rồi này cũng không sai. Thái bạc kim tinh gật đầu. Hoa quả sơn hai năm. Chẳng khác nào là thiên cung hai ngày. Nơi này biến hóa thực sự là quá nhanh. Mỗi cách mấy ngày hạ phàm, Thái bạc kim tinh liền sẽ thấy mới tinh đồ vật. Hắn hướng về tôn ngộ không hỏi. nó thật có thể bay lên tới sao. Lơ lường giữa trời kỹ thuật đã không thành vấn đề rồi. tôn ngộ không gật đầu. chỉ là cái khác thành quả không có đạt đến mong muốn. ồ, thái bạc kim tinh nhất thời thấy hứng thú. cái gì mong muốn. chúng ta nguyên lai、like、muốn cho nó bay ở trên trời. tôn ngộ không trả lời. vương thành bắt đầu thiết kế là lơ lường giữa trời thêm phi hành. nhưng ở những năm gần đây thí nghiệm ở trong, bọn họ phát hiện ở trên trời di động một tòa thành thì cần năng lượng quá mức khổng lồ. hiện tại cơ bản từ bỏ chức năng này. Trải qua nhiều lần thảo luận sau, tôn ngộ không quyết định đem vương thành vị trí đặt ở hoa quả sơn gần biển, sẽ không che khuất hoa quả sơn ánh mặt trời, ở vào kết giới bên trong. hóa ra là như vậy, thái bạc kim tinh gật gật đầu, các ngươi đem phi hành đi trừ bỏ, cái kia ngược lại không là, tôn ngộ không lắc đầu, gặp phải nguy hiểm thời điểm, vương thành có thể lâm thời di động đẩy, Thái bạc kim tinh cảm thấy làm thành như vậy đã tương đối khá rồi. Vương thành tùy ý có thể nhìn thấy lâm viên. Thái bạc kim tinh đối với lâm viên rất là chú ý. Dưới cái nhìn của hắn, một tòa thành chỉ làm tốt lắm không được. phải xem lâm viên có rồi khả thi. mong muốn, có thể du, có thể c ư cái nào mấy cái diệu dụng. Vương thành lâm viên để hắn rất là thỏa mãn. Ở tiện một cái hành lang hướng về hai bên nhìn lại, đều là thanh trì v ư n quanh, lục bình đầy đất, lầu đình các phong cảnh rất là ưu mỹ, thậm chí trên tường mỗi cái cửa sổ nhỏ, hướng về nhìn ra ngoài không phải hồ cảnh, chính là núi xanh lục trúc, phàng phất một bức họa, thái b ạ kim tinh mở ra một lần tầm mắt, tòa này vương thành chi tiết nhỏ vẻ đẹp, tứ đại bộ châu không có so được với, Nay hầu vương lần lượt để ta giật mình. không đến thiên cung quá đáng tiếc rồi. Thái bạc kim tinh nghĩ như thế. sau đó hướng về tôn ngộ không hỏi. ngọc đế muốn ban cho ngươi cái gì quan. ngươi mới có thể đáp ứng theo ta lên trời. tôn ngộ không một cân nhắc. câu nói này thật không đơn giản. thái bạc kim tinh trực tiếp hỏi hắn muốn cái gì quan. quá nửa là bởi vì ngọc đế thật nổi lên mời chào tâm tư của hắn. chưa kịp tôn ngộ không hỏi lên, c h ấ n nguyên đại tiên trước một bước hỏi, thái bạc kim tinh, ngọc đế để ngươi hỏi dò h i ệ n để muốn cái gì chức quan sao, đáng tiếc chính là, thái bạc kim tinh lắc đầu rồi, bề hạ còn chưa mở miệng, hắn nói ra, nhưng nếu không mấy ngày rồi, thái bạc kim tinh là ngọc đế cẩn thận, đối với tâm tư của hắn tự nhiên mò được rõ ràng tôn ngộ không vận chuyển vạn thọ sơn sự kiện kia sau ngọc đế liền nổi lên tâm tư hắn hiện tại không có mở miệng nhưng đợi được hoa quả sơn vương thành lơ lửng giữa trời sau nhất định sẽ chủ động nói ra lần này cùng trước không giống không phải ta một người đề cử ngươi thái bạc kim tinh nói với tôn ngộ không ta cùng mấy vị tiên quan thương lượng qua nhất định vì hầu vương ngươi mưu cái tốt việc xấu tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên đối diện nở n ụ cười những năm gần đây hoa quả sơn tiên nhân quả nhiên là thái bạc kim tinh ngươi gọi tới tôn ngộ không đối với thái bạc kim tinh ngỏ ý cảm ơn thái bạc kim tinh lắc đầu cũng không hoàn toàn là ta hắn kêu mấy vị muốn tốt tiên nhân hạ phàm bởi vì chỉ có hiểu rõ hoa quả sơn mới có thể biết hắn tại sao đề cử tôn ngộ không. thế nhưng đến hoa quả sơn tiên nhân không ngừng mấy vị. trừ bỏ hào ý. còn có một chút mang theo địch ý. thác tháp lý thiên vương từ trước đến giờ không thích yêu quái. hắn cũng phái người hạ giới quan sát. có thể có cùng ngươi lên xung đột. thái bạc kim tinh hướng về tôn ngộ không hỏi. tôn ngộ không trong lòng nhớ tới trước kia thạch sư hóa hình ánh sáng đỏ. nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói rằng không có hai chữ này vừa mới nói lối ra bất ngờ liền phát sinh rồi như lai nhất định phải b ạ i không ba chương sáu mươi một thiên bồng nguyên x o á y lục phúc đảo bên kia bỗng nhiên oanh một tiếng vang thật lớn bay ra mấy bóng người đưa đầy hất sóng ở mặt biển tranh đấu lên tôn ngộ không thần sắc khẽ biến dưới chân giấm một cái, cũng đã đến nơi đó. Hắn nhìn phía chiến trường, chỉ thấy hùng ma vương cùng mấy cái yêu vương liên thủ, chính vây quanh một cái say rượu tráng hán tấn công, tráng hán cầm trong tay đinh ba, bên người nhô lên cuồng phong, mấy cái yêu vương cũng không thể gần người. trong nháy mắt, Hắn liền muốn đem hùng ma vương đả thương, dừng tay, tôn ngộ không quát một tiếng, dưới chân lại giấm một cái xuất hiện ở hùng ma vương cùng t r ắ n g hán ở giữa ha lại tới một cái chịu chết t r ắ n g hán cười to vung vẩy đinh ba tôn ngộ không hướng phía trước đưa tay c ả n lại đang một hồi đinh ba ánh lửa d i ễ m d i ễ m bá nhọn bị tôn ngộ không nắm lấy rồi t r ắ n g hán nhất thời kinh hãi hắn này đinh ba là thái thượng lão quân dùng thần băng thiết tự mình rèn luyện bình thường tiên nhân cũng không dám đụng chạm cái này yêu quái làm sao có thể không tay nắm lấy còn hoàn toàn giống cái người không liên quan đồng dạng tráng hán cảm giác say toàn tiêu ngươi là người nào chủ nhân của nơi này tôn ngộ không trả lời hắn xem tráng hán vũ khí nhìn quen mắt trong lòng liền đoán ra thân phận của hắn thái bại kim tinh tôn ngộ không quay đầu hỏi này có phải là thiên bồng nguyên x o á i vừa mới bay đến thái bạc kim tinh xứng s ở hầu vương làm sao biết thiên bồng nguyên x o á i tôn ngộ không xem vẻ mặt của hắn biết mình đoán đúng rồi h i ệ n để để cho ta tới bắt hắn trấn nguyên đại tiên nói rằng tôn ngộ không buông tay ra trấn nguyên đại tiên ốm tay áo vung lên đem thiên bồng nguyên x o á i hút vào bên trong Hùng Ma vương vội vã lại đây nói cám ơn. xảy ra chuyện gì. tôn ngộ không hỏi. cái tên này ở trên đảo chơi rượu điên. Hùng Ma vương trả lời. Hắn đập phá t u lâu. ngôn ngữ đùa d i ỡ n ngọc diện hồ ly. còn nghĩ t á i máy tay chân. chúng ta muốn bắt hắn. Hắn không chịu đi vào khuôn phép. liền phát sinh tranh chấp. tôn ngộ không sau đó lại gọi tới ngọc diện hồ ly. Hắn lại hỏi tình huống. ngọc diện hồ ly liền nói cho Hắn đầu đuôi câu chuyện. nguyên lai thiên bồng nguyên soái ở tiểu lâu ăn cơm. cùng bàn kể cận một người thanh niên phát sinh tranh chấp. thanh niên lời nói không nhiều. tựa hồ là tranh chấp bất quá. đành phải kêu một ít rượu ngon thức ăn ngon nhận lỗi. không ao ước thiên bồng nguyên soái uống đến quá mức tận hứng. đột nhiên liền khởi s ư ớ n g rượu điên. Hắn đập phá tiểu lâu. ngọc diện hồ ly đi ra đòi muốn thuyết pháp trái lại bị hắn coi trọng đùa giỡn gây nên hùng ma vương lửa giận ta biết rồi tôn ngộ không biết được đầu đuôi câu chuyện liền gọi đám yêu quái lui ra mang tới ngọc diện hồ ly cùng trấn nguyên đại tiên cùng với thái bạc kim tinh đồng thời trở về thủy liêm động trên đường hắn càng nghĩ càng không đúng thiên bồng nguyên x o á i như thế nào đi nữa háo sắc cũng không nên uống chút rượu liền đi ra gây sự cái kia rượu khẳng định có vấn đề tôn ngộ không quay đầu lại đáy mắt kim quang nhấp nháy nhìn quét lục phúc đào cạnh biển có một con chim đang ở sắp x ế p cánh đột nhiên cả người run lên đột nhiên nhào vào đáy biển hóa thành cá du tẩu không gặp rồi hóa ra là hắn tôn ngộ không thu tầm mắt lại n h ị lang chân quân làm sao sẽ tới trong này. Hắn bình thường ở tại quán giang khẩu. đối với ngọc đế cũng là nghe điều không nghe tuyên. lý thiên vương khẳng định gọi bất đ ồ n g Hắn. cũng không giống như là thái bạc kim tinh gọi tới. chính mình chạy tới sao. tôn ngộ không chỉ có thể như thế suy đoán rồi. trở lại thủy liêm động. tôn ngộ không để trấn nguyên đại tiên đem thiên bồng nguyên soái phóng ra. hỏi hắn tại sao tới hoa quả sơn. thiên bồng nguyên soái quả nhiên là lý thiên vương xin mời hạ phàm. lại đây quan sát hoa quả sơn. nhưng mà hắn không có nói mình gây sự, chỉ nói mình coi trọng ngọc diện hồ ly. có tâm truy cầu, nhất thời mê tâm hồn, mới sẽ phản kháng bắt lấy. hắn còn ngay trước mặt tôn ngộ không hướng về ngọc diện hồ ly cầu v i ệ c kết hôn. điều này làm cho ngọc diện hồ ly tức đến đầy mặt trắng bịch. ta mới không muốn, tại sao không muốn. thiên bồng nguyên soái nói rằng, ta là thiên bồng nguyên soái, coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi không văn hóa. ngọc diện hồ ly trả lời, trấn nguyên đại tiên gật gật đầu, ta cảm thấy nàng nói rất có lý. thiên bồng nguyên soái bị đả kích lớn, ngươi không cần nói sang chuyện khác. tôn ngộ không lạnh lùng nhìn thiên bồng nguyên x o á y ngươi ở hoa quả sơn gây sự là sự thực ta như vậy buông tha ngươi làm sao đối với đám yêu quái bàn giao hắn một cách tự nhiên nhìn chằm chằm thiên bồng c ử u sỉ đinh bá thiên bồng sợ đến cả người run lên vội vã ôm chặt đinh ba nói rằng ta có thể b ồ i ngươi chút bạc này đinh ba là ngọc đế ban cho ta ngươi dám cướp đi Ta cần phải cáo ngươi không thể, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, nay cửa xỉ đinh bá ngược lại c á c h bảo bối, nhưng Hắn vẫn là từ bỏ, bởi vì Hắn không biết dùng đinh ba, hầu vương, để cho ta tới, thái bà ạ kim tinh đi ra, nói rằng thiên bồng nguyên x o á y không bằng ngươi cùng ta đồng thời hướng về ngọc đế tiến cử hầu vương lên trời, nếu như như vậy, Ta liền để hầu vương buông tha ngươi. đừng hỏng. thiên bồng từ chối rồi. thái bạc kim tinh tiếp tục nói. vậy ta đem chuyện này nói cho cổ sát linh quan. nói ngươi ở thế gian gây sự. hỏng rồi thiên cung uy nghiêm. thái bạc kim tinh. ngươi có thể đừng làm như thế. thiên bồng lập tức thay đổi chủ ý. ta đáp ứng ngươi là được rồi. Thái bạc kim tinh nhìn phía tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên. Hai người lần lượt gật đầu. Ta có thể thả ngươi đi. Bất quá ta còn muốn thêm c á c h điều kiện. ngươi sau đó không cho nói ta nói xấu. tôn ngộ không nói tiếp. trên thiên c ư ghi c h ấ p chư bát giới yêu thích nói hắn nói xấu. chuyên môn gây xích mích ly sán. mặc dù nhiều đếm đều là chơi nháo tính chất. nhưng không chắc hắn cũng sẽ đối với ngọc đế nói như vậy không thể không ở thêm một cái tâm tư ngươi không nói ta nói xấu ta liền coi như ngày hôm nay chưa từng thấy ngươi tôn ngộ không nói rằng thiên bồng nguyên x o á i gật đầu có thể hắn tiếp nhìn về phía trấn nguyên đại tiên không biết hắn lại sẽ nói tới yêu cầu gì trấn nguyên đại tiên nguyên b ả n không có ý nghĩ nhưng nghe tôn ngộ không lời nói nhưng có ý nghĩ, ta cùng hiền để không giống. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, ta không làm khó ngươi, cũng không cấm chỉ ngươi nói chuyện, chỉ cần ngươi sau đó nếu như nói lên ta, cũng phải thêm tốt hơn lời. vậy ngươi còn không bằng con hầu tử kia, thiên bồng nguyên soái trong lòng nghĩ, bất quá trấn nguyên đại tiên thân phận c ỡ nào, hắn đương nhiên không dám đem trong lòng lời nói ra. tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên từ thiên bồng nguyên x o á i nơi này đòi lấy chỗ tốt ngọc diện hồ ly cũng từ hắn nơi đó được bạc bồi thường tôn ngộ không liền đem hắn thả để hắn theo thái bạc kim tinh trở về thiên cung h i ệ n đ ệ nhìn hai người đằng vân mà đi hình bóng trấn nguyên đại tiên hỏi ngươi nói thái bạc kim tinh có thể nói hay không phục ngọc đế khó tôn ngộ không lắc đầu Hắn báo cho thái bạc kim tinh yêu cầu của chính mình, nhưng cái kia yêu cầu khá cao, ngọc đế hơn nửa sẽ không đáp ứng, cho tới cái kia thiên bồng nguyên x o á y tính cách nhát gan sợ phiền phức, không uy hiếp gì. hiện tại bị hắn tóm lấy một cái nhược điểm, cũng xem là tốt, tôn ngộ không bình tĩnh lại, lần thứ hai gọi tới đám yêu quái, vì bọn họ giảng bài giảng đạo, sau đó chỉ trước mắt, hai năm liền quá khứ rồi, như lai nhất định phải bại không ba, chương sáu mươi hai vương thành bay lên, lúc đêm k h u y a hoa quả sơn vương thành yêu nguyên đèn đuốc sáng t o a n g yêu quái thợ thủ công nhóm bôn tàu khắp nơi, kiểm tra vương thành mỗi một đảo linh khí đường về, xác định chúng nó hoàn hảo không chút tổn hại, vì vương thành bay lên làm chuẩn bị cuối cùng, tôn ngộ không nằm ở tiên thạc trên ngước nhìn bầu trời đêm, tựa hồ đang suy tư điều gì. ngày hôm nay là cái cuối cùng buổi tối rồi. c h ấ n nguyên đại tiên đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống. hiện đ ệ trong lòng ngươi không sốt sáng sao được. sẽ không. tôn ngộ không lắc đầu. đại tiên ngươi sẽ vì một tòa thành thị lơ lửng giữa trời mà căng thẳng. bình thường là sẽ không. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, nhưng thành phố này không giống. nó là phàm nhân sáng tạo. Hắn có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Trưởng lão lại lạc đường rồi. tôn ngộ không hỏi. U, V, K, q W, M. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu. Hừng đông trước nên có thể chạy tới. Hừng đông thời điểm. Linh khí n ồ n g n ặ t chính là vương thành muốn bay lên thời điểm. đại vương. đại tiên. tiên thạch phía dưới truyền đến vạn tuế hồ vương âm thanh. các ngươi đừng tán gấu, trước tiên từ tiên thạch bên trên xuống tới, để chúng ta kiểm tra một chút tiết điểm, tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên nhảy xuống tiên thạch, khối này tiên thạch ở vào vương thành trung tâm, là hoa quả sơn để bảy mươi bốn cái tiết điểm, đồng thời còn có để bảy mươi ba cái tiết điểm khảm nạm ở vương thành lòng đất, như vậy thành phố khổng lồ nổi giữa không trung, linh khí khởi nguồn chính là hoa quả sơn linh võng, đám yêu quái nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng tìm tới thấp nhất linh khí tiêu hao biện pháp, chính là ở vương thành thành lập hai cái tiết điểm, đồng thời cùng c á c h khác bảy mươi hai cái tiết điểm liên hệ cùng nhau, chống đỡ vương thành vĩnh cửu lơ lường giữa trời, dưới nền đất tiết điểm kiểm tra sao, tôn ngộ không hỏi dò vạn tuế hồ vương, vạn tuế hồ vương dẫn một đám yêu quái kiểm tra tiên thạch, gật đầu đáp, đại vương yên tâm, nơi đó không có sơ hở nào. vương thành lòng đất có một c á c h lấy tiên thạch làm trung tâm khổng lồ phù văn hệ thống. đám yêu quái cải tạo lơ lường giữa trời đạo phù. đem chúng nó khắc vào lòng đất. để bảy mươi bốn cái tiết điểm là phụ trợ dùng tiết điểm. để bảy mươi ba cái tiết điểm mới là vương thành hạt nhân. chỉ cần nó không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. vương thành liền sẽ không ngã xuống. bất quá. đại vương. vạn tuế hồ vương nhìn tiên thạch nói rằng chính giữa vương thành đứng thẳng một tảng đá thực sự là không thế nào mỹ quan trấn nguyên đại tiên không nhìn được nở nụ cười ai bảo h i ệ n để không đem nó biến thành pho tượng ở thiết kế để bảy mươi bốn cái tiết điểm thời điểm đám yêu quái nguyên lai muốn dùng tiên thạch làm một cái hầu vương pho tượng lại bị tôn ngộ không từ chối rồi tôn ngộ không cảm thấy không cần thiết x ế p cái gì pho tượng nhưng mà hiện tại vừa nhìn hắn cũng cảm thấy x ế p cái pho tượng càng đẹp hơn quan uvg W, W, m tôn ngộ không nhìn tiên thạch nói rằng đem nó biến thành ngao loan dáng vẻ thế nào c h ấ n nguyên đại tiên xứng sờ quay đầu nhìn hắn tại sao là ngao loan nữ tính pho tượng càng bao dung một điểm Tôn ngộ không trả lời. Hắn không muốn bày ra chính mình pho tượng. đầu tiên nghĩ đến chính là ngao loan. ngao loan sẽ không để tâm chứ. đó là đương nhiên sẽ không chú ý rồi. Trấn nguyên đại tiên trong lòng nghĩ. nếu như ngao loan biết tôn ngộ không muốn đem tiên thạc biến thành nàng, nàng cao hứng còn đến không kịp, làm sao sẽ chú ý đây. Trấn nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài. Kỳ thực ta pho tượng cũng không sai ngươi không được tôn ngộ không lắc đầu ngươi không phải hoa quả sơn đại vương đám yêu quái sẽ không phục ngươi trấn nguyên đại tiên thầm kêu đáng tiếc bất quá nói đến lấy ngao loan ở hoa quả sơn danh vọng cũng đúng là tôn ngộ không bên ngoài nhất quán lựa chọn vậy thì biến thành ngao loan được rồi trấn nguyên đại tiên nói rằng dù sao cũng hơn một tảng đá thích hợp tôn ngộ không đang muốn thi pháp chờ đát đại vương mì hồ chạy tới ô ta xinh đẹp nhất đem nó biến thành ta đi tôn ngộ không nhìn nàng một cái sau đó đem tiên thạch đã biến thành ngao loan dáng vẻ ta sợ những nữ yêu tinh kia đem nó đập phá hắn nói với mì hồ mì hồ có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì các ngươi không phải đang chọn tên sao tôn ngộ không hỏi dò mì hồ tên chọn xong rồi vương thành sắp bay lên đám yêu quái cảm thấy vương thành không phải một tòa thành thị tên muốn một lần nữa chọn nhiệt nhiệt nháo nháo ầm ý chừng mấy ngày không có mọi người ý kiến quá nhiều mì hồ lắc đầu sau đó đưa cho tôn ngộ không một tờ giấy chúng ta tuyển ra một ít để đại vương ngươi làm quyết định, tôn ngộ không tiếp nhận giấy, trấn nguyên đại tiên hiếu kỳ nhìn sang, một hồi liền không nhìn được nở nụ cười, đào hoa thành là ai lên, một ít nữ yêu tinh, mì hồ nói rằng, các nàng nói vương thành trồng rất nhiều hoa đào, gọi là đào hoa thành không thể thích hợp hơn rồi, trấn nguyên đại tiên không biết nên khóc hay cười, lại nhìn mấy lần, nói rằng, vạn yêu thành có thể, không được, yêu khí quá nặng, tôn ngộ không lắc đầu, được kêu là kim lăng, cái này gia quang cũng không sai, c h ấ n nguyên đại tiên chỉ vào hai cái tên nói rằng, tôn ngộ không vẫn là lắc đầu, kim lăng là nhân loại thành thị, gia quang quá mức văn nghệ, đại tiên, ngươi cảm thấy triều dương thành thế nào, không êm tay, c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, như thế thổ, còn không bằng gọi triều ca đây, m ị hồ cũng ở một bên nói thầm, tôn ngộ không niệm vài tiếng, triều dương ý nghĩa không sai, nhưng thật giống là không thế nào êm tay, vậy thì, tầm mắt của hắn đào hoa dự bị tên, sau đó ngừng lại, liền gọi vân tiêu thành đi, vân tiêu, vân tiêu cũng còn tốt, m ị hồ không có ý kiến, Trấn nguyên đại tiên nhưng là nhíu mày. hiện đệ, danh tự này có chút xung lăng tiêu bảo điện. có phải là quá lộ liếu rồi. vân tiêu, vân tiêu, nghe tới cùng lăng tiêu khá sống. thiên cung bảo điện đứng đầu gọi là lăng tiêu bảo điện. lên vân tiêu danh tự này. có loại đối nghịch ý tứ. không có lộ liếu. tôn ngộ không cũng không để ý. Lăng tiêu bảo điện tên đầy đủ là hoàng cực lăng tiêu điện, cùng vân tiêu có liên hệ gì. Phù không thành gọi là vân tiêu. Phi thường thích hợp, liền gọi vân tiêu đi. tôn ngộ không đem tên đưa trả cho mỹ hồ. Bận rộn một đêm, thái dương từ biển mặt bằng chậm rãi bay lên. Quang huy êm d i ệ u tung khắp cả tòa vương thành. đại tiên, tôn ngộ không nhìn c h ấ n nguyên đại tiên, có thể bắt đầu rồi. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, hai người dắt tay, k í c hoạt h rồi tiết điểm, to lớn vương thành phát ra tiếng nổ vang s ề n tiếng nổ vang s ề n càng ngày càng vang, sau đó ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống chậm rãi rời đi mặt biển, hoa quả sơn, bảy mươi hai đồng yêu vương bay lên trời, mắt thấy cái kia so với núi còn muốn thành phố khổng lồ một chút bay lên trời, mà ở trong rừng rậm, đám tiểu yêu hô bằng hoán hữu đồng loạt thuận khe leo núi nhảy thụ trèo cảnh tìm tới chỗ cao vị trí kích động nhìn tính lịch sử một khắc trong tiếng nổ vương thành chu vi nước biển lưu lạc lại như là thác nước ngao loan mới vừa rời giường từ bạc h long điện đi ra cùng tứ hải long tục nhìn tình cảnh này đây là phồn vinh bắt đầu ngao loan trong lòng nhĩ g thành phố này bay lên, sẽ đem hoa quả sơn mang hướng về một c á c h càng thêm hưng thịnh tương lai. đây là chuyển ngoặt, nổi ở trên trời trấn nguyên đại tiên phủ xem vương thành. thành phố này xuất hiện, đủ khiến thiên cung thay đổi đối với yêu quái c á c h nhìn. bất đồng người nhìn vương thành, sẽ sản sinh không giống ý nghĩ, chỉ có tôn ngộ không l ặ n g lặng nhìn, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. như lai nhất định phải bài không ba chương sáu mươi ba thiên cung lăng tiêu bảo điện yên tính liền ngay cả một c á i châm rơi xuống đều có thể nghe thấy các tiên nhân nhìn giữa đại điện bảo chính mắt thấy vân tiêu thành chậm rãi bay lên trong đôi mắt đều toát ra khó mà tin nổi tòa thành thị này thật bay lên đến rồi thế gian đạo thuật dĩ nhiên có thể làm ra một tòa lơ lửng giữa trời thành thị các tiên nhân không thể tin được, phải biết hoa quả sơn hai mươi năm, ở trong mắt bọn họ bất quá chỉ là hai mươi ngày, hoa quả sơn thay đổi thực sự quá nhanh. Bệ hạ, thái bạc kim tinh lấy lại tinh thần, từ tiên quan trung gian đi ra, hắn đang muốn khởi bầm, ngọc đế lại giơ tay lên, ngăn cản hắn, ngọc đế mở miệng nói rằng, tôn ngộ không giáo hóa vạn yêu, công đức vô lượng, thực sự là khó được hiền hầu, ta nghĩ chiêu hắn lên trời, các tiên quan nhất thời tất cả xôn s a o ngọc đế mấy ngày trước mới nói không chiêu hầu vương lên trời, làm sao nhanh như vậy liền thay đổi ý nghĩ. Bệ hạ, thái bạc kim tinh mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về ngọc đế chắp tay nói rằng, tôn ngộ không giỏi về thống trị, mới có thể không giới với vi thần, vi thần nguyện đem tiên vị tặng cho hắn, Câu Ngoc ó i này n vừa ra. l ă tiêu b ả điện lại trận lên. n là một g ọ đế giật nhất à y cả m ì n Thái kim tinh. kim Người sao lại nói lời bạc sao y h á thời á thái p Lý thiên vương không nhìn được đi lên là Thiên trước. Tức nhất tinh nhất t không nhìn hạ. định hầu h đi giận nói. Bề Nay nhất định là yêu hầu kia để thái kim、tinh、nói. yêu Vương Nay Ngọc được để đế bạc Bề sắc mặt tái xanh. Thái bạc kim tinh. Lý thiên vương thực sự nói thật. Không phải. Thái bạc kim tinh lắc đầu. đây là thần lời tâm huyết. ta đồng ý đem tiên vị tặng cho tôn ngộ không. tôn ngộ không không có muốn thái bạc kim tinh thoái vị. hắn không coi trọng tiên vị. muốn chính là một hạng quyền l ợ i chủ đạo thiên cung tiến hành cải cách. thế nhưng yêu cầu này sẽ làm hết thầy tiên nhân bất mãn. thái bạc kim tinh không tốt cùng ngọc đế giảng nói. hắn cũng biết. ngọc đế nghe xong cũng sẽ từ chối. nghĩ tới nghĩ lui, thái bạc kim tinh cuối cùng chọn một cái c h i ế t chung biện pháp, trước tiên đem mình tiên vị tặng cho tôn ngộ không. Hắn là ngọc đế cẩn thận, không sợ lạnh ngộ, để ra vị trí. ngọc đế cũng sẽ an bài một c á c h mới cho hắn, mà hắn hiện tại tiên vị có biến cách tâm ý, tôn ngộ không có lẽ cũng có thể tiếp thu. đáng tiếc thái bạc kim tinh đồng ý hy sinh chính mình. cái khác tiên quan nhưng không như thế ý. r ồ n dập b ầ m tấu lên. Muốn ngọc đế cho tôn ngộ không một cái c á c h khác tiên vị. chuyện này sau đó lại bàn. ngọc đế cảm thấy phiền. cũng làm người ta đem tấm gương nhất đi. liền phù không thành cũng không nhìn rồi. thái bạc kim tinh thầm kêu đáng tiếc. bất quá hắn biết ngọc đế sẽ có phản ứng như thế này. tạm thời cũng không vội vã. ngọc đế nổi lên mời chào tôn ngộ không tâm tư, sau đó khẳng định còn có thể nhấc lên chuyện này. Thái bạc kim tinh dự định qua mấy ngày lại cùng hắn giảng, đồng thời kêu lên mấy vị tiên quan nói tốt hơn lời. ngọc đế liền có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. nhì sự kết thúc, thái bạc kim tinh rời đi lăng tiêu bảo điện. Thái bạc kim tinh, thác tháp lý thiên vương đuổi tới hắn, hỏi. cái kia tôn ngộ không sau đó nhất định là thiên cung tai họa ngươi làm sao nhất định phải lần lượt đề cử hắn lý thiên vương ngươi không bằng ta hiểu rõ tôn ngộ không thái bạc kim tinh lắc đầu nói rằng hắn một lòng hướng thiện chúng ta thiện ý đối với hắn hắn tự nhiên sẽ thiện ý đối với chúng ta lý thiên vương hừ lạnh một tiếng đương nhiên không tin lời không hợp ý lý thiên vương cáo biệt thái bạc kim tinh đi rồi lúc này lại có một hàng thiên binh che chở một chiếc xe ngựa bay tới thái bạc kim tinh đại đế xin mời một tên ăn mặc hướng y tiên quan đứng ở trước xe ngựa đối với thái bạc kim tinh hô thái bạc kim tinh nhận ra hắn là hữu thánh chân quân tá khiến vương linh quan chấp điện vội vã bay qua đối với xe ngựa chào một cái đại đế tìm ta chuyện gì Thái bạc kim tinh đi vào nói hữu thánh chân quân chính là chân võ đại đế hắn mời thái bạc kim tinh lên xe ngựa hỏi lý thiên vương vừa nãy vì sao c ả n hắn thái bạc kim tinh từng cách cho biết thì ra là như vậy lại là vì cái kia tôn ngộ không chân võ đại đế gật đầu nói tiếp lý thiên vương lo lắng không phải không có lý Hắn cùng cái kia tôn ngộ không có quá gặp mặt một lần. đó là ở thảo phạt yêu quốc thời điểm, ngưu ma vương bỗng nhiên va ở trên người hắn. hắn hướng về xa xa vừa nhìn, liền nhìn thấy tôn ngộ không. lúc đó hắn liền cảm thấy, n à y hầu vương sẽ không đơn giản. những năm này tôn ngộ không hành động. tuy rằng không làm việc á c gì. nhưng xác thực cũng làm cho các tiên nhân cảm thấy tâm kinh. tôn ngộ không dùng thời gian ngắn như vậy đem hoa quả sơn cải tạo thành dáng vẻ hiện tại như vậy mấy trăm năm mấy ngàn năm sau đây chân võ đại đế chỉ cần vừa đi suy nghĩ sâu sắc sẽ không rết mà run rốt cuộc ở tiên nhân xem ra mấy trăm năm quá nhanh quá rồi tôn ngộ không bất chi bất giác liền có thể giao động thiên cung căn cơ thái bạc h kim tinh ta cho ngươi biết một cái bí sự Chân võ đại đế nói rằng, ngọc đế đã sớm kêu người cha xét tôn ngộ không nội tình. liền ngay cả ta cũng giúp không ít bận bịu. i thái bạc h kim tinh có chút bất ngờ. đây là vì cái gì, đương nhiên là vì diệt trừ hắn. Chân võ đại đế nói rằng, từ linh võng thành lập bắt đầu, ngọc đế liền nhận ra được tôn ngộ không uy hiếp, sở dĩ không có xuống tay. là bởi vì trong lòng trước sau có một sự bất an cảm. Hắn gọi người điều tra, chính là vì tìm tới bất an đầu nguồn. m à hiện tại đã có kết quả. tôn ngộ không giỏi về biến hóa. có một hạng thần thông, còn như trong xương ngắm hoa. mò không được, không bắt được. chân võ đại đế nói rằng, nếu như không phá giải cái này thần thông, trong tam giới, không có người có thể giết Hắn. ngọc đế phái binh thảo phạt, hắn cũng có thể t i ề m tàng ở bên ngoài, tu thành đại đạo lại trở về, tôn ngộ không thiên tư thông tuổi, lại là thiên địa biến số, để hắn tu luyện mấy trăm năm, không biết sẽ đáng sợ bao nhiêu, đến lúc hắn lần thứ hai trở về, thiên cung liền càng khó khăn chống đối rồi, ngọc đế bất an căn nguyên, chính là tôn ngộ không thần thông quảng đại hắn có thể tránh có thể giấu, chỉ cần không giết hắn, tương lai liền có thể tu thành đại đạo, bản l ĩ n h như thế này để ngọc đế biết rồi, nhất định phải đến chiêu tôn ngộ không lên trời. chân võ đại đế nói rằng, ngọc đế có thiện niệm, tôn ngộ không cũng có thiện niệm, ngươi nên tiếp tục vì hai người bọn họ mai mối, thái bạc kim tinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn vẫn cảm thấy không thể cùng tôn ngộ không trở mặt nhưng lại không biết lý do. hiện tại hắn rõ ràng, nguyên lai tôn ngộ không còn có loại thần thông này. hắn liên tục hướng về chân võ đại đế nói cám ơn. không cần cám ơn ta. ta cũng ủng hộ ngươi làm pháp. chân võ đại đế cười nói. ta nhìn c á i kia tôn ngộ không mười mấy năm. cùng ý nghĩ của ngươi tương tự. hắn là có thể kết giao y ê u tiên ở phát hiện tôn ngộ không thần thông sau. chân võ đại đế đi lên trước nữa nhìn hắn chỗ làm tất cả sự trái lại đối với tôn ngộ không có hào cảm hắn vốn là thiên địa gì số tồn tại nhưng không có lựa chọn tiềm ẩn đi mà là l õ a lộ chính mình thành tựu chứng minh ý chí của chính mình hắn ở hoa quả sơn chỗ làm tất cả kỳ thực chính là nói cho các tiên nhân hắn nên vì tam giới mang đến cái gì chỉ cần nghĩ như vậy liền sẽ phát hiện tôn ngộ không là đại trí đại thiện yêu tiên. Hắn vô ý cùng thiên cung đối địch, còn chủ động phát ra thiện ý. tôn ngộ không kiêu căng tự mãn, lại cùng bình thường yêu ma không giống. chân võ đại đế nói rằng, ngọc đế đối xử tử tế với hắn, có lẽ liền có thể được một vị hiền thần. ta rõ ràng, thái bạc kim tinh gật đầu, hắn biết phải làm sao rồi. Hắn cảm tạ chân võ đại đế, đang muốn cáo từ r ờ i đi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu, ngọc hoàng bệ hạ có lệnh, xin mời các vị tiên quan tức khắc trở về lăng tiêu b ả o điện n h ị sự, thái bạc kim tinh cùng chân võ đại đế liếc mắt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc, ngọc đế đột nhiên triệu kiến quần thần, chẳng lẽ tôn ngộ không lại có biến số xuất hiện, như lai nhất định phải bài không ba. Chương sáu mươi bốn chiêu tiên lịnh, đông hải, một chiếc thương thuyền chậm rãi đi tới hoa quả sơn, người chèo thuyền nhóm đem đầu ngẩng nhìn hướng lên trời, không nhìn thấy ánh mặt trời, cái kia chầm chầm bay lên vân tiêu thành đem vừa mọc ánh mặt trời che lại, mang cho bọn họ một loại to lớn uy thế cảm, không ít nhân loại người chèo thuyền đều hai chân như nhún ra ngã ngồi trên mặt đất, để nhất đến điều thứ bảy đường về vận chuyển bình thường, phía tây linh khí hành lang ngăn chặn nhanh đi kiểm tra vân tiêu thành đám yêu quái chung quanh bận rộn điều chỉnh lơ lửng giữa trời phù văn hệ thống bảo đảm vân tiêu thành cân bằng bay lên c h ấ n nguyên đại tiên xem vội vàng đám yêu quái thật giống không vấn đề lớn lao gì uvk q u q u m tôn ngộ không gật đầu hắn mang theo c h ấ n nguyên đại tiên hướng đi vân tiêu thành hầu vương cung hầu vương cung không phải hắn c h ủ cung điện mà là một cái nắm giữ các loại phòng khách dùng để mở hội cùng với nhị sự cung điện ngao loan lúc đầu dự định cho tôn ngộ không thiết kế một cái vương cung nhưng bị tôn ngộ không từ chối hắn càng yêu thích ở tại thủy liêm động cuối cùng hầu vương cung bị thiết kế thành một cái dùng để nhị sự cung điện tương lai hoa quả sơn chỗ có chuyện quan trọng đều phải ở chỗ này xử lý cơ bản tới nói, ngao loan ở đây chờ thời gian có thể so với tôn ngộ không càng lâu, nhưng đám yêu quái vẫn là chuẩn bị cho tôn ngộ không một cái vàng son lồng lấy chủ điện dùng để ban bố các loại trọng yếu mệnh lệnh, làm tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên đi tới chủ điện thời điểm, các đồng yêu vương cùng ngao loan đã sớm đến rồi. đại vương, đám yêu vương nhìn tôn ngộ không, sau đó tránh ra đường, xin mời ngồi, tôn ngộ không từ yêu vương trung gian đi tới. ở cao cao tại thượng trên bảo tỏa ngồi xuống. hắn tay trái dựa vào dưới địa phương còn có một cái c h ỗ ngồi. trấn nguyên đại tiên chính muốn qua đi. ngao loan lại đi đầu một bước. chuyện đương nhiên ngồi ở nơi đó. ngươi, trấn nguyên đại tiên khí thổi sâu mép t r ừ n g mắt. đại tiên ngồi bên này. tôn ngộ không vung tay phải lên. bên phải cũng nhiều một tấm ghế đá. Trấn nguyên đại tiên vì hoa quả sơn cống hiến to lớn. Lẽ ra nên có như vậy một vị trí. đại tiên hài lòng ngồi xuống. người đều đến đông đủ rồi. tôn ngộ không hỏi. không có. ngao loan trả lời. kim thiện trưởng lão không đến. thật g i ố n g ở vân tiêu thành lạc đường rồi. không cần chờ hắn. trấn nguyên đại tiên nói rằng. hắn có tới hay không đều không liên quan. tôn ngộ không gật đầu. Kim thiền trưởng lão là khách khanh. Hoa quả sơn nhị sự không cần quấy dối hắn. Ta muốn đặc biệt cảm tạ các vị nỗ lực. tôn ngộ không mở miệng nói chuyện. vân tiêu thành đã bay lên. hai mươi năm kế hoạch hoàn mỹ đ ạ t thành. các vị kể công rất vĩ. muốn cái gì khen thưởng có thể nói với ta. đám yêu vương một trận cao hứng. đại vương. hồ yêu vương đi ra nói rằng. chúng ta nghĩ ở Hoa quả sơn tổ chức mấy ngày chúc mừng hoạt động, còn lại yêu vương r ồ n r ậ p theo tiếng, đây là bọn hắn thương lượng kết quả, lớn như vậy việc vui, Hoa quả sơn tất cả yêu quái đều nên chúc mừng mấy ngày, không thành vấn đề, tôn ngộ không cười cợt, nói với ngao loan, chuyện này liền do ngươi sắp xếp, ngao loan gật đầu, h i ệ n đ ệ trấn nguyên đại tiên t ặ n g h ắ n một cái, nói chính sự đi, được, tôn ngộ không thu lại ý cười, khen thưởng cùng khích lệ đều là việc nhỏ. Hắn ngồi ở này chủ điện, là vì tuyên bố kế tiếp hoa quả sơn muốn làm đại sự, đám yêu vương dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hắn. tôn ngộ không chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên dưới chứng chấn động, lông mày của Hắn hơi nhíu lại. ta trước tiên rời đi một hồi, nói xong câu đó, tôn ngộ không liền biến mất rồi. xảy ra chuyện gì. ngao loan cũng bị chấn động đến mức đứng lên. nhị đại vương, một cái hầu tinh từ chủ điện ở ngoài chạy vào. quỳ trên mặt đất nói rằng, phía tây có một tảng đá lớn bóc ra. tựa hồ muốn đập t r ú n g mặt biển một chiếc thương thuyền. ta không phải tìm vùng cấm sao. ngao loan nhíu mày, yêu tinh vội vã trả lời. vậy cũng là một chiếc buôn lậu thương thuyền buôn lậu thương thuyền ngao loan trong lòng có chút sự cảm không tốt mà ở mặt biển người trèo thuyền nhóm nhìn thấy đá tảng từ trên trời r á n g xuống cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm tôn ngộ không đúng lúc xuất hiện đem đá tảng nát tan rồi các ngươi tại sao lại ở chỗ này tôn ngộ không kỳ quái nhìn thương thuyền sau đó hình như có ngộ ra buôn lậu sao, hầu vương tha mạng, hầu vương tha mạng, người trèo thuyền nhóm quỳ trên mặt đất xin tha, quanh năm bôn ba ở hoa quả sơn cùng ngạo lai quốc, bọn họ đương nhiên biết tôn ngộ không dung mạo ra sao, tôn ngộ không đáy mắt kim quang lấp lóe, hướng về thương thuyền quét qua, liền nhìn thấy trong khoang thuyền nhét đầy nhân loại, hắn đem chủ thuyền kêu lên, ngươi mang những người này quá tới làm cái gì, không phải ta muốn dẫn chủ thuyền run lẩy bẩy nói rằng bọn họ một lòng ngóng trông hoa quả sơn cầu ta nhất định đem bọn họ mang tới huyên trường đây là thuyền buôn lậu ngao loan t ử vân tiêu thành bay đi để cho ta tới nơi để ý đến bọn họ tôn ngộ không ngắm nàng một mắt ngao loan có chút sợ sệt cúi đầu đây là ngươi cho phép tôn ngộ không hỏi ngao loan liền vội vàng lắc đầu, ta để lính t ô m tướng cua đem thuyền buôn lậu đều chạy trở về. ngày hôm nay vương thành lên không, bọn họ thật g i ố n g không có chăm chú kiểm tra, tôn ngộ không gật đầu, sau đó vung tay lên, mấy cái trên mặt mang theo hoàng sợ nam đồng nữ đồng liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, những hải tử này cơ khổ không chỗ nương tựa, ta mang đi bọn họ rồi, hắn nói một tiếng, liền hướng vân tiêu thành bay đi ngao loan thở phào nhẹ nhõm sau đó mặt lạnh nhìn về phía chủ thuyền các ngươi là chính mình lăn vẫn là ta đưa các ngươi chủ thuyền đương nhiên lựa chọn chính mình lăn tôn ngộ không mang theo bọn nhỏ trở lại vân tiêu thành đem bọn họ đặt ở cảng các ngươi rất may mắn hắn nói như vậy nói sau đó thành phố này chính là các ngươi nhà Hài đồng nhóm mở to hai mắt, nhìn về phía trước vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cối màu vàng kiến trúc, đây mới là vân tiêu thành chân chính s á n g dấp, tôn ngộ không nhìn những hài tử này trong mắt nhấp n h ó n g tia sáng, bàn giao phụ cận yêu quái, xoay người rời đi rồi, hoa quả sơn phồn vinh sẽ khiến cho nhân loại ngóng trông, đây là như đã đoán trước sự tình. cái này nhạc đệm không có đối với tôn ngộ không trong lòng sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nếu như có, đó chính là để hắn đáy lòng ý nghĩ càng xác định rồi. Trở lại hầu vương cung, tôn ngộ không đợi được ngao loan trở về. Ban bố một c á c h chuẩn bị đ t lâu chiêu hiền lịnh. cái này chiêu hiền lịnh, cũng có thể xưng là chiêu tiên lịnh. Hoa quả sơn đem mười tam giới tiên nhân gia nhập. không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là ban bố đạo này mệnh lệnh, mệnh lệnh ban bố sau. c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. hơn nữa không chỉ là tán tiên. dĩ nhiên liền thiên cung tiên nhân cũng bao hàm ở bên trong. hoa quả sơn không cùng người làm địch, cũng không cần bọn họ vì hoa quả sơn chiến đấu. thiên cung tiên nhân tại sao không thể gia nhập. tôn ngộ không nhìn dưới ánh mặt trời vân tiêu thành. nói rằng, ta chỉ cần kiến thức của bọn họ, hắn không đòi hỏi có quá nhiều tiên nhân hưởng ứng, nhưng tôn ngộ không tin tưởng, hiện tại hoa quả sơn sáng tạo kỳ tích, đã có thể để cho một phần nhỏ tiên nhân có hứng thú rồi, ở lúc đầu thời điểm, một phần nhỏ đã đủ rồi, tôn ngộ không rõ ràng, muốn muốn tăng lên thế giới này sức sản xuất, liền không thể bỏ qua tiên nhân sức mạnh, hơn nữa, bảo vệ một c â y đồ vật phương pháp tốt nhất, chính là để có thể trở thành kẻ địch người yêu thích nó. như lai nhất định phải b ạ i không ba. chương sáu mươi năm hắn đi rồi hoa quả sơn. thiên c u n g vừa mới tan họp không lâu lăng tiêu bảo điện, giờ khắc này lại ầm ý thành một đoàn. ngọc đế khẩn cấp triệu tập trung tiên, vì chính là hoa quả sơn ban bố triều tiên lệnh, yêu hầu kia lòng muôn giả thú. hiện tại cuối cùng cũng coi như là bại lộ rồi. Thác tháp lý thiên vương nói rằng, bề hạ, xin mời hạ lệnh để vi thần mang binh thảo phạt, thảo phạt, sao vũ khúc phản bác, ngươi làm sao thảo phạt, cái kia hoa quả sơn chiêu tiên lệnh trên, nhưng là nói rõ chỉ mời c h ú n g ta tham dự nghiên cứu, đi tới tự do, nói không sai, sao văn khúc tiếp lời nói rằng, một cách chiêu tiên lĩnh, cũng không thể nói là đối với thiên cung bất chính. ngọc đế ngồi ở phía trên, trong lòng cảm thấy vướng tay chân. cái kia tôn ngộ không cả gan làm loạn, lại bắt đầu mời chào tiên nhân. hắn chẳng lẽ muốn thành lập cái thứ hai thiên cung sao, nói là nghiên cứu, nhưng chỉ cần nhìn cái kia trấn nguyên đại tiên, liền biết khả năng xảy ra chuyện gì. các tiên nhân nếu như ở hoa quả sơn chủ c á c h mười mấy hai mươi năm nói không chắc liền ý lại không đi rồi mà những niên đại kia ở trên trời chỉ là mười mấy hai mươi ngày ngọc đế có chút căm tức cái kia tôn ngộ không thống trị c h i thuật thực sự là đáng sợ nếu như không sớm hơn một chút diệt trừ tôn ngộ không để hắn trên đất phát triển c á c h một hai trăm năm Hoa quả sơn sẽ triệt để biến thành đại họ tâm phúc. thế nhưng ngọc đế trong lòng cũng có sự kiêng xè. hắn mấy ngày trước phái người hỏi dò phương tây phật tổ. phật tổ biết chu thiên v i ệ t đối với tôn ngộ không, lại chỉ nói là thận trọng hai chữ. ngọc đế chưa từng nghe nói phật tổ rằng hai chữ này. nhĩ g tới nhĩ g lui. mới không thể không cân nhắc chiêu tôn ngộ không lên trời. nhưng hắn không muốn ủy thác trọng trách. chính đang suy tư gian. báo, thiên lý nhắn và thuận gió tai chạy lên lăng tiêu bảo điện. chuyện gì? ngọc đế hỏi. thiên lý nhắn và thuận gió tai quỳ trên mặt đất. b ề hạ. xích cước đại tiên gia nhập hoa quả sơn rồi. cái gì? chú tiên giật này cả mình. ngọc đế tức giận. chuyện gì thế này. b ề hạ. các ngươi ở đây cãi vã. thiên lý nhắn trả lời. trên đất đã qua một tháng, chú tiên tất cả xôn s a o xích cước đại tiên từ trước đến giờ t à n mạn, lại là người quang minh lỗi lạc, hắn làm sao sẽ gia nhập hoa quả sơn, khẳng định là yêu hầu lừa hắn, không đúng, n à y không phải vừa vặn nói rõ hầu vương đáng ra kết sao sao, các tiên quan có hai loại c á c h nhìn bất đồng, ngọc đế nhìn ra rồi, t ò a kia phù không thành thì xuất hiện, quả thật làm cho một phần tiên nhân đối với hoa quả sơn thấy hứng thú. ngọc đế nhìn về phía thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. hai vị tiên khanh, các ngươi quan sát hầu vương kia thế nào. thiên lý nhãn giật mình. rõ ràng đây là một cơ hội. bệ hạ, tôn ngộ không một lòng hướng thiện, cùng bình thường yêu ma s á c thực không giống. thiên lý nhãn phải cho tôn ngộ không nói tốt hơn lời, tranh thủ để hắn lên trời. sớm một chút kết thúc công tác, cái kia vân tiêu thành mỗi ngày phản xạ ánh mặt trời, chiếu ánh mắt hắn cũng không tốt rồi, thuận phong n h ĩ trả lời giống như thiên lý nhãn, bệ hạ, thái bạc kim tinh nhìn thấy cơ hội, đi ra nói rằng, quả nhiên vẫn là xin mời tôn ngộ không lên trời đi, ngọc đế cảm giác vướng tay chân, lần này là thật vướng tay chân rồi, mời chào tôn ngộ không lên trời xem ra đơn giản nhưng từ thái bạc kim tinh trong lời nói có thể thấy được tôn ngộ không giã tâm quá to lớn ngọc đế thực sự không thích chỉ là một cái yêu hầu tu luyện mấy chục năm để hắn lên trời đã là ban ăn làm sao còn có thể yêu cầu nhiều như vậy thái bạc kim tinh đối với cái khác tiên nhân liếc mắt ra hiệu bệ hạ xin mời hắn lên trời đi văn sao vũ khúc cũng đứng ra xin mời tấu. Lão đạo cũng đồng ý. tiếp theo một cái lão tiên nói rằng, ngọc đế giật mình nhìn hắn. Lão quân, ngươi làm sao cũng như thế nhỉ. thái thượng lão quân ha ha cười nói. bất quá là cái hầu vương. hiểu chút tiểu đạo. bề hạ cần gì phải xem là đại địch đây. ngọc đế k h ẽ cau mày. bề hạ. Ta cũng cảm thấy xin mời tôn ngộ không lên trời cho thỏa đáng. thiên bồng nguyên soái nhắm mắt đi lên nói rằng, thiên bồng nguyên soái, ngươi trước tiên đừng mở miệng, cho phép ta ngấm lại. ngọc đế xoa lông mày. trong lòng hắn vẫn là hy vọng có thể diệt trừ tôn ngộ không. tôn ngộ không thật sự có như thi thần thông hoàng đại. kỳ thực trong lòng hắn không quá tin tưởng. b ệ hạ, quan âm bồ tát đến rồi. đang lúc này, có thiên binh đi vào báo cáo, sắp có xin mời, ngọc đế vội vã mời đến, quan âm bồ tát đi vào lăng tiêu bảo điện, bề hạ, ôn hóa nhã n h ậ n bồ tát vừa nhìn ngọc đế t r a o mày, liền biết hắn đang phiền não, bồ tát nhất định biết ta vì sao buồn phiền, xin hỏi bồ tát, ngọc đế hỏi, có thể có phương pháp gì đối phó cái kia tôn ngộ không, Bề hạ không bằng trước tiên phái người thăm dò một phen, quan thế âm biết ngọc đế ý nghĩ, nói rằng, nếu như hầu vương kia thần thông q u ả n g đại, ngươi liền đem hắn chiêu lên trời, chúng tiên cũng đều chịu phục, lăng tiêu bảo điện các tiên nhân s ồ n rập gật đầu, ngọc đế cảm thấy chủ ý này hay, hắn cũng nghĩ một thăm dò hư thực, các vị tiên khanh, có người đồng ý vì ta đi một chuyến sao, ngọc đế hỏi, thác tháp lý thiên vương lập tức đi ra, vi thần đồng ý, lý thiên vương không thích hợp, quan âm bồ tát lại lắc đầu rồi, nàng đi tới nơi này, trong lòng sớm có ứ n g cử viên, bề hạ có cái cháu n g o ạ i trai, hiển thánh nhì lang chân quân, hiện tại ở tại quán giang khẩu, hưởng thụ nhân gian hương họa, thần thông quảng đại, quan thế âm nói rằng, Bề hạ có thể dưới một đạo ý chỉ cho Hắn để Hắn thăm dò một hồi tôn ngộ không. ngọc đế vui mừng gật đầu nói không sai n h ị lang chân quân so với lý thiên vương l ợ i hại rất nhiều hơn nữa giỏi về biến hóa nhất định có thể khắc chế tôn ngộ không chỉ là ta nên dùng lý do gì ngọc đế hỏi tiếp Hắn thực sự không lý do xuất binh thảo phạt không cần lý do quan thế âm nói rằng, bề hạ không phải hàng ma, chỉ cần điều n h ị lang chân quân quá khứ, cùng tôn ngộ không luận bàn bản lính liền có thể, được, ngọc đế gật đầu, thái bà ạ kim tinh, đi quán giang khẩu cho n h ị lang chân quân tuyên chỉ ngọc đế thiết lập sắn ý chỉ, giao cho thái bà ạ kim tinh, thái bà ạ kim tinh thầm than một tiếng, nhưng cũng cảm thấy ý đồ này có thể, Hắn cầm ý chỉ xuống rồi. không bao lâu, thái bạc kim tinh đến quán giang khẩu, hạ xuống đám mây. tưởng phán nhóm nhìn thấy, từng cái từng cái dập đầu nghinh tiếp, ta có ngọc đế ý chỉ, n h ị lang chân quân đây. thái bạc kim tinh không có nhìn thấy n h ị lang chân quân. tưởng phán nhóm vội vã trả lời, chân quân đi ra ngoài rồi, đi ra ngoài, thái bạc kim tinh kỳ quái. đi nơi nào, t ư ở n phán nhóm lắc đầu, không biết, những năm trước đây chân quân ở quán giang khẩu kiểm tra tín đồ, nhìn thấy có con khỉ hương hỏa so với hắn còn r ồ i r à o chân quân giận dữ, nói mau chân đến xem thần thánh phương nào, liền đi rồi, t ư ở n phán nói tiếp, c á c h nào thành nghĩ, hắn một đi không trở lại, cũng không biết hiện tại ở đâu, thái bạc kim tinh hết cách rồi, lại chạy về lăng tiêu bảo điện. bề hạ, thái b à kim tinh chắp tay nói rằng, n h ị lang chân quân không ở quán giang khẩu. cái gì, ngọc đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn đi nơi nào, thái b à kim tinh biểu tình có chút vi d i ệ u đại khái là đi rồi hoa quả sơn, hoa quả sơn, ngọc đế một trận mê muội, n h ị lang chân quân làm sao cũng đi rồi hoa quả sơn, như lai nhất định phải b ạ i không ba chương sáu mươi sáu n h ị lang chân quân n h ị lang chân quân đang ở hoa quả sơn tửu lâu uống rượu này hoa quả sơn rượu thực sự là tốt uống hắn vừa uống vừa nghĩ nếu như mình món nợ dưới những kia cỏ đầu thần cũng có thể học được loại này cất rượu kỹ thuật hắn liền không cần đợi ở chỗ này không đi rồi tránh tránh tránh tránh t ư ở n lâu bên ngoài truyền đến kêu gào tiếng, lại có vương công quý tộc tới sao, n h ị lang chân quân k h ẽ cao mày, hắn biết chắc là cái gì vương công quý tộc mang theo lễ vật đến rồi hoa quả sơn, gần nhất tình huống tương tự cũng không hiếm thấy, vân tiêu thành lơ lửng giữa trời mà lên, chấn động tứ đại bộ châu, nhân loại các quốc gia lần lượt lại đây ăn mừng, trừ bỏ nhân loại bên ngoài, một ít tán tiên đạo sĩ cũng vì chiêu tiên lệnh hướng về bên này lại đây. đám yêu quái kiến tạo một c á c h lơ lường giữa trời thành t h ị để không ít tiên nhân đối với hoa quả sơn đều nhìn với cặp mắt khác xưa. tôn ngộ không đầu cũng không biết làm sao lớn lên. n h ị lang chân quân thầm nghĩ. này hoa quả sơn hết thảy đều bị tôn ngộ không chế tạo cùng ngoại giới không giống. hắn hóa ra là đến gây phiền phức. ở một trận. hiện tại quả thực muốn đem nhà đều chuyển tới nơi này rồi ý nghĩ đồng thời liền cũng lại thu lại không được n h ị lang chân quân nâng cốc uống xong kết xong món nợ ra cửa biến thành một c á i chim sẻ đi tìm bằng hữu rồi đó là hắn ở hoa quả sơn gặp phải một cách đại tiên hai người cùng uống rượu nhiều năm tháng trước đại tiên b ở i vì không tiền phó tiền rượu nhận chiêu tiên lĩnh ở hoa quả sơn tìm phần việc xấu, hắn ở vân tiêu thành đạo thuật viện nghiên cứu công tác, n h ị lang chân quân bay lên vân tiêu thành, rất nhanh sẽ tìm tới hắn, xích cước đại tiên, n h ị lang thần rơi vào đại tiên trên bả vai, hỏi, nơi này công tác thế nào, mở mang tầm mắt, xích cước đại tiên cười nói, ta vốn tưởng rằng muốn ta xuất lực, nguyên lai chỉ là chút tiên pháp nghiên cứu, Ta c ò n mượn lính n cơ hội g ộ một ít t pháp h u ậ t mới. n h ị lang còn h kinh â quân n ngạc. Ngươi mặt lộ vẻ c có thể l í n h ngộ pháp thuật mới, đó cũng không là, nơi này yêu quái tương đương thông minh, cho ta không ít điểm quan trọng. Xích c ư ớ c đại tiên gật đầu, nói rằng, ta vừa mới kết thúc công tác, đang muốn tìm ngươi uống rượu, ngươi nếu tới, liền cùng đi chứ. n h ị lang chân quân càng ngày càng kinh ngạc, còn chưa tới vang ngọ liền muốn uống rượu. xem ra xích cước đại tiên công tác tương đương ung dung. hơn nữa đại tiên gần nhất ra tay rộng đi. thù lao khẳng định cũng không ít. n h ị lang chân quân đ ộ n g tâm nghĩ, ta muốn gặp hầu vương. đại tiên dẫn tiến một hồi. hắn đối với xích cước đại tiên nói rằng, cái này đơn giản. xích cước đại tiên gật đầu. hầu vương ngay ở thư viện, ngươi giấu ở trên người ta, ta mang ngươi tới, tìm cơ hội giới thiệu cho ngươi, được, n h ị lang chân quân vòng quanh xích cước đại tiên bay một vòng, biến thành một hạt nút buộc nạm ở trên ý phục, xích cước đại tiên dẫn hắn đi đến thư viện, vân tiêu thành thư viện có thể nói là tứ đại bộ châu t ò a thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa thư viện, nơi này thư tịch nhiều vô số kể, phong phú, n h ị lang chân quân vừa tới thư viện liền kinh ngạc đến ngây người rồi tại sao lại như vậy hắn nhìn thấy thư t ị c h bay múa đầy trời những sách này làm sao biết bay n h ị lang chân quân hỏi những sách này trên có đạo phù gia trì xích cước đại tiên nói rằng chúng nó không dễ thư hao hơn nữa còn sẽ chính mình bay trở về nguyên lai giá sách hắn từ bên người giá sách đánh ra một quyển sách Buông tay thả ra, thư t ị c h quả nhiên t ự đ ộ n g bay trở về, có phải là rất thú vị. Xích cước đại tiên nói rằng, n h ị lang chân quân gật gật đầu, mặt trên còn có càng thú vị. Xích cước đại tiên mang theo n h ị lang chân quân xuyên qua tầng tầng biển sách, đến thư viện nội tầng khu vực, ở nơi đó. Tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên đang ở trò chuyện. Xích cước đại tiên nhìn bọn họ đàm luận chuyên tâm. liền đứng ở một bên, không dám quấy nhiễu. đại tiên, ngươi thấy thế nào, ta nói tiên nhân sức mạnh ế c không thể thiếu chứ, tôn ngộ không cầm một quyển sách nói rằng, quyển sách này cùng tầng ngoài sách không giống, bìa ngoài trên lói trong suốt cánh, phía trên linh khí hầu như sẽ không theo thời gian mà mất đi. trấn nguyên đại tiên đầy mặt thán phục, thật không nghĩ tới, tương tự kỹ thuật, Tầm thường đạo thuật chỉ có thể duy trì một tháng, tiên nhân học được, lại có thể để những thư tịch này duy trì hầu như vĩnh cửu linh tính. đây chính là tiên nhân sức mạnh. tôn ngộ không nói rằng, phàm nhân đạo thuật không thể kéo dài. nhưng mỗi một vị tiên nhân đều là kiệt xuất thợ thủ công, thậm chí có thể làm ra vĩnh hằng phù văn. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, sớm biết như vậy. ngươi liền nên sớm một chút ban bố chiêu tiên l ệ n h không có vân tiêu thành, các tiên nhân làm sao sẽ nhìn thẳng xem chúng ta kỹ thuật, tôn ngộ không cười nói, coi như là hiện tại, bọn họ cũng là hơi hơi có đổi mới mà thôi, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, đáng tiếc, chuyện này đối với tiên nhân cũng có chỗ tốt, bọn họ đang nói cái gì, ở một bên nghe n h ị lang chân quân không nhìn được hỏi dò xích cước đại tiên, Tiên nhân nắm giữ bọn họ kỹ thuật, có thể làm ra đám yêu quái không làm được linh vật. Xích c ư ớ c đại tiên trả lời, bọn họ cũng đang nghiên cứu trong này khác biệt cùng nguyên nhân, tiên nhân có thể tinh luyện hoa quả sơn kỹ thuật. đồng thời, đám yêu quái cũng đang nghiên cứu tiên nhân phép thuật, đối với tiên nhân có thể sản sinh dẫn sắt. Ta từ tu hành tới nay, tổng cho rằng sử dụng pháp thuật là rất tự nhiên sự tình. xích cước đại tiên nói rằng, ta xưa nay không nghĩ tới bên trong nguyên lý, hầu vương tựa hồ đem nó nguyên lý làm rõ. tuy rằng hoa quả sơn nghiên cứu còn chỉ là cất bước giai đoạn, nhưng đám yêu quái ở lúc nghiên cứu, xích cước đại tiên nhìn thấy bọn họ không giống lý giải cùng làm pháp, trong lòng cũng có rất lớn dấn s ắ c hắn đối với tiên thuật có hoàn toàn cái nhìn bất đồng, n h ị lang chân quân trong lòng kinh ngạc, Hoa quả sơn dĩ nhiên ở làm sâu sắc như vậy nghiên cứu. cũng khó trách xích cước đại tiên ở lại liền không muốn đi rồi. chính mình vẫn là coi thường hầu vương. Hắn c h i ê u tiên lệnh so với nhìn từ bề ngoài càng có ý nghĩa. nhì lang chân quân đẩy một cái xích cước đại tiên. xích cước đại tiên mặt lộ vẻ nghi hoạt. nhưng vẫn là đi ra thư viện. chân quân, tại sao gọi ta đi ra. Hắn hỏi. n h ị lang chân quân biến trở về nguyên hình quay đầu lại nhìn thư viện ta còn phải làm chút chuẩn bị hắn không thể như vậy đi gặp hầu vương nên nghĩ rõ ràng làm sao nói với hắn mới tốt chuẩn bị cái gì chân quân lo xa rồi xích cước đại tiên cười nói hầu vương cực dễ nói chuyện ngươi trực tiếp đi gặp hắn là có thể rồi n h ị lang chân quân lắc đầu ngươi là không biết t a cùng hắn còn có chút qua lại không có giải quyết. xích cước đại tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. chính vào lúc này, n h ị lang chân quân lỗ tai hơi động, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. có người gọi ta. hắn đối với xích cước đại tiên nói một tiếng, đăng vân lên trời. n h ị lang chân quân, thái bạc kim tinh cầm ngọc đế thánh chỉ ở trên trời chờ hắn. hắn liếc nhìn n h ị lang chân quân, thở dài một tiếng, Nói rằng, ngọc đế có c h ỉ ngọc đế cuối cùng vẫn không có thay đổi ý nghĩ. n h ị lang chân quân nghe xong ý c h ỉ tiếp nhận thánh c h ỉ gương mặt đẹp trai trên có sắc mặt giận dữ. cái kia ngọc đế không muốn làm kẻ á c dĩ nhiên coi hắn là kiếm khiến. nhưng mà ngọc đế sốt u cuộc vẫn là ngọc đế. n h ị lang chân quân như thế nào đi nữa bất mãn, cũng chỉ có thể nghe l ệ n h hắn đáp một tiếng vâng. x o a y người xuống rồi, như lai nhất định phải b ạ i không ba, chương sáu mươi bảy thay đổi thất thường, tôn ngộ không đang cùng chân nguyên đại tiên nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có người gọi tên hắn, hắn đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy thạch sư phóng lên trời, hướng về n h ị lang chân quân đánh tới, n h ị lang chân quân d ơ lên tam tiêm l ư ỡ n g nhận thần phong, liền muốn đem thạch sư tất cả hai đoạn, dừng tay, tôn ngộ không đưa tay chộp một cái liền đem thạch sư b ắ t được trở về hỏi xảy ra chuyện gì đại vương người này kêu gào muốn giáo huấn ngươi thạch sư tức giận trả lời tôn ngộ không nhìn về phía n h ị lang chân quân gặp trên người hắn tiên khí gỗ lên hiển nhiên thạch sư không phải đang nói nói mò n h ị lang chân quân nhìn thấy tôn ngộ không không nói hai lời dơ thần phong liền rết tới, loại này trực tiếp phương thức nhất có thể giải quyết vấn đề, tôn ngộ không phi thân tách ra, mặt đất bị đánh ra hang lớn, không thể ở đây nháo, tôn ngộ không không rõ nguyên do, nhưng nhỉ lang chân quân thần thông quảng đại, nếu như ở đây cùng hắn đánh, không phải đem vân tiêu thành tiếp tục đánh không thể, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, sau đó biến thành chim sẻ, hướng về xa xa bay đi rồi, tốt tuấn biến hóa chi thuật, đáng tiếc ta cũng sẽ, n h ị lang chân quân trong mắt thần quang lói lên, lập tức thu hồi thần phong, l ắ c mình biến hóa, biến thành diều hâu, tung ra cánh hướng về chim sẽ đuổi tới, nhanh muốn đuổi tới thời điểm, tôn ngộ không lại vèo biến thành một cái cốc đế, hướng lên trời sông qua, n h ị lang chân quân nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thú vị, hắn run lên lông chim, lắc mình biến hóa, biến thành một cái biển hạt, cấp t ố c xuyên trên vân tiêu, tìm kiếm t ố c đế bóng dáng, cái tên này hành động cùng trên thiên thư nói giống như đúc, tôn ngộ không thấy cảnh này, trong lòng cũng nổi lên chơi tâm, hắn chưa từng có theo người tỉ t h í quá biến hóa chi thuật, không khỏi nghĩ nhiều chơi một hồi, t ố c đế bay đến hoa quả sơn, tìm tới một cái khe núi biến thành một con cá ẩm vào trong nước n h ị lang chân quân ở trên trời xoay quanh hồi lâu không nhìn thấy tôm ngộ không hầu vương kia khẳng định trốn vào trong nước đã biến thành cá tôm ta mới không nhìn thấy n h ị lang chân quân nghĩ như thế liền biến thành chim ung biển theo khe núi thấp bay tìm kiếm tìm chốc lát giữa lúc n h ị lang chân quân hoài nghi mình phán đoán lúc sai một cái rắn nước bỗng nhiên từ bên mờ bụi cỏ t h o á n ra mở ra răng nọc hướng về hắn cắn tới n h ị lang chân quân vội vàng bay lên ra một thân mồ hôi lạnh rắn nước lọt vào trong nước tiến vào bụi cỏ lại không gặp rồi n h ị lang chân quân nhận ra là tôn ngộ không tức đến nổ phổi lại biến thành một cái xíu cổ trắng đi vào bụi cỏ đưa một cái trường miệng, muốn nắm con này rắn nước, hai người liền như vậy truy đuổi lên. Nam thiên môn, ngọc hoàng đại đế cùng quan âm bồ tát mang theo c h u n g tiên đều đến nơi này. quan sát mặt đất chiến đấu, nhìn thấy n h ị lang chân quân cùng tôn ngộ không đổi tới đổi lui. các tiên nhân tất cả xôn xao. n h ị lang chân quân quả thật là danh bất tư truyền. hắn thay đổi thất thường, không người có thể so sánh. đáng tiếc, cái kia tôn ngộ không cũng không thua với n h ị lang chân quân. nói mò, vẫn là n h ị lang chân quân l ợ i hại. thác tháp lý thiên vương dùng chiếu yêu kính chiếu mặt đất. nói rằng, các ngươi xem cẩn thận, cái kia tôn ngộ không rõ ràng liền bị chân quân đuổi theo đánh. ngọc đế gật đầu, âm thầm cao hứng, tôn ngộ không quả thật có bản lính, nhưng hắn đang lẩn trốn. n h ị lang chân quân ở đuổi, ai thắng ai thua, một mắt là có thể thấy rõ rồi. ngọc đế lại nhìn một lúc, lại cảm thấy không đúng. b ồ tát, ta thế nào cảm giác bọn họ hình như tại chơi đùa. hắn mở miệng hỏi, ta cũng cảm thấy như vậy. b ồ tát trong lòng nghĩ, lại không có nói ra, mà là niệm tiếng kinh phật, nói rằng đợi ta thúc thúc n h ị lang chân quân, Nàng cầm trong tay dương l i ễ u c ả n h đi xuống nhẹ nhàng vung lên, nhất thời có một trận gió nhẹ xuống rồi, gió nhẹ rơi xuống hoa quả sơn, xúc động linh võng, biến thành sóc trốn ở trên cây t ô n ngộ không trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng r ồ n g thoáng lên, hóa ra là có chuyện như vậy, mà n h ị lang chân quân biến thành con cú mèo đang ở rừng rậm tìm kiếm t ô n ngộ không, gió nhẹ thổi qua ngọn cây, hắn biết thiên cung thiếu kiên nhẫn rồi, ta chơi ta, liên quan quái gì đến các người, n h ị lang chân quân thầm giận, đánh nhau hắn đánh quá nhiều, còn chưa từng có như thế thú vị chiến đấu, cái kia tôn ngộ không thiên biến vạn hóa, cùng hắn sàn sàn nhau, hai người chơi đến cao hứng, một mực có người mất hứng, n h ị lang chân quân coi như không nghe r i ụ c tiếp tục tìm kiếm tôn ngộ không. Hắn nhất thời không chú ý. đánh thức đang ở hốc cây ngủ mấu con cú mèo. mấu con cú mèo ả o não mở mắt ra. vừa nhìn thấy nhị lang chân quân. trợn cả mắt lên rồi. này, ngươi có phối ngấu sao. mấu con cú mèo mở miệng hỏi. hóa ra là một con tiểu yêu tinh. nhị lang chân quân còn không đáp lời. liền nghe gặp bên cạnh trên cây truyền đến tiếng cười. ở nơi đó n h ị lang chân quân bay qua tôn ngộ không nhảy ra mấy cây thụ hóa thành báo săn ở trong rừng rậm lao nhanh lên n h ị lang chân quân bay một trận tốc độ theo không kịp lại hóa thành con hổ gầm t h é p lên hướng về báo săn đuổi chạy tới đừng nghĩ đuổi theo kịp ta tôn ngộ không tăng nhanh tốc độ từ rừng rậm chạy ra nhằm phía bên hồ nơi nào ngươi không đi Lệch muốn rời khỏi rừng rậm, n h ị lang chân quân ánh mắt sáng lên, theo hướng về bên hồ chạy đi, liền muốn chạy ra rừng rậm thời điểm, một vệt ánh sáng tường đột nhiên xuất hiện, n h ị lang chân quân không tránh kịp, đánh vào trên tường, bị đụng phải bay ngược ra ngoài, liền trên đất lật mấy cái bộ nhào, nam thiên môn các tiên nhân sợ hết hồn, xảy ra chuyện gì, ngọc đế hỏi, cái kia t ư ở n g là món đồ gì hồi bẩm bệ hạ đó là phù văn kết giới thiên lý nhãn vội vã trả lời cái kia hồ là hoa quả sơn một cái hồ yêu rửa giấy địa phương vì phòng nhìn lén đám yêu quái vì nàng thiết lập phù văn kết giới khả năng này là hoa quả sơn tốt nhất kết giới liền ngay cả thiên lý nhãn đều không nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngọc đế giận dữ n h ị lang chân quân làm sao sẽ bị chỉ là yêu quái ghét giới ngăn cản này thiên lý nhãn không biết làm sao trả lời hắn cũng không nghĩ tới ghét giới mạnh như vậy bệ hạ n h ị lang chân quân nhất thời không cẩn thận hắn lập tức liền có thể đánh vỡ ghét giới quan âm bồ tát nói với ngọc đế ngọc đế tức g i ậ n biến mất dần hắn đương nhiên cũng biết n h ị lang chân quân là nhất thời không cẩn thận nhưng mà n h ị lang chân quân không nữa thận, hắn dù sao cũng là đắc đạo tiên nhân thân thể, bị đám yêu quái thành lập một cái kết giới ngăn cản, cũng thực sự làm người ta kinh ngạc. ngọc đế phát hỏa căn nguyên, kỳ thực là đối với đám yêu quái sáng tạo l o ạ i kia kết giới không thể tin được, này hoa quả sơn, quả nhiên không thể để cho nó tiếp tục tiếp tục phát triển, ngọc đế nghĩ như thế, mà trên mặt đất bị một bức tường đánh bay n h ị lang chân quân đứng lên tức đến là đầy mặt trắng mịt chỉ là một bức tường dĩ nhiên đem hắn ngăn cản nay cần phải bị c á c h khác tiên nhân cười chết không thể n h ị lang chân quân biến trở về nguyên hình cầm lấy tam tiêm l ư ỡ n g nhận thần phong hắn dùng sức vừa bổ liền đem phù v ă n kết g i ớ i đánh nát rồi hắn hướng về bên hồ nhìn lại báo săn ở nơi đó cười đến thằng lăn lộn đáng ghét, n h ị lang chân quân mặt đỏ lên, hắn chịu không nổi khuất nhục, từ trên người móc ra tiên khí cung, một hồi k é o đầy, hướng về tôn ngộ không bắn tới, tôn ngộ không bị bắn ra cung đánh tới trong hồ, nam thiên môn một trận hoan hô, n h ị lang chân quân cung không phải chuyện nhỏ, thác tháp lý thiên vương cao hứng nói, lần này, yêu hầu không chết cũng đến trọng thương rồi, như lai nhất định phải bại không ba chương sáu mươi tám bắn lệch rồi tôn ngộ không từ trong hồ đi ra n h ị lang chân quân giật này cả mình tôn ngộ không trên người liền một điểm vết thương đều không có ngươi là cái gì làm hắn không nhìn được hỏi đá tôn ngộ không run lên trên người thủy châu nói rằng n g ư ờ i lớn như thế ngươi còn chơi cung ấu không ấu chỉ n h ị lang chân quân trong lòng tức giận chơi cung rất ngây thơ sao các thợ săn săn thú đều mang cung a ta không tin ngươi không bị thương n h ị lang chân quân lần thứ hai kéo đầy cung tôn ngộ không nhìn hắn cái tên này còn muốn chơi cái này chơi không vui vẫn là thay cái thú vị tôn ngộ không khiêng thân nhảy một cái đột nhiên biến mất rồi n h ị lang chân quân xứng sờ Tìm nửa ngày, vẫn cứ không tìm được tôn ngộ không đã biến thành cái gì. trên trời các tiên nhân cũng đều không tìm được tôn ngộ không. thác tháp thiên vương, ngọc đế nói rằng, mau tìm tìm tôn ngộ không đi nơi nào. thác tháp thiên vương cầm lấy chiếu yêu kính hướng về mặt đất quét qua. nói rằng, yêu hầu kia dùng cái ẩ n thân pháp, đi rồi quán giang khẩu, chục tiên ồ lên một mảnh. cái kia tôn ngộ không không chỉ có thay đổi thất thường, dĩ nhiên liền ẩm thân pháp đều sẽ, bồ tát, thông báo nhị lang chân quân, ngọc đế để quan âm bồ tát thông báo nhị lang chân quân, nhị lang chân quân nghe được tôn ngộ không đi rồi quán giang khẩu, trong lòng kinh hãi, vội vã đuổi tới, vào lúc này tôn ngộ không đã đến quán giang khẩu, hắn cùng trên thiên thư nói đồng dạng, biến thành nhị lang chân quân, Tiến vào trong miếu, t u y ệ t phán nhóm cũng không biết hắn là giả. từng cái từng cái dập đầu nghênh tiếp, tôn ngộ không ngồi ở chính giữa. điểm tra hương hỏa, nhìn thấy nhân loại bái trả lại súc vật, u n g thuận bảo phúc, còn có một chút cầu công văn, chữa bệnh nguyện vọng, thần tiên hương hỏa chính là đến từ bố thí sao. tôn ngộ không nghĩ như thế, chẳng trách hắn công đức sẽ nhiều như thế. c á c h khác thần tiên dùng phương pháp n h ư ợ c b ả o căn bản không đủ hắn đánh n h ị lang chân quân nổi giận đùng đùng va vào miếu môn tôn ngộ không thả xuống công văn ngẩng đầu nhìn hắn ra hoa quả sơn liền không phải ngươi đuổi ta rồi hắn dùng cái pháp tướng thiên địa thân thể bỗng nhiên cất cao nổ tung miếu thờ thẳng tới phía chân trời hai chân liền như trên đỉnh côn luôn cây cột trống trời sợ đến quán giang khẩu vượt phán nhóm hồn phi phách tán nơm nướp lo sợ nam thiên môn các tiên nhân cũng là hút một ngụm khí lạnh thác tháp lý thiên vương sắc mặt tái nhợt yêu h ầ u kia đến tột cùng còn có bao nhiêu bản lính không cần lo lắng ngọc đế lạnh lên mặt nói rằng n h ị lang chân quân cũng sẽ chiêu này n h ị lang chân quân cũng là lắc mình biến hóa trở nên thân cao vạn trưởng dơ tam tiêm l ư ỡ n g nhận thần phong, mặt xanh răng nanh, tóc đ ỏ thắm, hung tởn hướng về tôn ngộ không trên đầu chém quá khứ, tôn ngộ không c ả n mấy lần, phát hiện không đúng, không có kim cô bồng, hắn cùng n h ị lang chân quân trực tiếp vật lộn, n à y không phải n g u đần sao, hắn quạt ba tiêu cũng không thể làm gậy dùng, nếu như bị n h ị lang thần chém nứt thật lãng phí a, không thể như vậy chơi, tôn ngộ không nghĩ như thế, bỗng nhiên một chân đạp đất, quán giang khẩu nhấc lên cơn sóng thần, hơn một nghìn thảo đầu thần sợ đến kinh hoàng thất sắc, chung quanh chạy tán loạn, nhì lang chân quân nhìn thấy các bộ hạ kinh tán, trong lòng hoàng hốt, vội vã thu rồi pháp tướng, nhô lên cuồng phong muốn đem các bộ hạ mang đi, các ngươi cũng có ngày hôm nay, tôn ngộ không thầm nghĩ, trên thiên thư những thảo đầu thần này xua đuổi hoa quả sơn yêu hầu để hắn phân tâm hắn vậy cũng là là ngược lại đem một quân nhưng hắn rốt cuộc không phải muốn cùng n h ị lang chân quân là địch làm pháp vẫn là thu kiểm điểm bằng không tôn ngộ không một cách hoạt ba tiêu vung xuống đi quán giang khẩu ngay lập tức sẽ đến vỡ đê những thảo đầu thần kia nơi nào còn có thoát thân cơ hội n h ị lang chân quân không một chút nào ham chiến hiện tại chỉ muốn mang theo bộ hạ rời đi tôn ngộ không nhìn bóng lưng của hắn nghĩ thầm như vậy không thể được trên trời các tiên nhân còn ở xem không cầm ít đồ uy hiếp bọn họ bọn họ khẳng định còn sẽ đến lần thứ hai vừa vặn n h ị lang chân quân chạy trốn phương hướng tương đối khá tôn ngộ không thu hồi pháp tướng thiên địa r ú t hai cái lông một cái biến thành cung một cái biến thành tiến hướng về n h ị lang chân quân phương hướng lôi cách đầy cung. không được. quan thế âm đôi mắt đẹp vừa mở. cả kinh nói. hắn muốn vận dụng công đức lực lượng. ngọc đế hướng về tôn ngộ không nhìn lại. quả nhiên thấy cung tên trong tay của hắn có cảnh tượng kỳ dị. một tia một tia kim quang q u ấ n quanh ở trên tiến. quán g i a n g khẩu mặt đất tựa hồ cũng xé sách. khí tức nguy hiểm cách hơn mười ngàn dặm đều có thể cảm giác được. ngọc đế trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt. sau một khắc, ánh sáng trói mắt cột từ tôn ngộ không trên tay bắn ra ngoài. chùm sáng này so với thái dương còn muốn sáng sủa. trên trời né qua một đạo đỏ dự quý tích. chỉ cần có người ngước đầu nhìn lên. liền có thể nhìn thấy đám mây giống đốt cháy khét đồng dạng nổ tung. n h ị lang chân quân cảm nhận được sau lưng vọt tới khí tức. kém chút liền hô hấp đều bất đồng rồi. nhưng mà chùm sáng ở bên cạnh hắn bay qua ở trên trời lưu lại một đạo khủng bố vết thương đi xa rồi bắn l ệ c h rồi n h ị lang chân quân thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn lại tôn ngộ không đứng ở quán giang khẩu tựa hồ có chút ào não đây là bắn l ệ c h rồi phản ứng n h ị lang chân quân muốn cười trên vài câu bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng chờ đã Hắn quay đầu nhìn trùm sáng phương hướng ly khai. Con mắt đột nhiên trợn to. cái kia không phải nam thiên môn phương hướng sao. oanh một tiếng vang thật lớn. trùm sáng đột phá tầng tầng phòng hộ. bắn t r ú n g nam thiên môn môn chủ. hỏa d i ễ m trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. ngọc đế vội vã để các tiên nhân diệt hỏa. sau đó nhìn về phía nam thiên môn môn chủ. trên cột cửa. một mũi tên sâu sắc cắm vào, thiên binh thiên tướng vừa muốn đem t i ế n nhổ ra, t i ế n liền hóa thành bột phấn biến mất rồi. Bồ tát, n g ọ c đế nhìn về phía quan âm bồ tát, a di đà phật, quan thế âm thu về tay, thở dài một tiếng, nói rằng, cái kia t ô n ngộ không thần thông hoàng đại, nay chỉ sợ là hắn cố ý gây ra, thái bạc kim tinh vội vã điều đình, b ệ hạ, Nay nhất định là vô tâm chi quá. Ngọc đế lườm hắn một cái. cái gì vô tâm chi quá. ngươi nghĩ ta mùa ạ. đây rõ ràng là cố ý. tôn ngộ không biết hắn đang thăm dò hắn. cố ý tìm đến hắn suối quầy. thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngọc đế trong lòng tức giận. đồng thời cũng trong lòng kinh tôn ngộ không thần thông q u ả n g đại. một cọng lông liền có thể xuyên thủng nam thiên môn. Nếu như thật đối địch với hắn, không biết nên đáng sợ giường nào. Bệ hạ, quan âm bồ tát nói tiếp, ngươi đã thăm dò tôn ngộ không, nên mời chào hắn lên trời rồi. ngọc đế mặt lộ vẻ không vui, nhưng mà trước hắn đã mở ra kim miệng, không thể không giữ lời. thái bạ c kim tinh, ngọc đế nói với thái bạ c kim tinh, muộn chút thời gian, ngươi đi gọi tôn ngộ không lên trời, Ta muốn cùng hắn tâm sự, thái bạc kim tinh trong lòng cao hứng, nhưng ngọc đế không có nói muốn cho tôn ngộ không chức vị. chuyện này liền còn có biến số, mà tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn. nhìn thấy chính là trầm lên mặt trấn nguyên đại tiên. hiện đ ệ trấn nguyên đại tiên có rất nhiều lời muốn nói. cuối cùng lại cái gì đều không nói ra được. thiên cung như vậy thăm dò tôn ngộ không. tôn ngộ không một mũi tên bắn chúng nam thiên môn tựa hồ cũng không quá đáng rốt cuộc nói đến đó chỉ là bắn lệch rồi trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng hỏi tiếp vừa nãy một mũi tên kia ngươi dùng công đức lực lượng không lãng phí sao không lo lắng tôn ngộ không cười cợt b à y đặt cũng là b à y đặt ta ngại nhiều trấn nguyên đại tiên sường sốt rồi như lai nhất định phải b ạ i không ba chương sáu mươi chín đậu hũ ăn thật ngon a chiến đấu q u a đi ngày thứ hai n h ị lang chân quân đến hoa quả sơn xin lỗi hắn tìm tới tôn ngộ không đem một chiếc gương giao cho hắn tôn ngộ không nhìn tấm gương đây là cái gì chiếu yêu k í n h n h ị lang chân quân nói rằng ta giao nó cho hầu vương lấy đó ái náy Tôn ngộ không nở n ụ cười. Quên đi. Ta cũng không trách ngươi. Hắn từ chối rồi. Chiếu yêu kính là đồ tốt. nhưng Hắn có hỏa nhãn kim tinh. Thêm vào công đức sau. Chưa chắc sẽ b ạ i b ở i chiếu yêu kính. n h ị lang chân quân có chút bất ngờ nhìn tôn ngộ không. ngươi không trách ta. Tôn ngộ không gật đầu. ngươi ta đều biết bên trong nguyên do. ta trách ngươi làm cái gì. n h ị lang chân quân rất là cảm động, nói rằng, đã như vậy, hầu vương, xin cho phép ta chuyển tới hoa quả sơn, tôn ngộ không kém chút coi chính mình nghe lầm rồi, quán giang khẩu không thích hợp ở, ta nghĩ chuyển tới hoa quả sơn, n h ị lang chân quân nói tiếp, ta đem bộ hạ đều mang đến rồi, tôn ngộ không mở to hai mắt, hắn ngẩng đầu hướng về xa xa vừa nhìn, quả nhiên thấy đông hải trong đại dương có một mảnh gió đen vườn quanh tôn ngộ không bay đến gió đen vị trí bên trong một mảnh đen vịt tất cả đều là thảo đầu thần nhìn thấy tôn ngộ không những thảo đầu thần này sợ đến là rụt đầu co tai lời gì cũng không dám nói co đầu làm cái gì n h ị lang chân quân đứng ở tôn ngộ không bên người nói rằng đều dừng lại điểm Hầu vương sẽ không xuống tay với các ngươi. Thảo đầu thần nhóm căng thẳng chiến tốt. Trong lòng vẫn là sợ sệt. Hết cách rồi. tôn ngộ không ngày hôm qua pháp tướng thiên địa thực sự khủng bố. không thể kìm được bọn họ không sợ. n h ị lang chân quân gọi ra hắn sáu cái huyên đ ệ phân biệt là khang, trương, diêu, lý bốn cái thái ấy. quách thân. trực kiện hai cái tướng quân. một vừa giới thiệu cho tôn ngộ không mai sơn lục thánh tuy rằng cũng sợ sệt tôn ngộ không nhưng biểu hiện tốt hơn thảo đầu thần nhiều chí ít ở trong lời nói là đối với tôn ngộ không kính phục rất nhiều giới thiệu sáu cái huyên đệ n h ị lang chân quân nói với tôn ngộ không ta sẽ ở phủ cận kiến một hòn đảo nhỏ dàn x ế p bộ hạ hy vọng hầu vương đồng ý tôn ngộ không cười nói ngươi liền người đều mang đến ta còn có thể không đồng ý sao hắn cũng không định đến ở quán g i a n g khẩu dấm một cước sẽ chạy đến như thế nhiều thảo đầu thần những này không phải là ăn không ngồi rồi ra hỏa ngao loan tôn ngộ không gọi tới ngao loan làm cho nàng trước tiên chiêu đãi một hồi những thảo đầu thần này n h ị lang chân quân bàn giao thảo đầu thần nhóm đừng quấy dối liền mang theo mai sơn lục thánh cùng tôn ngộ không đồng thời trở về vân tiêu thành, vân tiêu thành bên trong, tôn ngộ không x ế p y ế n khoản đãi n h ị lang chân quân, n h ị lang chân quân uống vào mấy ngụm, không n h ị n được nâng cốc chén một té, đại thiên tôn hạ chỉ muốn ta thăm dò ngươi, ta không dám không thăm dò, hắn nói ra, hắn nếu là không dưới thánh chỉ, ta nhất định không đối địch với hầu vương, Tôn ngộ không gật đầu. n h ị lang chân quân cùng ngọc đế quan hệ cũng không phải rất tốt. nhưng đại thiên tôn quy nghiêm ở nơi đó. không quản như thế nào. n h ị lang chân quân đều muốn nghe lệnh hành sự. không cần đàm luận chuyện này. ta đều hiểu. Tôn ngộ không gọi người cho n h ị lang chân quân đổi một chén rượu. nói rằng, chân quân sau đó liền an tâm ở hoa quả sơn ở lại. n h ị lang chân quân gia nhập. để hoa quả sơn như hổ thêm cánh, mà những k i a đến từ quán giang khẩu thảo đầu thần, mãi đến tận tôn ngộ không rời đi hồi lâu sau, mới an tâm cùng ngao loan đến rồi lục phúc đ ả o nhiều như vậy thảo đầu thần xuất hiện, ở lục phúc đ ả o nhất lên một trận khủng hoảng, đặc biệt là những k i a hung thần áp sát dược phán, càng là dọa lui vài phê ở lục phúc đ ả o tiến hành mậu d ị c h nhân loại thương nhân. ngao loan không có cách nào, chỉ có thể trước tiên đem bọn họ sắp x ế p đến cạnh biển, để đám yêu quái dùng nồi lớn cho bọn họ mang đi đồ ăn. Thảo đầu thần nhóm không dám rời đi cạnh biển. Lúc ăn cơm, bọn họ cũng đều bé ngoan nghe theo đám yêu quái sai khiến, từng cái từng cái x ế p hàng lính đồ ăn. điều này làm cho đánh món ăn lộ yêu có chút ngạc nhiên. các ngươi làm sao như thế sợ sệt, còn không phải các ngươi đại vương. Ở đầu thần nhóm trả lời, hắn biến cách thân so với núi côn luôn còn lớn hơn, một cước liền có thể dấm chết chúng ta, chúng ta chân quân ra ra cũng đánh không lại hắn, không sai không sai, một ít dường phán nói rằng, ngươi là không nhìn thấy, hắn một mũi tên bắn ra, liền nam thiên môn đều bắn thủng rồi, lộc yêu không nhìn được nở nô cười, chúng ta đại vương nào có như thế lời hại, tôn ngộ không rất ít ở hoa quả sơn hiển lộ thần thông. rất nhiều yêu quái cũng không biết hắn l ợ i hại bao nhiêu. thảo đầu thần nhóm lắc lắc đầu. con l ụ c này yêu là đang ở phúc bên trong không biết phúc. bọn họ bưng cơm nước ngồi ở cạnh biển. cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. ồ, một c â y r ư ở n phán bỗng nhiên xứng sờ. đây là c â y gì. kho đ ầ u hũ. l ụ c yêu cười nói. các ngươi quá nhiều người. chỉ có thể số sàng, nếu là không đủ có thể lại đến thêm. tiếng nói của nàng vừa ra, thảo đầu thần nhóm liền tranh nhau chen lấn hướng về nồi lớn c h ả y đi. ta muốn thêm món ăn, ta, đây là ta, đều đừng đoạt, để ta ăn trước, thảo đầu thần nhóm tranh đoạt để lục yêu nhìn ra trợn mắt n g o á t mồm. các ngươi chưa từng ăn đậu hố sao, lục yêu giật mình hỏi, loại này nhân gian mỹ vị. nơi nào ăn được đến, thảo đầu thần nhóm lệ rơi đầy mặt, bọn họ mặc dù là thần tiên, nhưng chỉ là hàng bếp tiểu tiên, trừ bỏ tình cờ đi ra ngoài săn thú bên ngoài, trong ngày thường khắc khổ tu hành, ăn đều là cơm canh đạm bạc, n h ị lang chân quân không cho bọn họ theo nhân loại đoạt ăn, bọn họ coi như ăn qua đậu hũ, lại nơi nào ăn qua dầu sôi x à o đi ra đậu hũ, đến tột cùng có bao nhiêu người l o ạ i hiếu mời các ngươi. Thảo đầu thần nhóm vừa ăn như hùm như sói. Vừa nói. các ngươi nơi này mỡ tốt. hương hỏa có bao nhiêu r ồ i r à o a. hương hỏa. l ụ c yêu xứng sờ. cái gì hương hỏa. thảo đầu thần nhóm kinh hãi. không có hương hỏa. đám yêu quái làm sao sẽ đem ăn ngon như vậy đồ vật cho bọn họ ăn. những này đậu hố là tự c h ú n g ta làm được. Lộc yêu cười khanh khách, nói rằng, các ngươi đều ăn hương hỏa cơm, chẳng trách như thế đáng thương. Nàng có chút đồng tình những n à y không từng va chạm xã hội nhà quê rồi. Thảo đầu thần nhóm vừa mừng vừa sợ, bọn họ hỏi, sau đó chúng ta còn có thể ăn được ăn ngon như vậy đồ vật. Lộc yêu gật đầu, các ngươi nếu như ở hoa quả sơn công tác, còn có thể mua được so với đậu hũ ăn ngon gấp một vạn lần đồ vật so với đậu hũ ăn ngon gấp một vạn lần thảo đầu thần nhóm trong lòng chấn động chẳng trách chân quân gia gia đánh thua giá còn muốn dẫn bọn họ chuyển tới này hoa quả sơn quả thực chính là thần tiên tri địa a thảo đầu thần nhóm mỗi một người đều cảm thấy dưới chân đâm căn cũng không tiếp tục muốn đi rồi cảm tạ chân quân gia gia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 n h ị lang chân quân mang theo mai sơn lục thánh, cùng với hơn một ngàn tên thảo đầu thần vào ở mới đ ả o tứ hải long vương lần lượt cáo từ. chỉ có đông hải long vương nga hoàng hơi dừng lại, ở bạc long điện làm khách, ngao loan kỳ quái tốc độ của bọn họ nhanh như vậy. n h ị lang chân quân thân phận cao quý. không tận lực không thể được. nga hoàng đối với con gái nói rằng, n h ị lang chân quân là ngọc đế cháu ngoại trai, tuy rằng có nghe đồn nói quan hệ giữa bọn họ không phải rất muốn tốt nhưng rốt cuộc vẫn là thân thích quan hệ thượng tiên nga hoàng rời đi trước nói với tôn ngộ không nhỉ lang chân quân có khuyết cho ngươi nếu như hắn sau đó muốn hướng về thủy tinh cung yêu cầu binh khí kính xin thượng tiên giúp ta ngăn trên hai câu tôn ngộ không hơi kinh ngạc hắn nghĩ tác muốn cái gì binh khí Ngā hoàng nói rằng, trước đó vài ngày ngươi cùng nhỉ lang chân quân đấu pháp, đáy biển có khối thần thiết g i n g người rực rỡ, ta đoán nó nhất định cùng chân quân hữu d u ê n nhưng không nghĩ dễ dàng cho Hắn, tôn ngộ không rơi vào trầm tư, cái kia đình hải thần trâm g i n g người rực rỡ, quá nửa là bởi vì chiến ý của Hắn xúc động thần trâm, cùng nhỉ lang chân quân không có quan hệ gì, Đông hải long vương nhận lầm người. Hắn không có hoài nghi tôn ngộ không. Là bởi vì tôn ngộ không qua lại thủy tinh cung hai mươi mấy năm. đình hải thần trâm cũng chưa từng xuất hiện gì động. tôn ngộ không đáp ứng rồi long vương. nga hoàng sau khi rời đi, thái bạc kim tinh cầm thánh chỉ hạ phàm rồi. Hắn lần này hạ phàm mục đích. đương nhiên là vì truyền đạt ngọc đế muốn cùng tôn ngộ không gặp mặt ý nguyện. tôn ngộ không tiếp nhận thánh chỉ. Lúc nào, ngày mai, thái bạc kim tinh trả lời, tiếp lại vỗ vỗ đầu, còn có thời gian nửa năm, trên trời một ngày còn chưa từng có xong, phải chờ tới ngày thứ hai, lòng đất chính là thời gian nửa năm, vậy thì không vội vã rồi, tôn ngộ không gọi tới xích cước đại tiên, để hắn mang theo thái bạc kim tinh ở vân tiêu thành chung quanh dô ngoạn, hai người sau khi rời đi, tôn ngộ không cầm thánh chỉ tìm tới trấn nguyên đại tiên. trấn nguyên đại tiên chính ở bên hồ vì mì hồ chữa trị kết giới. mì hồ kết giới ngăn cản n h ị lang chân quân. trấn nguyên đại tiên nghe nói sau đó. liền vẫn đối với nó rất có hứng thú. một người ôm đồm dưới kết giới chữa trị công tác. thì ra là như vậy. những yêu vương kia còn rất thông minh. ở chữa trị đồng thời. c h ấ n nguyên đại tiên cũng đang nghiên cứu đám yêu vương sử dụng kỹ thuật. tôn ngộ không đến thời điểm, hắn đã chữa trị gần đủ rồi. đại tiên, tôn ngộ không kêu một tiếng, chờ đắt, h i ệ n đ ệ c h ấ n nguyên đại tiên làm mấy c á c h tiên pháp, một mảnh mây m ù đem toàn bộ hồ đều vây lên. được rồi, hắn vỗ tay một cái, xoay người nói với tôn ngộ không, so với ban đầu càng hoàn mỹ, tôn ngộ không mục vận kim quang nhìn lướt qua mới kết giới kết giới này dựa vào với phổ cận tiết điểm năng lượng mà thành lập trừ bỏ bề ngoài bên ngoài không có bản chất thay đổi bởi vì là tiết điểm năng lượng duyên cớ kết giới này đối với tôn ngộ không vô hiệu hắn thu tầm mắt lại nói rằng ta muốn hỏi một ít ngọc đế sự tình trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn trên tay hắn thánh chỉ lập tức biết rồi nguyên nhân ngươi quyết định lên trời rồi nhất định phải đi tôn ngộ không gật đầu khó được có cơ hội hắn dĩ nhiên muốn đi gặp ngọc đế một mặt nhưng thấy mặt không có nghĩa là muốn chức vị coi như muốn làm tôn ngộ không cũng không muốn tại thiên cung sinh hoạt hắn đem một vài ý nghĩ nói cho trấn nguyên đại tiên trấn nguyên đại tiên gật đầu ta cảm thấy không có vấn đề gì đại thiên tôn cũng không phải là không nổi biến báo. Hắn cảm thấy có chút khát nước. Con ngươi đ ả o một vòng. Nói rằng, ngươi muốn biết đại thiên tôn. Có thể. nhưng ta rất lâu không có uống hoa lộ rồi. tôn ngộ không không thể làm gì. chỉ có thể mang theo hắn c h i ê u hoa cốc đi đến. ngươi lần này lên trời. Trấn nguyên đại tiên hỏi, muốn đem bốn chữ g h i nói cho đại thiên tôn sao. Ta có ý nghĩ này. Tôn ngộ không trả lời. c h ấ n nguyên đại tiên chăm chú suy nghĩ một chút. Tôn ngộ không lần này lên trời. nói không chắc không phải chuyện xấu. hai người đi tới hoa cốc. c h ấ n nguyên đại tiên vui cười hớn hở nói rằng. lâu như vậy không có tới. lần này nhất định có thể uống cái no. ngươi liền là như vậy. mới sẽ bị hoa tinh chán g h é t Tôn ngộ không cười nói. Trấn nguyên đại tiên vội vã muốn uống đến hoa lộ. nhưng mà đi vào hoa cốc, phía trước cảnh tượng lại làm cho hắn hoàn toàn biến sắc. chỉ thấy trong trăm khóm hoa nằm một cái kim thiền tử. đầu một bên còn bày đặt một mảnh chưa khô lá sen. tốt, trấn nguyên đại tiên giận dữ. hắn chạy tới hoa cốc ăn vùng rồi. lúc này, tây thiên linh t ị c hơn u vqq u u u tiên sơn, lôi âm bảo t ự Kim thiền trưởng lão bản tôn đang ở nghe như lai thuyết pháp, như lai giảng đến một nửa, bỗng nhiên hướng về trưởng lão hỏi, ngươi tìm ra tôn ngộ không nhị tâm không có, kim thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập, lắc lắc đầu, đ ệ tử chưa từng tìm ra, như lai nở nụ cười, không thể trách ngươi, ngươi pháp lực có hạn, không thể phổ duyệt chu thiên việc, càng không thể nhận ra chu thiên c h i vật, Phật tổ, bốn đại bồ tát đi lên phía trước, hỏi, cái kia tôn ngộ không thật có thể quy y ta giáo sao, không cần hoài nghi. như lai nói rằng, cái kia tôn ngộ không văn trị vũ lược, đều vượt qua như chờ. tương lai tất là ta giáo vô thượng đại phật, bồ tát nhóm đầy mặt kinh ngạc. phật tổ, ngươi đã nhìn thấu tôn ngộ không rồi, như lai lắc đầu, hắn có thể thức chu thiên chi vật, lại không thể nhìn xuyên tôn ngộ không nội tình. bất quá không quan trọng lắm. hắn nhìn thấy thứ quan trọng hơn. phật tổ, quan âm bồ tát lên tiếng hỏi. tôn ngộ không bây giờ muốn cùng ngọc đế gặp mặt. e sợ, không ngại. như lai cười nói, như chờ cần tính tâm chờ đợi. cái kia tôn ngộ không là ta phật môn c h i t ử bất luận loại nào biến hóa. kết xuống nhân quả nhưng sẽ không đoạn tuyệt mọi người hợp tay sưng phải kim thiền trưởng lão nhưng là đầy mặt hoài nghi như lai nhìn thấy đ ệ tử trên mặt hoài nghi chính muốn nói chuyện rồi lại nhìn thấy kim thiền trưởng lão cả người c h ấ n động hai tay tạo thành chữ thập chân linh hạ giới đi rồi kim thiền trưởng lão hoa cốc bên trong c h ấ n nguyên đại tiên một cước đem kim thiền trưởng lão đạp tỉnh lại ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn vùng hoa lộ. A di đà phật, kim thiền trưởng lão đứng dậy, nói rằng, những này hoa lộ là hoa tinh nhóm đưa cho bần tăng, khẳng định là ngươi lừa các nàng, trấn nguyên đại tiên bộ mặt tức giận, kim thiền trưởng lão lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không, đã thấy hắn từ hoa tinh cầm trên tay đến rồi hoa lộ, chia làm ba phần đưa tới, hai vị hà tất cãi vã tôn ngộ không nụ cười hình như tại t ỏ ra tia sáng tội lỗi tội lỗi kim thiền trưởng lão thầm than một tiếng hắn dĩ nhiên có chút sợ sệt mất đi cuộc sống như thế như lai nhất định phải bài không ba chương bảy mươi một nhân định thắng thiên nửa năm sau tôn ngộ không theo thái bạc kim tinh lên trời trên trời lượn lờ mây mù trăm trưởng cột khổng lồ sừng sừng đứng vững đây là nam thiên môn. nam thiên môn hai bên đứng mười mấy tên c h ấ n thiên thiên tướng. bốn phía còn liệt hơn trăm tên thiên binh. từng cái từng cái chấp kích treo roi. cầm đao vung kiếm. thiên binh thiên tướng nhìn thấy thái bạc kim tinh tới. cúi mình vái chào. mở ra nam thiên cửa lớn. tôn ngộ không theo thái bạc kim tinh đi vào cửa lớn. hỏi, đi tới thiên cung. nhất định phải lấy đi thiên môn sao. đó là đương nhiên, thái bạc h kim tinh gật đầu, không đi thiên môn, ở trên trời vòng tới vòng lui cũng không tìm được thiên cung, c á c h gọi là trên trời một ngày, dưới đất một năm, cũng là muốn tiến vào thiên môn mới giữ lời. thái bạc h kim tinh nói rằng, tôn ngộ không khẽ cao mày, lộ ra đăm chiêu biểu tình, tiến vào nam thiên môn, thiên cung hết thảy đều b à y ra ở tôn ngộ không trước mặt, thiên cung là một cái cách gọi, toàn bộ trên trời thế giới là một c á c h lập thể không gian, có ba mươi ba tòa thiên cung, lại có tầng bảy mươi hai bảo điện, tầng tầng lớp lớp, phân bố ở xa gần không giống tầng mây, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, mục vẫn kim quang, nhìn về phía ba mươi ba tầng trời phía trên thế giới, nhưng tầm mắt của hắn bị mờ m ị t biển mây tre lại rồi, hầu vương, mời đi theo ta, Thái bạc kim tinh đánh gãy tôn ngộ không tầm mắt. tôn ngộ không theo hắn đi qua một tòa trường cầu. trên cầu nạm minh châu p h ỉ thúy. dưới cầu còn có tiên hạt đang ở sắp x í p lông chim. thiên cung quả nhiên danh bất hư truyền. tôn ngộ không nguyên lai、like、cho rằng thủy tinh cung bảo bối đã rất nhiều. nhưng cùng thiên cung so sánh. nhưng là liền cái bóng đều gặp không tới. thái bạc kim tinh dẫn hắn đi tới thông minh điện. thông minh điện ở ngoài kim quang vạn đ ả o đỏ ngây ngàn rậm ra vào các tiên nhân mặc quần áo cũng lói ngôi sao ánh sáng bề hạ ở bên trong chờ ngươi thái bạc kim tinh mang tôn ngộ không đi vào thông minh điện hai bên thiên binh thiên tướng đều dùng hiếu kỳ mà lại có chút kính nể con mắt nhìn hắn bọn họ cũng đều biết tôn ngộ không ngày hôm qua đánh bại n h ị lang chân quân lại bắn chúng nam thiên môn n g ọ c đế không chỉ có không có trừng phạt, còn p h á i thái bạc kim tinh đem hắn đón nhận thiên cung. Toàn bộ thiên cung đều đang bàn luận ngọc đế phải cho hầu vương sắp xếp cái gì việc xấu. đi vào thông minh điện, ngọc đế đã ở hoàng tọa trên chờ đợi. lần thứ nhất nhìn thấy ngọc đế. tôn ngộ không liền cảm thấy hắn dáng vẻ đường đường, vượt xa phàm nhân vì hắn đắp nặng kim giống. ngươi chính là tôn ngộ không. ngọc đế trong thanh âm có chứa một luồng uy nghiêm chi khí tôn ngộ không q u i trào ta chính là tôn ngộ không ngọc đế ánh mắt lói lên một tia bất ngờ ở không có nhìn thấy tôn ngộ không trước hắn cảm thấy tôn ngộ không hẳn là ngạo khí yêu hầu nhưng đến trước mắt tôn ngộ không lại biểu hiện có lễ có tiết ngọc đế cùng tôn ngộ không bắt đầu trò chuyện đối với ngọc đế yêu cầu vấn đề tôn ngộ không từng c á c h đáp lại, liền ngay cả một ít liên quan với hoa quả sơn mẫn cảm vấn đề, cũng không có làm tí ti bảo lưu. nói chuyện chúc lát, ngọc đế trong lòng mơ hồ rõ ràng, trấn nguyên đại tiên có thể cùng tôn ngộ không giao h ả o thực sự là này tôn ngộ không chân thành có thể thân, nhận người yêu thích, ngọc đế âm thầm tâm t i n h hắn trải qua vô lượng đại kiếp nạn, cũng đã gặp một ít thiên địa gì số nhưng chưa từng thấy nhân vật cỡ này sơ vừa thấy mặt tôn ngộ không liền đem hắn ở ngọc đế trong lòng áp cảm tiêu trừ gần đủ rồi ngọc đế tâm tư xoay một cái thái bạc kim tinh các ngươi đi xuống trước hắn phất tay để thái bạc kim tinh cùng tùy thị nhân mã xuống quyết định tự mình nhìn tôn ngộ không nổi tình đến tột cùng tôn ngộ không ngươi là nhân gian hiền hầu, n g ọ c đế nói rằng, ta thường thường nhìn thấy tứ đại bộ châu yêu ma tàn phá, vạn dân cùng khổ, áo rách quần manh, nhưng lại không biết làm sao thay đổi, vì sao ngươi có đáp án, ở vừa nãy câu hỏi bên trong, tôn ngộ không đã biểu đạt hy vọng tứ đại bộ châu đều có thể ăn no mặt ấm nguyện vọng, này không nên là hoa quả sơn hầu vương nên có ý nghĩ, nhưng bởi vì tôn ngộ không thực sự thành khẩn ngọc đế dĩ nhiên sinh không được khí bệ hạ tôn ngộ không trả lời sinh sản mới có thể sáng tạo vật chất vật chất giàu có có thể thay đổi tất cả ngọc đế như hiểu mà không hiểu ta ở tu hành thời gian gặp được một cái tâm ma tôn ngộ không nói tiếp hắn hướng về ta hỏi người cùng yêu nên nên làm sao cùng tồn tại ngọc đế nhất thời thấy hứng thú. ngươi hiện tại hành động, chính là đáp án của vấn đề này. không, tôn ngộ không lắc đầu, chỉ là đang tìm kiếm đáp án trên đường, càng chuẩn xác tới nói. hiện tại tôn ngộ không vẫn còn nghiệm chứng con đường này có đúng hay không giai đoạn. ngọc đế có chút rõ ràng, lại có chút không rõ. ta thật hy vọng biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. hắn thở dài nói. này có cái gì khó, tôn ngộ không chắp tay, nói rằng, bề hạ nếu như muốn biết, ta cho ngươi xem là được rồi, hắn dối tay vung một cái, dùng cái ảo giác chi thuật, thông minh điện bên trong nhất thời trở nên hồng mông một mảnh, ngọc đế kinh hãi, đang muốn gọi tới thiên binh, nhìn kỹ, này lại chỉ là ảo giác, bề hạ mời xem, tôn ngộ không chỉ tay một cái, Hồng mông mở ra, hiện ra đại k i ế p nạn qua đi, trên đất nhân tục ăn tươi nuốt sống thời đại, ngọc đế nhìn về phía bên chân, vô số sinh linh trên mặt đất chảy b ă n g b ă n g ở những sinh linh này ở trong, nhân tục vì ngũ tiên một trong, sinh mà có linh, rất nhanh sẽ h ọ c được đánh lừa, cáo biệt g i ã man, tán loạn mặt đất, từ từ xuất hiện từng cây từng cây bộ lạc, n h â n t đ c dùng h ỏ a nấu nướng đồ ăn, chế tạo công cụ, biết được lễ nghi, hình thành bộ lạc, sau đó từ từ phát triển lớn mạnh, thành lập thành trì, thành lập quốc gia. Ngọc h â n n tục trăm h lịch ì n năm diễn biến n sử Ở g đế dưới chân chó nhanh trong i ế Đế n hành Ngọc t lòng hiện ra một loại nào đó lãng quên đ ắ t lâu đồ vật, lại nói không rõ ràng, lịch sử diễn biến đến một nửa, tôn ngộ không để ảo giác biến mất rồi. bề hạ có thể xem hiểu không. ngọc đế lắc đầu tôn ngộ không một lần nữa diễn biến ảo giác. lần này, tiên nhân gia nhập rồi. tiên nhân truyền thụ nhân loại kỹ thuật. dẫn dắt bọn họ đi ra mãng hoang. bắt đầu phát triển cực nhanh. sau đó tiên nhân hưởng d ụ n g hương hỏa. nhân tục tốc độ liền chậm lại. lại sau, lão t ử hóa hồ. Phật giáo hưng khởi, người người thắp hương bái phật, nhân tục phát triển càng là đình trệ rồi. s a o như vậy, ngọc đế trong mắt lộ ra khiếp sợ, tôn ngộ không thu hồi ảo giác, n à y chính là trong lòng ta thế giới, tôn ngộ không nói rằng, như có mạo phạm, kính xin bề hạ thứ lỗi. ngọc đế nhớ mày, tôn ngộ không ảo giác không phải chân chính lịch sử, nhưng mà cẩn thận nghĩ đến, gần mấy ngàn năm, nhân tục xác thực không lớn bao nhiêu biến hóa, vì sao như vậy, ngọc đế hỏi, tôn ngộ không trả lời, bề hạ đã có đáp án, ngọc đế thở dài một tiếng, làm trời, tiên phật vốn là đều muốn lập trí giáo hóa vạn vật, dẫn s á t chúng sinh, nhưng bởi vì ham muốn hưởng lạc, bị hương hỏa mê hoặc con mắt, mặt đất chúng sinh cũng đều nghĩ thắp hương bái phật, khẩn cầu an hội, trái lại quên căn bản nhất đồ vật, vạn vật đều có linh, tôn ngộ không nói với ngọc đế. bề hạ, nhân đ ị n h thắng thiên, đây là rất đạo lý đơn giản, nhưng này đầy trời tiên phật, dĩ nhiên không có một người phát hiện, có lẽ phát hiện, cái này cũng là đại nghịt bất đạo. ngọc đế nhìn về phía tôn ngộ không, hầu vương trong mắt l ó e ra trong nháy mắt ánh sáng, nhưng là trong suốt không gì sánh được tựa hồ nhìn thấy hy vọng ngọc đế lúc này mới ý thức được tôn ngộ không trong lòng suy nghĩ cũng không phải là khiêu chiến hắn hắn nghĩ tới là thay đổi đầy trời tiên phật hiện trạng như lai nhất định phải b ạ i không ba chương bảy mươi hai hoan nghênh trở về tôn ngộ không cùng ngọc đế triệt nói chuyện một buổi sáng không có ai biết bọn họ nói chuyện cái gì chỉ là làm thái bạc kim tinh tiến vào thông minh điện, cằm của hắn kém chút đều rớt xuống, nghe quân một lời nói, thắng đọc mười năm sách, chỉ thấy ngọc đế cùng tôn ngộ không ngồi cùng một chỗ, lôi kéo tay của hắn nói rằng, ngươi muốn cái gì dạng phủ đ ệ nói với ta, ta lập tức phái người cho ngươi kiến, tôn ngộ không lắc đầu, ta vẫn là về hoa quả sơn càng tốt hơn, vậy cũng được, ngọc đế suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi trước về hoa quả sơn, chờ ta nghĩ k ỹ phong ngươi làm cái gì quan, lại cho ngươi dưới đạo thánh chỉ, tôn ngộ không cười gật đầu, ngọc đế nhìn thấy thái bạc kim tinh, phất tay nói rằng, thái bạc kim tinh, xuống sắp x h p tiệc rượu, ta phải cực kỳ chiêu đãi hầu vương, thái bạc kim tinh tinh thần h o à n g hốt xuống rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thái bạc kim tinh sắp xếp tiệc rượu, tìm tới cơ hội, kéo tôn ngộ không hỏi. ngươi đối với bệ hạ nói cái gì, không có gì, tôn ngộ không trả lời. ngọc đế đa nghi, đối phó hắn phương pháp tốt nhất chính là thẳng t hắn cho biết c h ấ n nguyên đại tiên như vậy nói cho hắn, tôn ngộ không đem câu thông hiệu quả bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. chỉ cần có thể thay đổi đầy trời tiên phật tản mạn hiện trạng. Hắn đối với khiêu chiến thiên cung không có h ứ n g thú. ngọc đế biết Hắn đang suy nghĩ gì. lại nghe Hắn làm pháp. biết đối với mình vô hại. sẽ đồng ý để Hắn trước tiên thử xem. thông minh điện trên đại ship tiệc rượu. kinh ngạc đến ngây người trên trời tiên nhân. không ít tiên nhân nguyên bản chờ xem ngọc đế trừng phạt tôn ngộ không. lại không nghĩ rằng chờ đến rồi một kết quả như thế. từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể dễ dàng như vậy thuyết phục ngọc đế. ngọc đế ở tiệc rượu trên thưởng ba chén ngự rượu cho tôn ngộ không, càng làm cho cái khác tiên nhân đều thất kinh. phụ thân, tôn ngộ không làm cái gì, dĩ nhiên để bệ hạ như vậy tín nhiệm, tiệc rượu trên, na ra hướng về lý thiên vương thấp giọng hỏi, Ta làm sao biết, lý thiên vương hừ lạnh một tiếng, Ừ một hớp rượu, ta sớm muộn phải bắt được yêu hầu kia nhược điểm, phụ cận thiên bồng nguyên soái cũng là dầu dĩ không vui ở uống rượu, xong, hầu tử kia nhất định phải làm tiên quan rồi. thiên bồng nguyên soái nghĩ, nếu như tôn ngộ không làm tiên quan, sau đó nói không chắc động một chút là sẽ bắt chính mình bím tóc. còn có một chút tiên nhân lại là cực kỳ cao hứng. ngọc đế rời tràng sau. thiên lý nhãn cùng thuận phong n h ĩ lập tức chạy tới cho tôn ngộ không chúc rượu. muốn hắn sau đó chăm sóc nhiều một chút. tôn ngộ không lơ ngơ. không biết muốn chăm sóc bọn họ cái gì. một vị khác để hắn giật mình người là thái thượng lão quân. trận này tiệc rượu chỉ là một hồi tiểu yến. vốn là không có gọi thái thượng lão quân lại đây. Hắn nghe được tin tức, lại chủ động chạy tới. Thái bạc kim tinh vì tôn ngộ không cùng thái thượng lão quân làm giới thiệu. Hai người hàn huyên vài câu. tôn ngộ không mới biết. thái thượng lão quân đối với hoa quả sơn kỹ thuật có hứng thú. thái thượng lão quân yêu pha thiết luyện đan chế thuốc, đối với kỹ thuật truy cầu so với bình thường tiên nhân càng cao hơn. tự nhiên cùng tôn ngộ không có chủ đề. Tôn ngộ không mời thái thượng lão quân d à n h d ố i thời điểm hạ giới đến hoa quả sơn du ngoạn. Thái thượng lão quân cũng đồng ý. ngoài ra, tôn ngộ không còn ở yến tán trước nhìn thấy trấn nguyên đại tiên. đại tiên, ngươi làm sao đến rồi nơi này. tôn ngộ không hỏi. trấn nguyên đại tiên tầm mắt đào q u a tiệc rượu, trên mặt mang theo một nụ cười. ta đi ngang qua. hắn trả lời như vậy. đi ngang qua hai chữ này so với lo lắng càng thích hợp, trấn nguyên đại tiên nhìn thấy ngọc đế vì tôn ngộ không tổ chức tiệc rượu, liền biết hắn tương đương vừa ý tôn ngộ không, tam giới yên ổn rồi, trấn nguyên đại tiên trong lòng nhĩ, g hắn vì này hiền đ ệ m ị lực quả nhiên không giống người thường, yến tán sau, tôn ngộ không xin n g h ỉ hạ giới, ngọc đế cũng không có giữ lại, Trấn nguyên đại tiên cùng hắn đồng thời từ nam thiên môn bay ra ngoài, bay ra nam thiên môn, tôn ngộ không quay đầu lại nhìn về phía thiên cung, bỗng nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc rồi, đáng tiếc cái gì, trấn nguyên đại tiên trong lòng một nhô, đại thiên tôn không phải rất vừa ý hiền để sao, đây là một chuyện, tôn ngộ không lắc đầu, nói rằng, ta cho mẹ hạ diễn biến vạn vật, Hắn đều nhìn, chỉ có không quay đầu lại, không quay đầu lại, c h ấ n nguyên đại tiên khẽ cao mày, tôn ngộ không diễn biến ảo giác, cũng đã từng hỏi ý nghĩ của Hắn, vì bảo thủ để, c h ấ n nguyên đại tiên để tôn ngộ không đem ngọc đế không thích ảo giác đặt ở sau lưng của Hắn. Nếu như ngọc đế quay đầu lại, liền sẽ thấy khác một phen cảnh tượng cái kia liên quan với yêu quái sự tình. nhưng ngọc đế chỉ nhìn dưới chân cùng phía trước, hắn nhưng là đại thiên tôn, không thể không biết mình sau lưng cũng có diễn biến, không quay đầu lại, liền nói rõ yêu quái là ngọc đế cùng tôn ngộ không duy nhất vô pháp câu thông đồ vật, đại thiên tôn vẫn là chưa tin yêu quái, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, tiếp lại an ủi tôn ngộ không, không quan trọng lắm, đây là phản ứng bình thường, tôn ngộ không gật đầu, Hắn cũng rõ ràng, yêu quái làm bậy quá nhiều, không thể để ngọc đế một hồi liền tin tưởng bọn Hắn có thể giáo hóa, không sao, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, hiện tại kết quả đã rất tốt, sau đó còn có thể trầm rãi làm ngọc đế tư tưởng công tác, đối với tôn ngộ không bản thân tới nói, cùng ngọc đế giao h ả o trong lòng Hắn một tảng đá lớn cũng để xuống, đây là một cách đáng giá trắng trợn chúc mừng việc vui, Nếu như thuận lợi lời nói, Hắn có thể không cần đại náo thiên cung, cũng không cần lo lắng như lai phật tổ, liền có thể từng bước từng bước hoàn thành cải cách rồi. tôn ngộ không nhìn xuống mặt đất, phát hiện mặt đất càng là mỹ lệ như vậy. trong lòng Hắn áp lực biến mất, nhất thời nhớ tới một người, đại tiên, ngươi đi về trước, ta có chuyện quan trọng. tôn ngộ không đối với trấn nguyên đại tiên cáo biệt một tiếng, xoay người hướng về tây ngưu hạ châu bay đi. Chẳng mấy chốc, hắn trở lại tà nguyệt tam tinh động, mặt hướng đồng phủ, chắp tay bái một cái. sư phụ, đồ nhi trở về rồi, tam tinh động cửa lớn đóng chặt, không có bất luận cái gì tiếng vang. tôn ngộ không chắp tay đứng thẳng, l ặ n g lặng chờ đợi tổ sư xuất hiện, đảo mắt liền quá rồi một ngày, trời tối người yên, tam tinh động cửa lớn từ từ mở ra, sư đệ, trong môn đi ra một c á c h đảo đồng, mặc dù là đồng tử giáng sấp, nhưng là tôn ngộ không sư huyên, đảo đồng biết tôn ngộ không thần thông quảng đại, không dám có chút bất kính, chắp tay nói, sư phụ nói rồi, nếu như ngươi muốn cho hắn xuống núi, phải trước tiên hoàn thành lời thề, có thể phía trước ta đã không có cản trở tôn ngộ không nói rằng đạo đồng lắc đầu không quản có hay không cản trở ngươi trước tiên hoàn thành lại nói nói xong hắn lại cúi chào xoay người đi vào động phủ đóng cửa lại rồi tôn ngộ không bất đắc dĩ như vậy không được cái kia muốn chờ tới khi nào mới có thể xin mời tổ sư xuống núi bất quá tổ sư không muốn Hắn cũng không thể cưỡng bức, chỉ có thể đi đầu trở về hoa quả sơn. Hắn lần này lên trời xứng sờ nửa ngày. Hoa quả sơn lại quá rồi nửa năm, còn chưa có tới vân tiêu thành. tôn ngộ không liền nhìn thấy ngao loan nổi giữa không trung. hai mắt thẳng t ắ p nhìn nam thiên môn, ngươi ở trong này làm cái gì. tôn ngộ không quá khứ hỏi. h u y ê n trường, ngao loan xoay người. không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ từ phía sau lưng trở về cái kia đáng rét đại tiên lại lửa ta ngao loan trong lòng tức giận lại che lấp không được trên mặt vui sướng hoan nghênh trở về như lai nhất định phải bài không ba chương bảy mươi ba tiên quan hoa quả sơn đ á m yêu quái vì tôn ngộ không chúc mừng chừng mấy ngày đại vương của bọn họ muốn vào tiên tịch khi thật sự thần tiên Đất phong ngay ở hoa quả sơn, đây là đám yêu quái nằm mộng cũng muốn không tới. đại vương, ngươi lần này được ngọc đế thưởng thức, không biết hắn sẽ phong ngươi làm cái cái gì quan. đám yêu vương hỏi, trấn nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài, ta đoán là một cái chân quân, v ị này hiện để thần thông quảng đại, không cho cái tôn vị không còn gì để nói, nhưng cho quá cao lại không thể. c h ấ n nguyên đại tiên nghĩ tới nghĩ lui. Chân quân vị trí là thích hợp nhất. đám yêu vương không biết chân quân là cái gì cấp độ. nhưng đều cảm thấy rất cao hứng. trước tiên không vội cao hứng. tôn ngộ không cười nói. ta lần này làm tiên quan. các ngươi muốn càng thêm nỗ lực. không chắc tương lai mỗi cái đều có thể đ ắ c đạo thành tiên. chúng đám yêu vương kinh hãi. điều này có thể sao. có cái gì không thể. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, hiền để nhận ngọc đế yêu thích, sau đó có bao nhiêu khen thưởng, cho các ngươi một ít liền được rồi. tôn ngộ không lắc đầu, thành tiên muốn dựa vào chính mình. Hắn nói tiếp, sau đó thường có tiên nhân ở hoa quả sơn ở lại. các ngươi muốn khiêm tốn thỉnh giáo, được tiên nhân chỉ điểm, các ngươi liền có thể nắc đạo thành tiên, đám yêu vương mặt lộ vẻ hoài nghi, tôn ngộ không âm thầm lắc đầu. thành tiên không phải quá mức sự tình. c h ấ n nguyên đại tiên đ ệ tử đều là tiên nhân. n h ị lang chân quân thảo đầu thần cũng đều là tiên nhân. tiên nhân cũng chia đẳng cấp. muốn cho những yêu vương này thành tiên. tôn ngộ không hiện tại cũng có thể làm được. bất quá hắn hy vọng đám yêu vương dựa vào chính mình hắn mơ hồ có loại cảm giác. chính mình không nên can thiệp chuyện này. có lẽ đám yêu quái sẽ tìm được không tưởng tượng nổi thành tiên phương pháp tôn ngộ không vừa mới rơi vào tâm tư bốn tên lão hầu đi tới đại đại vương lão hầu nhóm đầy mặt vui mừng cho tôn ngộ không rót rượu lúc trước bọn họ vài gió rầm mưa ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay đây tôn ngộ không đảm nhiệm hầu vương chỉ một năm liền muốn cưới bè chúc cầu tiên vấn đạo bốn tên lão hầu tin tưởng hắn nghĩ thầm hắn nhất định có thể đắc đạo trở về. bọn họ đoán đúng bắt đầu. lại không nghĩ tới. tôn ngộ không trở về sau. sẽ đem hoa quả sơn phát triển như vậy phồn vinh hưng thịnh. hắn không chỉ có để đám yêu quái h ọ c kỹ thuật. trải qua ngày thật tốt. hiện tại còn tưởng là tiên quan. đem hoa quả sơn từ yêu ma c h i đ ị a biến thành thần tiên đất phong. từ nay về sau. Hoa quả sơn yêu quái ở tôn ngộ không che chở cho, không cần tiếp tục phải lo lắng nhận sợ, cũng có bị tiên nhân tán thành thân phận, vui mừng ở trong, bốn tên lão hầu không nhìn được hạ xuống nước mắt, tôn ngộ không một hồi lâu đ ồ n g viên, đang ở đ ồ n g viên thời điểm, bên ngoài truyền đến âm thanh, h u y n n trường, ngao loan đi vào, nói rằng, thái bạc kim tinh mang theo ý chỉ xuống rồi, nhanh như vậy, tôn ngộ không một trận kinh ngạc, dựa theo hắn ý tưởng, ngọc đế làm sao cũng phải dùng một ngày mới có thể nghĩ ký phong hắn làm cái gì quan, chờ đến thái bạc kim tinh hạ giới tuyên chỉ, vậy thì phải đợi được sang năm làm sao còn không một tuần, thái bạc kim tinh liền mang theo thánh chỉ đến rồi, tôn ngộ không dẫn bầy yêu, đi ra ngoài tiếp chỉ rồi, hoa quả sơn yêu tiên tôn ngộ không, nó giáo hóa vạn yêu phát triển tài nghệ thái bạc kim tinh bắt đầu tuyên trì ngọc đế cho rằng tôn ngộ không có công lớn đức bổ nhiệm hắn vì đại trí đại thiện hoa quả sơn hiền hầu trấn nguyên đại tiên cũng ở bên nghe hắn vừa bắt đầu còn có chút cao hứng nghe đến phía sau liền cảm thấy không đúng rồi đại trí đại thiện hoa quả sơn hiền hầu n à y tính cái cái gì quan có cùng không có không phải một cái dạng sao. Trấn nguyên đại tiên trong lòng nghĩ, không khỏi có chút tức giận. đám yêu quái nhưng không có nghĩ nhiều như thế. nghe thấy ngọc đế ở trong thánh chỉ chính mồm thừa nhận đại vương vì hiền hầu. bọn họ liền phi thường cao hứng rồi. tôn ngộ không tiếp nhận thánh chỉ. hầu vương, bề hạ vốn là muốn phong ngươi làm cái chân quân. thái bạc kim tinh nói rằng, đáng tiếc lý thiên vương không đồng ý dẫn dắt các tiên quan cực lực phản đối chỉ có thể trước tiên miễn cưỡng ngươi một hồi rồi tôn ngộ không liếc một cách i ấ n nguyên đại tiên hắn kém chút liền đoán đúng rồi thái bà ạ kim tinh tôn ngộ không không thèm để ý tên chính thức ta công tác biến hay chưa không có thái bà ạ kim tinh lắc đầu cười nói ngọc đế để ngươi hàng năm liệt ra năm cái tiên nhân danh sách dưới hoa quả sơn khảo sát học tập vậy thì tốt tôn ngộ không yên tâm rồi tên chính thức chỉ là thứ yếu nội dung công tác mới trọng yếu hàng năm năm cái tiên nhân là hắn hướng về ngọc đế đòi hỏi các tiên nhân nhất định phải ở hoa quả sơn nghỉ ngơi một năm tham dự các hàng nghiên cứu những tiên nhân này gia nhập đối với hoa quả sơn là một cái to lớn l ợ i tốt mà các tiên nhân học kỹ thuật trở lại thiên cung liền không nữa quy tôn ngộ không quản lý ngọc đế cũng có thể an gối không lo hoa quả sơn một năm chính là trên trời một ngày đối với ngọc đế tới nói mỗi ngày phái năm cái tiên nhân hạ phàm không coi là uy hiếp gì còn có thể học được hầu vương c h i thức c ứ sao mà không làm. Thái bạc kim tinh lại ở hoa quả sơn chơi mấy ngày. Hắn cáo từ sau khi rời đi, tôn ngộ không đang muốn mời c á c h nào năm vị tiên nhân, người thứ nhất trước hết đến rồi. vị này tiên nhân đến, để tôn ngộ không vội vội vàng vàng đi nghinh đón. lão quân, tôn ngộ không hướng về thái thượng lão quân thi lễ, hầu vương không cần đa lễ, thái thượng lão quân rơi xuống thanh ngưu. nói rằng, ta gần nhất không luyện cái gì đan, liền trước một bước xuống, ngươi sẽ không trách móc chứ, đương nhiên sẽ không, tôn ngộ không vội vã trả lời, hắn mang thái thượng lão quân trở về thủy liêm động, hỏi d o hắn nghĩ nhìn cái gì đó, thái thượng lão quân chính cần hồi đáp, bỗng nhiên giật mình, lại đi ra thủy liêm động, nhìn về phía hoa cốc, nơi đó là nơi nào, đó là một chỗ hoa cốc tôn ngộ không nói rằng bên trong sinh sống một ít hoa t i n h không coi là địa phương tốt thái thượng lão quân lắc đầu ta xem nơi đó công đức quanh quẩn tất có thánh v ậ t xuất t h í tôn ngộ không trong lòng cả kinh một vận kim quang nhìn lại nhưng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì hắn lại bấm chỉ suy tính lại vừa nhìn đi Lúc này mới thấy hoa cốc bị kim quang bao phủ, vệt kim quang kia như ẩ n như hiện, nhưng là không tồn tại, vẫn không có hiện hiện ra công đức chi khí, không phải công đức tiên nhân, cũng căn bản suy tính không ra, tôn ngộ không khẽ cao mày. Thái thượng lão quân đối với công đức hiểu rõ, hiển nhiên muốn vượt xa cùng hắn, hầu vương đối với thánh vật kia có thể có manh mối. Thái thượng lão quân hỏi tiếp, tôn ngộ không gật đầu. Loại này khổng lồ công đức chi khí. không phải đồng dạng đồ vật. nghĩ tới nghĩ lui. cũng chỉ có lúa nước rồi. những k i a hoa tinh nhiên g cứu một loại thu hoạch. tôn ngộ không trên mặt mang theo nụ cười. lão quân muốn nhìn một chút sao. đương nhiên, thái thượng lão quân gật đầu. hai người chính muốn đi tới hoa cốc. tôn ngộ không đột nhiên chú ý tới thái thượng lão quân thanh ngưu. nói rằng, hoa tinh diều tiểu nhu nhược, ta sợ thanh ngưu giấm chúng nó, không bằng đem nó ở lại chỗ này. Thái thượng lão quân gật đầu, đem ngưu thằng giao cho một cái lão hầu, ngươi muốn bị tốt cỏ khô, không thể để cho nó bị đói, tôn ngộ không dặn lão hầu cực kỳ đối xử thanh ngưu, liền mang theo thái thượng lão quân cùng đi hoa cốc, như lai nhất định phải b ạ i không ba, chương bảy mươi bốn tiên đan, Hoa cốc bên trong từng cây no đủ đạo tuổi đang ở hướng đi thành thục, trong không khí tỏ khắp một luồng đạo hương, tôn ngộ không liếc mắt nhìn, trong lòng liền biết, đám này lúa nước sản lượng so với cái khác lúa nước đều cao, có thể tính là hoàn thành phẩm rồi. Thái thượng lão quân cẩn thận quan sát tinh tế thật dài lúa nước, quan sát hồi lâu, vẫn không có manh mối, đây là thế gian lúa nước, Quá bình thường rồi. Thái thượng lão quân xác định chính mình không có để sót cái gì. Hỏi, nó có chỗ đặc thù gì. Dĩ nhiên có thể sáng tạo như vậy công đức. tôn ngộ không cười trả lời. nó so với bình thường lúa nước sản lượng cao. Thái thượng lão quân xứng sờ. Hắn cũng không biết bình thường lúa nước sản lượng có bao nhiêu. cao bao nhiêu. Hắn lại hỏi. tôn ngộ không đoán chừng một chút. hai phần mười trái phải. Hắn cũng không biết cụ thể chỉ số. nhưng Hắn đối với lúa nước có hiểu một chút. bước đầu nhìn lại. bài trừ hoa quả sơn linh khí bổ trợ. sản lượng hẳn là gia tăng rồi hai phần mười trái phải. dĩ nhiên có hai phần mười. thái thượng lão quân rõ ràng rồi. một gốc lúa nước tăng cường hai phần mười không nhiều. nhưng lúa nước xưa nay đều không phải một gốc. một mẫu lúa nước thu gặt hoàn thành, hạt thóc cũng có thể tụ thành núi nhỏ, tăng cường hai phần m ộ ư ơ i sản lượng, kỳ thực không ít, thái thượng lão quân lại bấm chỉ tính toán, nếu như tứ đại bộ châu lúa nước đều có thể tăng cường hai phần m ộ ư ơ i sản lượng, cái kia số lượng càng là kinh người, đủ để nhiều nuôi sống mấy quốc gia nhân khẩu. đại tảo hóa, đại tảo hóa, thái thượng lão quân liên tiếp tán thưởng hai tiếng, mới tới hoa quả sơn. Hoa quả sơn liền cho hắn một cái vui mừng thật lớn. chỉ là những lúa nước này. nếu như có thể mở rộng đi ra ngoài, nó sáng tạo công đức. liền là đủ để hoa cốc hoa tinh nhóm vĩnh viễn không được t à ma quấy nhiễu. thậm chí thời gian lâu dài, còn có thể thoát xác phi tiên. thái thượng lão quân còn chú ý tới. tôn ngộ không trên người cũng là kim quang quanh quẩn. Hắn nói lúa nước là hoa tinh nhóm đào tạo, nhưng này lúa nước công lao, e sợ có một nửa của Hắn, tương lai Hắn công đức sợ là không thua với ta, thái thượng lão quân trong lòng nghĩ, lại không có nói ra, Hắn hướng về tôn ngộ không hỏi lúa nước vun bón phương pháp, chỉ là thế gian lúa nước, không có một tia tiên pháp khí tức, tôn ngộ không đến cùng là làm sao sáng tạo chúng nó, tôn ngộ không đem quá trình nói cho thái thượng lão quân. Hoa tinh nhóm thời gian sử dụng hai mươi năm. Thí nghiệm vô số lần. đến tới hôm nay thành quả cũng không cho tôn ngộ không kinh ngạc. bất quá thái thượng lão quân lại cảm thấy khó mà tin nổi rốt cuộc hai mươi năm ở tiên nhân xem ra. bất quá là hai mươi ngày mà thôi. lẽ nào chúng ta đúng là quá t à n mạn rồi. thái thượng lão quân không nhìn được thầm nghĩ. hắn hỏi tiếp. những lúa nước này có thể hay không lưu loại, có thể tôn ngộ không gật đầu, chỉ là lưu loại sau, đem không thể duy trì sản lượng, bởi vậy, hạt giống đến từ hoa quả sơn mua, đây là việc khó, thái thượng lão quân lắc đầu, cùng sản lượng tăng cường so ra, hoa quả sơn hạt giống thành phẩm không cao, quốc gia phổ cận nhất định sẽ tình nguyện mua, nhưng đối với càng xa hơn quốc gia, cân nhắc đến vận tải thành phẩm, nhưng là rất khó phổ cập. Thái thượng lão quân hỏi tôn ngộ không đối sách, hạt sống lại có cái gì khó vận tải, tôn ngộ không không nhìn được nở n ụ cười, hoa quả sơn cùng tứ đại bộ châu nhân loại các quốc gia đều có linh vật giao dịch, thêm vào đạo loại không thể so cái khác vật phẩm, nhỏ vô cùng, giá cả lại thấp. các thương nhân nhiều mang một ít cũng không khó khăn. tình huống sẽ không như thái thượng lão quân nói như vậy xấu. thế nhưng đương nhiên, phương thức này muốn hoàn toàn phổ cập là không thể. lão quân đối với lúa nước có thể có h ứng thú. tôn ngộ không hỏi. nếu như có h ứng thú, ta liền đem kỹ thuật cùng mẫu loại giao cho lão quân. lão quân tin chúng trải rộng thiên h ạ đem chúng nó truyền khiến nhân loại các quốc gia. như vậy sẽ không có vận tải vấn đề rồi. Thái thượng lão quân cả kinh. Hắn nhìn về phía tôn ngộ không. ngươi đồng ý s a o nó cho ta. đương nhiên, tôn ngộ không gật đầu. Hắn muốn tăng lên toàn bộ thế giới sức sản xuất. làm sao sẽ quan tâm một ít cực nhỏ lợi nhỏ. chỉ muốn mượn các tiên nhân sức mạnh. Kỹ thuật mở rộng cùng phát triển liền có thể cấp tốt tăng nhanh. hơn nữa cũng không cần lo lắng ngọc đế lòng nghi ngờ. Thái thượng lão quân rất là thay đổi sắc mặt. Lúa nước không phải là bình thường linh vật. đây là đại công đức. nếu như mượn tay của hắn, cái kia thái thượng lão quân cũng có thể phân đến một ít công đức cùng hương hỏa. hắn thật là không có nghĩ đến tôn ngộ không lòng giả dĩ nhiên như vậy rộng rãi. cùng hắn so sánh, thần tiên trên trời nhóm đều trở nên ít k ỷ hơn nhiều. Thái thượng lão quân đối với tôn ngộ không rất có hào cảm. Hầu vương thật không h ổ là hiền hầu chi tên. Gọi ta ngộ không là tốt rồi. tôn ngộ không nói rằng. Thái thượng lão quân trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn càng xem tôn ngộ không càng vừa ý. c ả m thấy hắn một lòng hướng thiện. thực sự là hiếm có. n à y lúa nước đối với tứ đại bộ châu có đại lợi. Ta từ chối thì mất chính. nhận lấy thì ngại. Thái thượng lão quân có chút do dự, nhưng cuối cùng, vẫn là đón lấy, hắn từ trong lòng móc ra một h ổ lô kim đan, đưa cho tôn ngộ không nói rằng, ta lần này hạ phàm, cũng không mang cái gì tiên đan, những tiên đan này liền giao cho ngươi rồi, tôn ngộ không tiếp nhận tiên đan, trong lòng có chút bất ngờ, hắn không có đại náo thiên cung, vốn cho là sẽ không có bàn đảo cùng tiên đan, c á c h nào thành nhớ chúng nó đều chủ động chạy tới này trong hai mươi năm c h ấ n nguyên đại tiên cho hắn mười viên bàn đào nhân sơm quả cũng ăn hai viên tuy rằng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít thái thượng lão quân liền càng hào phóng vừa thấy mặt dĩ nhiên cho một hổ lô tiên đan đại vương đại vương hoa tinh nhóm nghe thấy được tiên đan hương vị r ồ n dập bay tới c h ơ i mắt nhìn nhìn hồ lô. Bên trong là cái gì tiên đan. làm sao thơm như vậy. tôn ngộ không cũng nghe thấy được tiên đan hương vị. đó là một loại không biết tên mùi hoa. đối với hoa tinh nhóm có trí mạng sức hấp dẫn. tôn ngộ không nhìn những này nho nhỏ yêu tinh. bọn họ mới là lớn nhất công thần. hắn còn không cho bọn hắn khen thường. cũng được. tôn ngộ không mở ra hồ lô. móc ra tiên đan, từng c á c h đem chúng nó phân cho hoa tinh nhóm, mỗi cái hoa tinh khẩu vị có hạn, phân ra một điểm nhỏ tiên đan đã đủ rồi, nhưng toàn bộ hoa cốc hoa tinh nhóm g ộ t lại, lập tức liền đem trong hồ lô tiên đan đều ăn xong rồi, ăn xong tiên đan sau hoa tinh nhóm pháp lực tăng nhiều, thậm chí một ít hoa tinh ngay ở tôn ngộ không trước mặt thành công hóa hình, biến thành thiếu niên thiếu nữ, hướng về hắn biểu đạt cám ơn tôn ngộ không đại hỉ vội vàng hướng thái thượng lão quân nói cám ơn ngươi không cần cám ơn ta thái thượng lão quân lắc lắc đầu cảm khái không thôi hắn nơi nào gặp qua loại tình cảnh này lại liếc mắt nhìn hoa cốc bên trong chơi đùa chơi đùa hoa tinh liền đẳng vân mà lên trở về thiên cung tôn ngộ không ngẩn người một chút không biết là xảy ra chuyện gì Mãi đến tận vài ngày sau, thái thượng lão quân lần thứ hai trở lại hoa quả sơn. trong tay lại nhiều mấy cái hổ lô. những thứ này đều là tiên đan. thái thượng lão quân đem n ú t hổ lô đến tôn ngộ không trên tay. ngươi không cần lại đem chúng nó s a o cho những kia yêu tinh. chúng nó tư chất có hạn. ăn không được nhiều như vậy. những này đều cho ngươi. tôn ngộ không lúc này mới phát hiện. Thái thượng lão quân cũng là không nợ ăn tình phúc hậu tiên. như lai nhất định phải b ạ i không ba, chương bảy mươi năm lúa nước. Thái thượng lão quân được giống gạo, cẩn thận kiểm tra một phen, lại xác định không có vấn đề sau. Hắn lại hỏi ngọc đế ý kiến, sau đó xuyên thấu qua các nơi tam thanh miếu, đem giống gạo truyền hướng về tứ đại bộ châu. Thái thượng lão quân đã rất lâu không có ở thế gian h i ể n linh, Lúc bắt đầu do dự một chút, vì lúa nước mà hiển linh, có phải là hạ thấp thân phận của hắn, nhưng lúa nước có thể để cho vô số người ăn no cái bụng, công đức trái lại là thứ yếu. Thái thượng lão quân tâm niệm thiên hạ, hạ mình hiển linh, đem giống gạo phát xuống, n ú i trung nam có tỏa tam thanh quan, mấy cái đạo sĩ cùng một con hổ vây quanh đồng thời, nhìn dưới mặt đất giống gạo, vừa nãy h i ể n linh chính là thái thanh gia gia, bọn họ mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. thái thượng lão quân h i ể n linh, tại sao hạ xuống không phải tiên đan linh lộ, trái lại là bình thường không có gì là giống gạo, sẽ không phải là có người giả mạo thái thanh gia gia chứ. các đạo sĩ thương lượng lên, nhưng đạo trưởng lựa chọn tin tưởng, đừng động nguyên nhân, thái thanh gia gia có lệnh, các ngươi làm theo là tốt rồi. đạo trưởng để các đệ tử mang tới giống gạo, phân phát cho phủ cận thôn dân. Con hồ cũng ngầm giống gạo, chạy đến xa xa một thôn trăng, thái thanh ra ra hiển linh, ban xuống rồi cao sản lượng giống gạo, các ngươi có thể phải cực kỳ canh tác, nó thả xuống giống gạo, xoay người trở về đạo quan, các thôn dân nhặt lên giống gạo, lẫn nhau thảo luận một phen, nhưng là không ai dám loại. lúa nước không thể so cái khác thu hoạch, trồng xuống nếu như thu hoạch không được, e sợ không chỉ là đói bụng, liền ngay cả quan phủ thuế đều không nộp ra đi. trước tiên không nói thái thanh h i ể n linh là thật hay g i ả coi như là thật, thái thanh cùng lúa nước có quan hệ gì. các thôn dân nhất trí cho rằng, đây là là lửa người, tứ đại mộ châu. Nắm giữ đồng d ạ n g ý nghĩ người chiếm cứ tuyệt đại đa số thái thượng lão quân hạ mình h i ể n linh. Hiệu quả nhưng là thường thường không có gì lạ. Hắn khá là bất đắc dĩ. đành phải đi tìm tôn ngộ không. tôn ngộ không chính đang chiêu đãi mặt khác bốn vị tiên nhân. phân biệt là cử linh thần, văn võ khúc tinh. cùng với vương linh quan, hoa quả sơn đã có một cái thái thượng lão quân. tôn ngộ không không có vội vã tìm c á c h khác trọng yếu tiên nhân. văn võ khúc tinh vì hắn tại thiên cung nói chuyện nhiều. hắn ưu tiên tìm đi. cho tới cử linh thần cùng vương linh quan. bọn họ là thác tháp lý thiên vương cùng chân võ đại đế cận thần. tôn ngộ không dự định từ bọn họ nơi này thăm dò chiều gió. thái thượng lão quân tìm tới tôn ngộ không thời điểm. hắn chính đang chiêu đãi bốn vị tiên nhân. c h ấ n nguyên đại tiên tiếp đón thái thượng lão quân. nghe xong thái thượng lão quân buồn phiền. c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được nở nụ cười. ngươi thử xem đem hoa quả sơn tên gọi lấy ra đi. thái thượng lão quân nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. mấy ngày sau, nối trung nam, con hổ lại một lần nữa đi tới thôn trăng. thái thanh gia ra lại hiển linh rồi. nó đối với các thôn dân nói rằng, Hắn biết các ngươi không có gieo xuống giống gạo, chuyên tới để chỉ thị chúng ta, báo cho các ngươi giống gạo đến từ hoa quả sơn. Hoa quả sơn, các thôn dân lập tức thay đổi thái độ, chúng ta loại cỏ cầm máu. Nếu như giống gạo đến từ hoa quả sơn, vậy hẳn là thử xem, vừa nghe đến hoa quả sơn, các thôn dân bắt đầu tin tưởng lên, hoa quả sơn h i ệ n hầu giỏi về sinh sản cùng sáng tạo, đây là rất nhiều nhân loại đều nghe nói qua sự tình. trước đây thiên công tạo vật sau khi ra ngoài, t h ủ y lời kỹ thuật cấp tốc mở rộng, việc nhà nông cần lao lực hạ thấp, hiện tại hoa quả sơn lại sản xuất giống gạo, cũng không phải cái gì quái sự. Nối trung nam dưới, các thôn dân bắt đầu gieo, mà ở những nơi khác, nghe nói giống gạo đến từ hoa quả sơn, mọi người cũng lần lượt bắt đầu rồi gieo, Thái thượng lão quân không nghĩ tới danh hiệu của chính mình dĩ nhiên không sánh được hoa quả sơn. Hắn có chút không vui, nhưng rất nhanh sẽ đại hỉ lên. thời gian nửa năm vừa qua, lúa nước lần lượt thu gặp. đầy trời kim quang từ tứ đại bộ châu hướng về hắn bay tới. lúa nước sáng tạo công đức vượt quá tưởng tượng. các nơi tam thanh miếu cùng tam thanh quan hương hỏa đều gia tăng rồi không ít. lão quân vui mừng khôn xiết. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy tín đồ tăng lên rồi. Tín đồ tăng lên rõ ràng nhất địa phương là ok quốc. liên tục mấy năm nạn hạn hán để ok quốc dân chúng lầm than. nửa năm trước thái thanh h i ể n linh, gieo xuống hoa quả sơn giống gạo, thu hoạch sau, thêm vào các quốc gia lúa nước sản lượng đều có tăng cường. ok quốc từ nước khác mua. trong khoảng thời gian ngắn, tai tình giảm nhiều. ok quốc quốc vương cảm kích bên ngoài, trùng kiến tam thanh quan. ok quốc quốc dân cũng r ồ n dập đi tới tam thanh quan, cho thái thượng lão quân thắp hương dập đầu. thái thượng lão quân cao hứng một lúc lâu không khép miệng được, nhưng giống gạo chỉ là bắt đầu, vì có thể làm cho tạp giao lúa nước triệt để phổ cập ra. thái thượng lão quân lần thứ hai h i ể n linh, truyền thụ tạp giao kỹ thuật. cùng với đem mẫu lúa nước ban tặng các quốc gia công việc này so với giống gạo muốn khó thái thượng lão quân từ tôn ngộ không nơi đó mượn tới hoa tinh dùng tiên pháp đem bọn họ đưa đến các nơi tam thanh quan hoa tinh nhóm phụ trách truyền t h ủ kỹ thuật các đạo sĩ không một không cần phải học hỏi nhiều hơn tạp giao lúa nước thành công để các nơi đạo sĩ ở dân gian danh vọng tăng nhiều được lời không cản các đạo sĩ nhìn thấy tín đồ tăng cường, c á c h nào còn có thể hoài nghi thái thượng lão quân cách làm, r ồ n dập chăm chú học tập, đem hoa tinh nhóm tôn sùng là thượng tân, lại có không ít hoa tinh trong quá trình này hóa hình thành công. trong khoảng thời gian ngắn, càng thành hoa quả sơn tăng lên nhanh nhất một đám yêu quái. thái thượng lão quân cao hứng bên ngoài, không chỉ có thu rồi một ít hoa tinh đảm nhiệm đồng tử, lại từ trên trời dẫn theo một h ổ lô tiên đan cho tôn ngộ không tôn ngộ không không dám lại thu quá nhiều ta không chịu nổi đây là ngươi nên được thái thượng lão q u â n đem tiên đan kín đáo đưa cho tôn ngộ không nói rằng ngươi để ta được niềm vui bất ngờ ta phải cảm tả ngươi nhét vào tiên đan thái thượng lão q u â n l â n l â n đi rồi hắn làm sao cao hứng như thế Tôn ngộ không có chút kỳ quái, thái thượng lão quân món đồ gì chưa từng thấy, công đức cũng không ít, làm sao sẽ bởi vì lúa nước mà lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hiền đệ, ngươi không biết, trấn nguyên đại tiên không nhìn được nở nụ cười, hắn là cảm tạ ngươi vì hắn tái tạo pho tượng, nguyên lai bởi vì lúa nước thành công, các nơi tam thanh quan đều trở nên náo nhiệt, không ít tam thanh pho tượng cũng đều tiến hành rồi tái tạo nhưng tái tạo tam thanh là r ồ i dào đạo quan mới sẽ làm sự rất nhiều đạo quan chỉ là trước tiên đem thái thượng lão quân pho tượng tái tạo rồi ở cái khác hai thanh trước mặt tái tạo pho tượng chiếm tiện nghi đây mới là thái thượng lão quân cao hứng nguyên nhân hóa ra là như vậy tôn ngộ không gật đầu thái thượng lão quân còn thật g i ố n g một h à i t ử Hắn từ trong hồ lô lấy ra tiên đan, giống ăn hạt đậu đồng d ạ n g bắt đầu ăn, mà ở phủ cận, thanh ngư bị một sợi dây thừng buộc ở trên trụ đá, nó vừa ăn cỏ, vừa ước ao xem tôn ngộ không ăn hạt đậu. n à y hầu vương thật là may mắn, nó làm thái thượng lão quân vật cưới lâu như vậy, cũng không ăn bao nhiêu tiên đan. Hầu vương ngược lại tốt, coi tiên đan là thành hạt đậu. Thanh ngưu trong lòng tràn đầy ước ao, thực sự là ngưu so với hầu, tức chết ngưu. Bất quá nơi này cỏ khô cũng không sai, nhẹ nhàng khoan khoái có tước trình, hầu vương cũng không có bạc đãi nó, không biết những này cỏ có phải là cùng lúa nước đồng d ạ n g cũng là tạp g i a o Thanh ngưu như vậy n g h ĩ như lai nhất định phải b ạ i không ba, chương bảy mươi sáu cử linh thần, bất quá nói đến, tôn ngộ không đem ba viên tiên đan ném vào trong miệng nhay. Thái thượng lão quân mở rộng lúa nước tốc độ thực sự là mau đến dọa người. Thái thượng lão quân không phải bình thường tiên nhân. Trấn nguyên đại tiên trả lời. Lúa nước mở rộng khó nhất chính là kỹ thuật mở rộng, đặc biệt là sinh sản giống gạo tam hệ mẫu đạo. Thái thượng lão quân cách làm đơn giản bạo lực. Hắn trực tiếp dùng tiên pháp đem đ t phát triển thành hình mẫu đạo đề cao mở rộng đi ra ngoài, tương đương với đem hoa tinh nhóm hai mươi năm thành quả đưa cho đạo sĩ. các đạo sĩ chỉ muốn học sản loại kỹ thuật, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa tam thanh tin chúng trải rộng tứ đại bộ châu, không cần mấy năm, lúa nước liền nên có thể hoàn thành mở rộng. lão quân làm như vậy, khẳng định được ngọc đế đồng ý. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, thiên cung loại này đơn giản b ả o lực cách làm, hoa quả sơn lại không có cách nào sử dụng. đương nhiên, này cũng không thể coi là là chân chính kỹ thuật mở rộng. c h ấ n nguyên đại tiên đồng thời có chút bận tâm, tôn ngộ không để thái thượng lão quân mở rộng lúa nước, sợ là sẽ phải đắc tội thiên cung rất nhiều tiên nhân, các tiên nhân cô cao thanh ngạo, t ự cao t ự đ ạ i mở rộng lúa nước chuyện như vậy ở trong mắt bọn họ chính là phàm phu tục tử chuyện cần làm thái thượng lão quân thân phận cao quý hắn hạ mình h i ể n linh thành tựu sợ là sẽ phải để không ít tiên nhân đối với tôn ngộ không tâm sinh bất mãn c h ấ n nguyên đại tiên muốn nhắc nhở tôn ngộ không mới vừa quay đầu lại nhìn thấy tôn ngộ không đem mấy viên tiên đan đưa tới đại tiên cho ngươi chớ nói ra ngoài Tôn ngộ không nói rằng, cái kia ngốc ngư ngủ rồi. Trấn nguyên đại tiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thanh ngư ăn uống no đủ. ngủ say sưa chạm, hắn cũng không n h ú n nhường, tiếp nhận tiên đan liền bắt đầu ăn. vẫn là ngươi phúc hậu, đại tiên. tôn ngộ không trong miệng cũng không dừng lại. ngươi nghe qua tính kháng thuốc sao. Trấn nguyên đại tiên đương nhiên chưa từng nghe qua. đó là cái gì. chính là nói dược ăn nhiều, khả năng liền sẽ không hữu hiệu rồi, tôn ngộ không đem tiên đan nuốt vào bụng, nói rằng ngươi nói ta ăn nhiều như vậy tiên đan, có thể hay không từ từ không còn hiệu quả à, trấn nguyên đại tiên có loại đánh hắn kích động, nhưng hắn khả năng đánh không lại, nghĩ tới đây, c h ấ n nguyên đại tiên liền không nói gì rồi, hắn nhiều đoạt mấy viên tiên đan, q u á n hận ăn vào cái bụng, một hồ lô tiên đan rất nhanh sẽ bị hai người ăn sạch rồi. tôn ngộ không ở một tiếng no nê. trong mắt chợt lói sáng, tựa hồ có đảo kim quang từ đỉnh đầu lướt đến dưới chân. trấn nguyên đại tiên lấy làm kinh hãi. lần thứ hai nhìn lại, lại phát hiện tôn ngộ không lại thay đổi. tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng làm sao giấu g i ế m được trấn nguyên đại tiên. Hiện đệp. Trấn nguyên đại tiên hỏi, ngươi lại tu luyện cái gì, kim cương chi khô, tôn ngộ không trả lời, hắn ăn bàn đào, uống ngọc đế ngự rượu, lại ăn thái thượng lão quân tiên đan, hơn nữa trước nhân sinh quả, thân thể chứa đựng đại lượng tinh hoa, những năm này tôn ngộ không vẫn dùng công đức cùng tam vị hỏa luyện thể, thêm vào những n à y tinh hoa, ngày hôm nay rốt cuộc có hiệu quả, thành tựu kim cương chi khu kim cương chi khu là một cái hình dung từ đại diện cho tôn ngộ không thân thể đã có thể đau thương bất nhập này không có gì tôn ngộ không nói rằng rất nhiều tiên nhân đều sẽ ngươi không giống c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu tôn ngộ không là tiên thạc chỗ sản công đức sau khi thành tiên tiên thiên thần thông từ từ khôi phục nguyên vốn là kim cương chi khu Hắn vốn là đ a u thương bất nhập, còn cần phải tu luyện cái gì kim cương chi khu. hiện đ ệ ta nghĩ thử xem ngươi kim cương chi khu. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, vừa vặn hắn muốn đánh tôn ngộ không một trận, tôn ngộ không gật đầu, vậy ngươi đến thử xem, hắn cũng nghĩ biết thân thể của chính mình cường đến trình độ nào, t h ủ y liêm đ ồ n g có một ít binh khí có thể trực tiếp sử dụng. nhưng trấn nguyên đại tiên biết những binh khí kia đối với tôn ngộ không không có hiệu quả chút nào hắn tự ốm tay lấy ra một thanh tiên trùy ngươi làm sao dẫn theo cây búa tôn ngộ không một trận kinh ngạc trấn nguyên đại tiên cười cợt ta liền đoán được có cơ hội có thể dùng hắn nhìn tôn ngộ không đầu giơ lên tiên trùy dùng sức đập một cái oanh một tiếng trấn nguyên đại tiên bay ngược ra ngoài tôn ngộ không sờ sờ đầu, thật giống không thế nào đ â u đại tiên, ngươi nên chậm một chút, tốc độ càng nhanh, càng là thương tổn không được ta. hắn hướng phía ngoài nói rằng, ngươi làm sao không nói sớm, bên ngoài chuyện đến trấn nguyên đại tiên tiếng quát. chờ đáp, ta cây b ú a hòng rồi, ta đi gọi lão quân nện mấy lần, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. hơi thở của hắn đi xa rồi tôn ngộ không lắc lắc đầu quay đầu nhìn phụ cận thanh ngưu vừa nãy c h ấ n động tựa hồ đem nó đánh thức đang dùng một bộ ánh mắt khó mà tin nổi nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không đưa á n h mắt nhìn phía thanh ngưu sừng trâu ngươi có thể dùng sừng trâu va ta sao thanh ngưu cuốn u h i p zip đầu đùa gì thế tiên trùy đều thương không được ngươi một cọng tóc gáy Nếu là đem ta rác đụng gãy làm sao bây giờ, tôn ngộ không có chút thất vọng. Hầu vương, một cái nổi giận đùng đùng bóng s á n g xông vào thủy liêm động, tôn ngộ không ngẩng đầu một mắt, là cử linh thần, ngươi làm sao sưng mặt sưng mũi. Hắn hỏi, còn không phải cái kia c h ấ n nguyên đại tiên va, cử linh thần trong lòng nghĩ, Hắn vừa tới đến thủy liêm động cửa. liền tai họ a bất ngờ một mực còn không dám đối với c h ấ n nguyên đại tiên bất kính c h ấ n nguyên đại tiên là địa tiên tri tổ tôn ngộ không nhưng là một c á c h đời mới tiên quan thậm chí ngay cả chức quan đều phi thường mơ hồ cự linh thần đương nhiên không sợ hắn ta muốn đổi cái công tác cự linh thần nhẫn nhịn lửa giận nói rằng cái kia hùng ma vương có tài cán gì dĩ nhiên có thể cùng ta đứng ngang hàng không phải đứng ngang hàng ngươi cô đơn lực mỏng, địa vị của ngươi so với hắn thấp, tôn ngộ không lạnh lùng nói rằng, muốn nghĩ đổi v i ệ c không b ằ n g trở về thiên cung làm sao, hắn không thích cử linh thần, thậm chí cảm giác mình làm một cái sai lầm quyết định, tôn ngộ không nguyên bản muốn cử linh thần hạ phàm, là vì hướng về thác tháp lý thiên vương chỉ ra ra thiện ý, hắn không nghĩ tới chính là, cự linh thần đi tới hoa quả sơn sau, đối với hắn sắp xếp hết thầy công tác đều dương thịnh âm suy, hơn nữa còn có ý ảnh hưởng mặt khác mấy vị tiên nhân, chỉ bằng cự linh thần bản lĩnh, hắn không có lá gan ở tôn ngộ không trước mặt làm áp không nghi ngờ chút nào, cự linh thần là nghe lệnh hành sự, tôn ngộ không sau đó hỏi thăm được đây là lý thiên vương mệnh lệnh, muốn cố ý quấy dối hắn cùng các tiên nhân giao du, lý thiên vương đối với tôn ngộ không địch ý sâu, để tôn ngộ không tương đương bất ngờ. nhưng ở bất ngờ bên ngoài, hắn cũng không nghĩ tới lấy lòng trực tiếp đem cử linh thần điều đi cùng hùng ma vương đồng thời, trông coi hoa quả sơn an toàn, hơn nữa phụ trách ngoài đảo an toàn. cử linh thần mỗi ngày chờ ở trên biển kiểm tra thuyền con qua lại, quá rồi mấy tháng không thể đổi ý hoa quả sơn. trong lòng tự nhiên là tích đầy lửa giận nhưng bị tôn ngộ không vừa nói để hắn trở về hắn lập tức vừa sợ rồi như vậy trở về thiên cung nhất định phải bị lý thiên vương trừng phạt cứ linh thần cắn răng vẫn là rời đi thủy liêm động nghĩ những biện pháp khác đi rồi sau khi hắn rời đi ngao loan lại đi trở về hương trường ngao loan hỏi n h ị lang chân quân hy vọng chúng ta phái chút nhân thủ đi quán giang đảo. Hắn sớm nên nói rồi. tôn ngộ không gật đầu. n h ị lang chân quân có tâm học tập hoa quả sơn kỹ thuật. lại không muốn nghe đám yêu quái sai khiến. chính mình ở quán giang khẩu kinh doanh. kinh doanh nửa năm. hiển nhiên hiệu quả có hạn. như lai nhất định phải bài không ba. chương bảy mươi bảy hóa hình chỉ n ă m tôn ngộ không đi tới quán giang đảo n h ị lang thần mặt mày ùa rũ tiếp đón hắn chân quân ngươi muốn cái gì nhân thủ tôn ngộ không hỏi nhân viên nào đều muốn n h ị lang chân quân thở dài đi tới hoa quả sơn hắn liền để mai sơn lục thánh cùng thảo đầu thần nhóm học tập hoa quả sơn quản lý k ỹ xảo tiến hành cải cách nhưng có thể là quá mức vội vàng bọn họ học cách không ra ngô ra khoai, cải đến cải đi, trái lại hỗn loạn không thể tả, n h ị lang chân quân không thể không để hoa quả sơn phái người tay hỗ trợ, nếu như ngao loan có thể đến, vậy thì không thể tốt hơn rồi, n h ị lang chân quân nói rằng, vậy cũng không được, tôn ngộ không lắc đầu, nàng không ở, ta nhưng là phiền phức rồi, hắn phất phất tay, sau lưng đi ra một nhóm yêu quái. những yêu quái này là ta đều đi ra. có thể giúp các ngươi. n h ị lang chân quân gọi thảo đầu thần nhóm lại đây nhận thức. thảo đầu thần nhóm trải qua một năm r ằ n vặt lung tung. hiện tại cái nào còn dám nói cái gì. r ồ n dập tới nhận yêu rồi. vậy thì phiền phức các ngươi rồi. tôn ngộ không đối với đám yêu quái nói rằng. đám yêu quái gật đầu. đại vương ngươi cứ yên tâm đi n h ị lang chân quân để mai sơn lục thánh mang theo đám yêu quái xuống g i à n x ế p rồi hắn tiếp hướng về tôn ngộ không hỏi ta nghe nói hoa quả sơn linh võng muốn kéo dài tới vạn thọ sơn đang ở làm tôn ngộ không gật đầu trấn nguyên đại tiên có ý đem vạn thọ sơn tiếp vào linh võng đám yêu quái đã ở làm chuyện này n h ị lang chân quân liền vội vàng hỏi Quán giang đào có thể hay không tiếp vào linh võng. Hắn ở ở quán giang đào, cũng không có tiếp vào linh võng. đối với vạn thọ sơn rất là ước ao. có thể là có thể, nhưng tôn ngộ không cẩn thận suy nghĩ một chút. còn phải quá mấy năm, chờ yêu hoa quả sơn thích ứng các ngươi. được rồi. n h ị lang chân quân lắc đầu, linh võng trong thời gian ngắn xem ra là không có hy vọng. có tôn ngộ không thái độ này không sai quán giang đào rốt cuộc cùng vạn thọ sơn không giống trấn nguyên đại tiên trường kỳ ở tại hoa quả sơn uy vọng rất cao hơn nữa đ ệ tử cũng không nhiều vạn thọ sơn tiếp vào linh võng không sẽ khiến cho yêu quái phản đối nhưng n h ị lang chân quân thủ hạ có hơn một nghìn tên thảo đầu thần tuy rằng ở chung một năm nhưng đám yêu quái đối với bọn họ vẫn có rất mạnh cảnh giác linh võng đối với hoa quả sơn ý nghĩa đặc thù, tôn ngộ không quyết định lại nhìn một quãng thời gian, cáo biệt n h ị lang chân quân, tôn ngộ không đi tới vân tiêu thành, một đám yêu tinh đều đang chờ hắn. những năm gần đây, tôn ngộ không còn ở cho tư chất xuất sắc yêu tinh giảng đạo, n à y đã là nhóm thứ tư yêu tinh rồi, giảng xong nói, đã là trạng vạng, tôn ngộ không để yêu tinh nhóm ai đi đường nấy, nhưng có một vị không hề rời đi là sát nữ cũng là nghe đạo yêu tinh một trong nàng hai mươi năm qua vội vàng học tập thất lễ tu hành tôn ngộ không đang giảng đạo thời điểm còn đặc ý chăm sóc nàng một cái ngươi có chuyện gì không tôn ngộ không hỏi là sát nữ thi lễ một cái đại vương ngày có thể hay không hỏi một chút thái thượng lão quân đem bạc h lộ đồng thời phân phát đám nhân loại kia bạch lộ chính là phân. trải qua những năm này cải tiến, hiện tại đám yêu quái đã làm được tương đối khá rồi. nhưng mà bởi vì vận tải thành phẩm d u y ê n cớ, đến hoa quả sơn mua bạch lộ quốc gia yêu nguyên không có mấy cái, ta đã hỏi rồi. tôn ngộ không lắc đầu. hắn không vui. bạch lộ thành phần không có phi thường biến hóa lớn. thái thượng lão quân tinh thông đan dược. hắn liếc mắt nhìn. liền biết bạc h lộ bên trong có món đồ gì tự nhiên không vui tiên nhân cũng có tiên nhân tính khí tôn ngộ không không thể làm người khác khó chịu la sát nữ có chút thất vọng lại còn có một việc chúng ta im ấm nhà xưởng đã vận hành mấy ngày đại vương ngươi vẫn không có đến xem nàng như thế n h ấ c lên tôn ngộ không mới nhớ tới chuyện này Hoa quả sơn ở hơn hai mươi năm trước liền có im ấm nhà xưởng. La sát nữ nói nhà xưởng cũng không phải phổ thông im ấm nhà xưởng, mà là có thể lượng lớn sinh sản đạo thuật ra trì thư tịch đạo thuật nhà xưởng. nói cũng là, ta nên đi xem xem, tôn ngộ không mang tới la sát nữ, hướng về im ấm nhà xưởng bay đi, bay đến một nửa, tôn ngộ không bỗng nhiên nhìn thấy xa xa có một đoá tường vân phiêu p h ậ t phù đột nhiên bay tới. Hắn nhìn kỹ. hóa ra là võ khúc tinh. giờ khắc này võ khúc tinh trong tay ôm đầy sách. dưới chân tường vân cũng bày vài chồng thư tịch. l o ạ n choa loạng choạng hướng về vân tiêu thành bay tới. võ khúc tinh. tôn ngộ không cười hỏi. ngươi bất hóa đám yêu vương nghiên cứu đạo pháp. làm sao ở làm văn khúc tinh công tác. Võ khúc tinh cười ha ha. những sách này khó được thú vị. tôn ngộ không đưa tay ra. lập tức liền có một quyển sách bay tới. tiểu yêu hóa hình chỉ nam. tôn ngộ không nhìn tên sách. ngẩng đầu nhìn hướng về võ khúc tinh. ngươi đối với yêu quái hóa hình k ý xảo có hứng thú. ít nhiều có chút. võ khúc tinh gật đầu. ta tại thiên cung chưa từng thấy loài sách này. hắn đương nhiên chưa từng thấy. Tìm khắp tam giới, cũng chỉ có hoa quả sơn mới có tiểu yêu hóa hình chỉ nam. quyển sách này là hoa quả sơn yêu tinh nhóm dựa theo chủng tộc không giống. trải qua thời gian dài tổng kết ra một ít tu hành kiến nghị, còn trải qua vài phiên sửa chữa. ta nghe nói hầu vương cũng có tham gia biên soạn quyển sách này. võ khúc tinh hỏi, nó đối với yêu tinh hóa hình thật sự có dùng sao. bao nhiêu là hữu dụng. tôn ngộ không đem sách trả lại võ khúc tinh nói rằng nhưng hóa hình thành công hay không hay là muốn xem thiên phú cùng ngộ tính võ khúc tinh nghĩ thầm cũng đúng quyển sách này không có bán đi chứ hắn hỏi tiếp tôn ngộ không gật đầu quyển sách này có thể sẽ xúc động thiên cung mẫn cảm thần kinh hắn đương nhiên không thể trắng trợn bán nhưng lén lút lưu truyền đi Hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt rồi, trừ bỏ hóa hình chỉ nam. Võ khúc tinh trên tay còn có thể nhìn thấy rất nhiều võ học điện tịch. Võ học là phàm nhân tài nghệ, đối với tiên nhân không có tác dụng gì. nhưng võ học quy võ khúc tinh khống chế, Hắn đối này cảm thấy hứng thú vô cùng. đồng thời, võ khúc tinh đối với hoa quả sơn có thể thu thập nhiều như vậy võ học điện tịch cũng cảm thấy khó mà tin nổi. các ngươi làm sao tìm được đến nhiều như vậy điển tịch dùng tiền mua được tôn ngộ không trả lời có tiền có thể khiến dù t h ô i ma một chút cũng không sai tôn ngộ không để cô trực tiên sinh cùng lão h uy thu thập thư tịch sau bọn họ liền nghĩ trăm phương ngàn kế từ nhân loại các quốc gia đem hết thầy sách đều mua lại đây võ học điển tịch là trong đó nhỏ vô cùng một phần tuy rằng tiểu nhưng người ở bên ngoài xem ra, đã là khá nhiều rồi, võ khúc tinh trong lòng cảm khái, trừ hắn ra, cũng chỉ có hoa quả sơn sẽ coi trọng phàm nhân võ học rồi, hoa quả sơn quả nhiên là một chỗ tốt, như lai nhất định phải bài không ba, chương bảy mươi tám đạo phù, cáo biệt võ khúc tinh, tôn ngộ không lại ở im ấm nhà xưởng nhìn thấy văn khúc tinh, văn khúc tinh đang ở thiêu sách, Hắn đốt hồi lâu, cũng không gặp sách hư hao, thế là tắt hòa, đem sách ném vào vải nước, văn khúc tinh, tôn ngộ không đi tới thăm hỏi, văn khúc tinh đến in ấm nhà xưởng cũng không cho hắn kinh ngạc, rốt cuộc đây chính là hắn bàn chức cai sự tình, hai người hàn huyên vài câu, văn khúc tinh từ vải nước đem sách mò đi ra, bỏ rơi phía trên thủy châu sau, Trang sách căn bản không có bị ướt nhẹp, hắn khá là kinh h i phòng cháy phòng thủy phòng hủ, còn có thể thả cắt thương, văn khúc tinh ở trang sách trên tìm mấy lần, cũng là không có ảnh hưởng. Trong quyển sách này đạo thuật hiệu quả có thể bảo đảm ở lại bao lâu, hai mươi năm, hoặc là mấy chục lần tổn thương, la sát nữ tiến lên trả lời, đảm bảo được đến, không bị ha o tổn thương, trong sách linh khí hai mươi năm sau mới sẽ tản đi tản đi sau đây chính là bình thường sách rồi tôn ngộ không hiếu kỳ nhìn một chút hỏi quyển sách này không phải hoa quả sơn dùng nó là dùng để mậu dịch la sát gật đầu hoa quả sơn sử dụng sách chất lượng muốn vượt xa quá văn khúc tinh cầm sách những sách này đạo phù đều là đám tiểu yêu k h á c la sát đối với tôn ngộ nói rằng tôn ngộ không rõ ràng rồi. những năm này hoa quả sơn đám yêu quái đối với thư tịch nhu cầu tăng mạnh. trừ bỏ đám tiểu yêu đạo phù. càng tốt hơn đạo phù đối với nhân loại không có giá cả sức hấp dẫn. văn khúc tinh lật lên sách. mỗi tờ đều có khắc đạo phù. la sát gật đầu. trong sách khắc chính là một ít tiểu đạo phù. trồng chất sau. liền có thể đối với một quyển sách hình thành phòng hộ rồi. Hoa quả sơn im ấm phương thức vẫn là nhân loại một bộ kia. không có căn bản thay đổi. chỉ là đơn giản hóa quy trình. Kỹ thuật trên trở nên càng nhanh hơn. nhưng hoa quả sơn chế tạo mỗi trang giấy đều là đạo phù. mấy năm trước, đám yêu quái phát minh trong suốt đạo phù nước thuốc. từ từ dùng ở các ngành các nghề tạo giấy chính là một cái trong đó. đám yêu quái ở trên tờ giấy trên tranh trong suốt đạo phù. Im lại văn tử. Cuối văn cùng đóng sách tử. Sách. Sách sách. Thường thường Đại vương, là sát đem ra một quyển biết chữ giáo tài, đưa cho tôn ngộ không, nói rằng, nhân loại cũng có thể sử dụng bản này giáo tài rồi tôn ngộ không mở ra giáo tài nhìn phía trên hiện lên văn tự có thể dùng bao lâu bốn mươi năm la sát nói rằng nó có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thế nhưng phù văn độ khó cao sản lượng vẫn là không lên được văn khúc tinh rất sớm đã chú ý tới bản này biết chữ giáo tài hầu vương Ngươi để đám yêu vương tham dự chế tạo quyển sách này, nhất định sẽ là đại t ô n g đức. tôn ngộ không lườm một cái. Bọn họ lẽ nào chuyện gì đều không làm sao. không sao. Hắn nói tiếp, tiếp tục nghiên cứu. độ khó sẽ hạ thấp. văn khúc tinh không khỏi có chút ngạc nhiên. các ngươi chọn dùng phương thức này im ấm thư tịch. vì chính là độ khó hạ thấp. đó là đương nhiên. tôn ngộ không gật đầu. Phó thác một quyền sách sức mạnh phương pháp có rất nhiều. Trực tiếp nhất phương pháp chính là phép thuật phó thác những kia từ nhân loại các quốc gia mua được sách. đều là dùng phương pháp này. nhưng ở sách mới im ấm phương diện. tôn ngộ không chọn dùng một loại khác phương pháp. đem đạo phù cùng trang sách kết hợp. phương pháp này xem ra đơn giản. kỹ thuật độ khó lại phi thường cao. cần đạo phù kỹ thuật toàn diện tăng lên. nhưng là như vậy chỗ tốt rất lớn. nguyên bản muốn yêu vương thi pháp mới có thể phó thác một quyển sách sức mạnh. hiện tại chỉ cần một đám tiểu yêu quái liền có thể làm được rồi. Hoa quả sơn chuyện cần làm chính là đem cao cao tại thượng đạo thuật đơn giản hóa, p h ủ cập hóa. xem xong yên ấm nhà xưởng. tôn ngộ không đi rồi sát vách đạo phù nhà xưởng. văn khúc tinh cũng vội vàng đi theo. đạo phù nhà xưởng là mười mấy năm trước vì thích ứng hoa quả sơn đối đạo phù nhu cầu mà thành lập nhà xưởng chuyên môn chế tác các loại đạo phù hiện tại đã phát triển lớn vô cùng rồi ở nhà xưởng khu vực khác nhau đám yêu quái vai sóng vai ngồi vẽ ra đạo khác nhau phù văn khúc tinh lần đầu tiên tới nơi này trừ bỏ chính kinh thợ thủ công còn nhìn thấy nhiều vô cùng tiểu yêu tinh cùng nhau vẽ bùa những tiểu yêu này cũng đang làm việc. Hắn giật mình hỏi. đây là tu hành. tôn ngộ không trả lời. Hoa quả sơn phi thường trọng t h ị đạo phù. đạo phù là yêu tinh nhóm tu hành trọng điểm. đám tiểu yêu họ cũng là họ. tôn ngộ không liền để cho bọn họ tới nhà xưởng học tập. Hắn nguyên lai、like、ý nghĩ là để đám tiểu yêu từ nhà xưởng học được càng vững chắc kỹ thuật. lại không nghĩ rằng đám yêu quái tựa hồ đem tiểu yêu đạo phù cũng lợi dụng tới nhớ tới vừa nãy quyền sách kia tôn ngộ không không nhìn được hỏi các ngươi ép đám tiểu yêu vẽ bùa không có l a sát vội vã trả lời chúng ta hỏi qua ý kiến của bọn họ tôn ngộ không nhìn lướt qua nhà xưởng xác thực không có ở đám tiểu yêu trên mặt nhìn thấy làm khó dễ biểu tình nhưng dù vậy trong lòng hắn vẫn còn có chút bất an hoa quả sơn phát triển, tuyệt đối đừng biến thành nhà tư bản phát triển mới tốt, muốn cho ngao loan chú ý một hồi những phương diện này rồi, tôn ngộ không trong lòng né qua ý nghĩ, ồ, văn khúc tinh đột nhiên chú ý tới trong xưởng còn có nhân loại, những tăng nhân kia đang làm gì, vẽ bùa, la sát nói rằng, văn khúc tinh nhíu mày, tại sao tăng nhân cũng phải vẽ bùa, Quảng hộ i trưởng lão gọi tới, la sát trả lời. Hắn nói muốn dùng phương pháp này, để bọn họ tính tâm dưỡng tính. tôn ngộ không cũng nhìn những kia quý đầu vẽ bùa tăng nhân. Hắn thật g i ố n g nhìn thấy một cái quen thuộc đầu chọc. tôn ngộ không đi tới vừa nhìn, quả nhiên không có nhận sai. Kim thiền trưởng lão, Hắn lên tiếng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chuyên tâm vẽ bùa kim thiền tử ngẩng đầu lên. nhìn thấy tôn ngộ không, a di đà phật, kim thiền t ử hai tay tạo thành chữ thập, ngao loan t h í chủ đáp ứ n ta, ta h ỏ a mười vạn tấm đạo phù, nàng liền ấm mười ngàn bản kinh phật đưa cho ngạo lai quốc, tôn ngộ không trầm m ặ t chẳng trách một trận cũng không thấy kim thiền t r ư ở n g lão, nguyên lai hắn đều ở nơi này vẽ bùa, bất quá mười vạn tấm, ngao loan có phải là quá phận quá đáng rồi, t r ư ở n g lão, ngươi muốn mười ngàn bản kinh phật, ta đáp ứng ngươi chính là rồi. tôn ngộ không nói rằng, vẫn là không muốn lại vẽ. Kim thiền trưởng lão lắc lắc đầu, không thể, ta muốn dùng tay của ta, vì thế nhân im ấm mười ngàn bản kinh phật, hắn đem chuyện này coi là một cái công đức, nói rồi vài tiếng, liền tiếp tục quy đầu h a lên, tôn ngộ không nhìn hắn h a phù đặc biệt, hỏi dò la sát, ngao loan dùng trưởng lão đảo phù làm thành sách gì. La sát lắc lắc đầu, nàng cũng không biết, như lai nhất định phải b ạ i không ba, chương bảy mươi chín g ư ơ i so với ta càng thích hợp, vân tiêu thành thư viện ở ban đêm cũng cùng ban ngày đồng d ạ n g mở ra, to lớn trong suốt đỉnh vòm, ban ngày có thể để phòng ngừa quá sáng ánh mặt trời chiếu xuống, Buổi tối tắt sẽ tỏa ra ánh sáng d i u d i u giỏi sáng thư viện. Ta mỗi lần buổi tối tới nơi này đều rất kinh ngạc. văn khúc tinh nói rằng, ta cũng vậy. tôn ngộ không trả lời. Tòa này trong thư viện hội tù hoa quả sơn tốt nhất kỹ thuật. tôn ngộ không cầm trên tay một tấm đạo phù. Vừa rời đi nhà xưởng liền đến thư viện. theo đạo phù chỉ dẫn, hắn đi tới nơi sâu xa. từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách, hắn tiện tay mở sách tờ, dễ nghe tiếng ca truyền ra, thì ra là như vậy, tôn ngộ không thu về sách, tiếng ca liền biến mất rồi, văn khúc tinh kinh ngạc nhìn trên tay hắn sách, quyển sách này biết ca hát, biết tôn ngộ không gật đầu, kim thiền trưởng lão h ỏ a đạo phủ, là ghi chép âm phù đạo phủ, văn khúc tinh trợn mắt ngoác mồm, ngươi chắc chắn chứ, ta đối đạo phù hiểu rõ vượt qua ngươi, tôn ngộ không trả lời, đầu tiên nhìn nhìn thấy kim thiền trưởng lão họ đạo phù, hắn liền đang hoài nghi là dùng làm ghi chép âm phù, quyển sách này tiếng ca chứng minh điều phán đoán này. đại vương, cô trực tiên sinh vội vã chạy tới, thư viện xuất hiện tiếng ca, cứ việc chỉ có mấy giây, nhưng cô trực tiên sinh vẫn là phát hiện rồi, tại sao không có thiết cái cách âm khu tôn ngộ không hỏi cô trực tiên sinh vội vã trả lời bản này âm phủ thư thu nhận đi vào chưa được mấy ngày chưa kịp thiết lập cách âm khu đại vương ngươi là người thứ nhất phát hiện nó tôn ngộ không bung tay ra âm phủ thư mọc ra trong suốt cánh xì xì bay trở về giá sách giá sách này chỉ có vèn vèn mấy quyền sách cùng bên ngoài nhưng giá sách kia tuyệt nhiên không giống. văn khúc tinh hướng về cô trực tiên sinh hỏi. đây là độc lập âm p h ủ thư giá. đúng, cô trực tiên sinh gật đầu. văn khúc tinh cảm thán lên. hoa quả sơn đối với thư tịch phân loại thiên hạ không người có thể vượt nó. đây là bắt nguồn từ đám yêu quái đối với kỹ thuật phân chia tỉ mỉ chú ý. bọn họ dùng thời gian hai mươi năm tìm tòi ra kinh nghiệm, tổng kết hệ thống, mới có thể thống nhất phân loại, làm càng ngày càng cẩn thận. tôn ngộ không dùng cái cách âm phép thuật, lại nhìn c á c h khác mấy quyền âm phù thư. dùng đều là kim thiền trưởng lão đạo phù. đạo phù người nào cũng có thể hỏa, nhưng hiệu quả không giống, rất rõ ràng. loại này ghi chép âm phù kỹ thuật vẫn không có thành thục, chỉ có kim thiền trưởng lão loại t ầ n g thứ này mới có thể im ấm ra hoàn mỹ âm phù thư. trong thư viện thu nhận âm phù thư, linh tính cùng phòng hộ đều làm tương đối khá. Ghi chép âm phù cũng cùng nguyên tiếng đồng dạng. Loại đạo phù này sẽ không phải là đát kỷ phát minh chứ. tôn ngộ không hỏi. những âm phù thư này bên trong tiếng ca đều là đát kỷ sướng. chỉ có số ít là tiểu yêu hợp sướng. đát kỷ tiểu thư muốn đem mình tiếng ca truyền khắp thế giới. cô trực tiên sinh nói rằng, tên kia lại vẫn sẽ phát minh đạo phù tôn ngộ không khẽ cao mày nhưng nghĩ lại vừa nghĩ đáp kỳ là vì tuyên truyền chính mình phát minh đạo phù vậy thì không kỳ quái rồi nàng cả ngày nghĩ làm sao để người khác biết nàng vẻ đẹp ngày nào đem tv i i làm ra đến nói không chắc tôn ngộ không cũng sẽ không g i n h ngạc ngược lại là ngao loan giúp nàng im ấm â m phù thư để tôn ngộ không có chút kỳ quái ngao loan tại sao, hắn đang muốn hỏi bách t h ù yêu, lại đột nhiên nở n ụ cười, ta thật l à đần, đáp án ngoài ý muốn đơn giản, loại sách này một quyển bao nhiêu tiền, tôn ngộ không hỏi, một chiếc xe ngựa, cô trực tiên sinh trả lời, một chiếc xe ngựa hoàng kim, âm phù thư giá cả cao đến đáng sợ, vẫn không có chính thức đem bán, nhưng ngao loan đã đem đỉnh giá nói cho các quốc gia thương nhân có người nói đã toàn bộ bị dự định xong toàn bộ dự định xong văn khúc tinh vinh hãi người nào mua được các quốc gia quốc vương cùng quý tộc cô trực tiên sinh trả lời hoa quả sơn m ị hồ nổi tiếng bên ngoài âm phủ thư đắt nữa cũng có người mua hơn nữa âm phủ thư bản thân giá trị cũng phi thường cao lại là kim thiền trưởng lão tự tay họ a đạo phù có thể làm một ít tiểu quốc quốc bảo rồi mười vạn tấm đạo phù có thể im ấm vài ngàn bản âm phù thư mỗi vốn là một chiếc xe ngựa hoàng kim tôn ngộ không trong lòng tính toán ngao loan cuộc trao đổi này kiếm bổn rồi nàng quả thực là hấp tiền ma dược ngày thứ hai tôn ngộ không thưởng cho ngao loan một thanh kiếm gỗ đây là thưởng cho ngươi Hắn vỗ vỡ ngao loan vai, sau đó kêu lên văn khúc tinh, đồng thời đến rồi ngạo lai quốc, ngạo lai quốc vương cung đang ở tổ chức một hồi c ỡ lớn sát hạch, n à y chính là các ngươi chọn nhân tài phương thức, văn khúc tinh đứng ở đám mây, nhìn xuống mặt đất lên tới hàng ngàn, hàng vạn đang ở làm bài thí sinh, bọn họ làm để thi, ta tại sao không có gặp qua, đó là đương nhiên, tôn ngộ không nói rằng, những đề thi kia là hoa quả sơn r a đây là hoa quả sơn nhập tịch sát hạch, hàng năm chọn lựa ba trăm danh nhân loại, ban tặng bọn họ cùng gia nhân ở hoa quả sơn nhập tịch cơ hội, n à y đã là lần thứ m ộ ư ơ i nhập tịch sát hạch, thí sinh quy mô so với lúc đầu thời điểm lớn mạnh mười mấy lần, tứ đại bộ châu các quốc gia nhân tài đều có, văn khúc tinh nhìn một lúc, cảm thấy phương thức này vô cùng tốt. ta ở hoa quả sơn cũng nhìn thấy các loài sát hạch. hắn đột nhiên nói rằng, nếu như nhân loại các quốc gia, đều có thể dùng phương pháp này chọn lựa nhân tài cùng quan chức. lo gì không hưng t h ỉ n h đây. tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn. ngươi là văn khúc tinh, có thể hiền linh hướng về các quốc gia thúc đẩy. văn khúc tinh lắc đầu, ta cũng không có thái thượng lão quân thần thông. trước tiên không nói hắn thần thông có hạn, coi như h i ể n linh đ ẩ y ra được. các quốc gia cũng sẽ không nghe hắn, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, ngươi có thể hướng về ngọc đế cầu đạo thánh chỉ. văn khúc tinh gật đầu, sau khi trở về, ta đương nhiên sẽ khởi b ầ m bệ hạ. hắn có loại ý nghĩ này, nhưng loại này can thiệp phàm nhân triều chính đề nghị. ngọc đế đồng ý cơ hội không lớn, tôn ngộ không mang theo văn khúc tinh rơi xuống ngạo lai quốc vương nghe được tin tức ra điện nghênh tiếp đây là văn khúc tinh tôn ngộ không hướng về hắn giới thiệu văn khúc tinh quốc vương kinh hãi vội vã thi lễ văn khúc tinh hạ phàm có sai lầm lễ nghi kính xin thượng tiên chớ trách ta làm sao sẽ trách ngươi văn khúc tinh cười nói ta nghe nói ngạo lai quốc tổ chức sát hạch t ư ở xem một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở vương cung tổ chức, hắn đối với ngạo lai quốc quốc vương ấm tưởng phi thường tốt, đem hoa quả sơn nhập t ị c sát hạch sắp xếp ở vương cung, đủ để nhìn ra quốc vương đối với nhân tài coi trọng, nói ra thật xấu hổ, quốc vương nghe xong văn khúc tinh lời nói, nói rằng ta đem sát hạch đặt ở vương cung, cũng là muốn mượn trận này sát hạch vì ngạo lai quốc chọn chút hiện t à i ồ, văn khúc tinh đối với ngạo lai quốc quốc vương ấm t ư ợ n g càng tốt hơn. Hắn dĩ nhiên có sống như chính mình ý nghĩ. ngươi hàng năm đều sẽ dùng phương thức này chọn hiện t à i văn khúc tinh hỏi, đây là sư tôn giáo dục. quốc vương nói rằng, lại hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. sư tôn ở hai mươi năm trước đã nói, quảng nạp hiện t à i quốc gia mới có thể cường thịnh tôn ngộ không lắc đầu ta nói rồi không cần gọi sư tôn ta hắn quay đầu phát hiện văn khúc tinh ngơ ngác nhìn mình ngươi làm sao rồi ta cảm thấy ngươi so với ta càng thích hợp đảm nhiệm văn khúc tinh như lai nhất định phải bại không ba t r ư ơ n g tám mươi thí sinh đây là cuối cùng một hồi nhập tịch sát hạch lý hành bút lông đứng ở một vấn đề cuối cùng trên Vấn đề này, Hắn sẽ không. thời gian một chút trôi qua. Mồ hôi từ lý hành cái c h á n nhỏ xuống. Hắn cắn chặt hàm răng. mới có thể không khóc lên. lý hành từ nhỏ đã không phải một cái kiên cường người. cha của Hắn giống như Hắn. tính tình cũng nhược. bởi vì tính tình nguyễn. cha của Hắn bị huyên để cướp đoạt tài sản. chỉ có một cái t ỷ nữ theo Hắn rời đi. hai người sinh ba đứa hải tử. đều bởi vì nghèo khó mà chết trẻ rồi. lý hành là cái thứ tư hài tử. hơn hai mươi năm trước, phụ thân hắn dựa vào thiên công tạo vật học một môn tay nghề, mới đem hắn cùng mẫu thân nuôi sống. bởi vì chuyện này, nghe nói hoa quả sơn mời chào nhân tài sau, phụ thân liền vẫn rất dụng tâm bồi dưỡng lý hành. ngươi nhất định phải đi hoa quả sơn. phụ thân hàng năm cũng sẽ như vậy nói cho hắn. Hoa quả sơn là một cái đẹp chỗ tốt, nơi đó yêu quái sẽ không giết người, mỗi người đều trải qua rất vui vẻ. Phụ thân đối với hoa quả sơn biết đến không nhiều, nhưng đều sẽ dùng đẹp nhất lời nói nói cho lý hành. lý hành ban đầu có chút không tin, nhưng theo hoa quả sơn đối ngoại mậu dịch phát triển, càng ngày càng nhiều tin tức truyền quá khứ, hắn mới ý thức tới. Hoa quả sơn so với phụ thân r ằ n g còn muốn phồn vinh và mỹ h ả o Mười bảy tuổi thời điểm, họ có c thành tựu hắn cùng phụ thân mấu thân đồng thời, bước lên đi tới hoa quả sơn lứ đồ. Một đường này liền đi đến mấy năm, xuất phát lúc hưng phấn ngủ không yên phụ thân đổ vào nửa đường. Cuối cùng cũng không có đi đến hắn muốn đi hoa quả sơn. nhưng phụ thân cuối cùng nguyện vọng, yêu nguyên là muốn hắn đi tới hoa quả sơn. Ta làm sao có thể từ sao làm l có ở đây từ bỏ. ý hành nhớ tới phụ thân từ từ tỉnh táo lại hắn vỗ vỗ mặt tuyệt đối không thể từ bỏ một vấn đề hắn đi tới ngạo lai quốc đã có hai năm năm ngoái có hai vấn đề làm không được liền mất đi đi hoa quả sơn cơ hội phía trên thế giới này có quá nhiều người muốn đi hoa quả sơn rồi lý hành vắt hết ấp rốt cuộc đang thi kết thúc tiếng trung vang lên trước đạt được một vấn đề cuối cùng đáp án hắn mới vừa viết xong đáp án tiếng trung vừa vang bài thi liền biến mất rồi xảy ra chuyện gì chu vi thí sinh tất cả xôn xao lý hành đứng lên giống như hắn có quá kinh nghiệm cách khác thí sinh cũng đều yên t ĩ n h đứng lên đến hướng về vương cung bên ngoài đi đến u đi bài thi người là hoa quả sơn phái tới yêu quái phải chờ tới hai ngày sau thành tích mới ra đến đến lúc bài thi sẽ chủ động bay trở về thí sinh trong tay xếp hạng cùng nhập tiệc tư cách đều sẽ ở bài thi trên thi chú rõ lần này lẽ ra có thể tiến vào lý hành trong lòng nhĩ bước chân càng lúc càng nhanh hắn chạy ra vương cung để liếc mắt liền thấy thấy ở trong đám người nôn nóng chờ đợi mẫu thân và thây tử. Mẫu thân. Hắn hướng về mẫu thân báo cáo rồi kết quả. sau đó hướng về thây tử nói c ả m ơn. tính nhi. cảm tạ ngươi giúp ta che chở mẫu thân. ren. thây tử hừ lạnh một tiếng. nói rằng, ngươi lần này thi lại không trên. ta liền gả cho người khác rồi. lý hành không n h ị n được nở nô cười. một ít phong trần nữ tử vì đi hoa quả sơn sẽ gả cho có thể có thể nhập t ị c h thí sinh nhưng thây tử không phải loại này nông cạn người từ gặp gỡ bắt đầu thây tử xưa nay đều đối với lý hành chê cười nhưng nàng nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu xưa nay liền không hề rời đi quá hắn lý hành trong lòng cảm kích tính nhi lần này ta nhất định có thể tiến lý hành nói rằng Hắn đem đề m g ụ c đều làm được, không thể đi không được hoa quả sơn. ngay ở Hắn nói hết lời không lâu, một tờ bài thi từ trên trời r á n g xuống, lý hành, x ế p hạng một trăm linh năm, có thể nhập tịch, bài thi trên viết phê p h o o lý hành giật mình mở to hai mắt, làm sao sẽ lập tức ra rồi kết quả. chưa kịp đến Hắn nghĩ rõ ràng, vui sướng cảm tình liền giống như là biển gầm vọt ra. Đem lý hành đáy lòng nghi vấn tiêu diệt không còn một m ố n g Tính nhi. Ta thành công. thành công rồi. lý hành hưng phấn ôm lấy thê tử. cùng lúc đó, bốn phía cũng vang lên một ít vui sướng hoan hô. c á i kia đều là được nhập t ị c h thí sinh. nhanh nhanh. chúng ta về đi thu thập hành lý. lý hành thả xuống thê tử. kích động nói. thê tử đang muốn gật đầu. b ỗ n g nhiên một trận kim quang lấp lóe ba người dưới chân lại như nổi lên như gió mang theo ba người hướng trời cao bay qua yêu quái gì thây t ử giận dữ đang muốn phản kháng chợt nhìn thấy đám mây bóng s á n g vội vã ngã xuống thân thể một cử động cũng không dám lý hành nhìn thấy bóng người kia sau cũng là lập tức quỳ xuống vương cung bên ngoài các nơi đều có người bay lên đều là nhập t ị c h thí sinh bọn họ bay lên đám mây cũng là không dám thất lễ từng cái quỳ xuống tại sao đều quỳ tôn ngộ không có chút bất ngờ nhìn thí sinh văn khúc tinh đứng ở bên cạnh hắn cười nói ngươi là hoa quả sơn chủ nhân chính là hoàng đế đương nhiên phải lạy rồi tôn ngộ không lắc đầu đều đứng lên đi hắn nói ra Hoa quả sơn không nhiều quy củ như vậy. Chờ đến các thí sinh lên. tôn ngộ không lại nói. các ngươi bài thi là ta cải. hoa quả sơn sẽ cho các ngươi cung cấp nơi ở. không có thứ gì trọng yếu. các ngươi hãy cùng ta đồng thời trở về. một ít thí sinh còn có đồ vật muốn lấy. tôn ngộ không đem những này thí sinh thả xuống mặt đất. để bọn họ mấy ngày sau cưới thương thuyền đi hoa quả sơn. lý hành không ở tại bên trong. Hắn không có thứ gì trọng yếu. chỉ cần thây tử cùng mấu thân ở bên người liền được rồi. tôn ngộ không đem tầm mắt chuyển hướng lý hành thây tử. n à n g hiện tại còn quỳ không dám động. tôn ngộ không một mắt nhìn lại. liền biết rồi nguyên nhân. ngươi là một cái hầu tinh. Hắn hỏi. như thế nào cùng nhân loại hốn cùng nhau. lý hành liền vội vàng nói. Tính nhi là an nhân cứu mạng của ta. Hắn cùng thây tử là ở trên thức. nhi anh nhân mạng Hắn cùng đường nhận là là Lúc l của cấu ở đó ý hành gặp phải cường đạo, phụ thân chết thảm, nhờ có thầy tử bảo vệ, hắn cùng mẫu thân mới có thể lên đường bình an tới đây. tôn ngộ không nghe lời giải thích, vừa liếc nhìn hầu tinh, làm sao ngươi biết những kia cường đạo không phải nàng sắp xếp đây. Hắn hướng về lý hành hỏi, lý hành sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu, không thể không thể, hầu tinh cũng hạp ba cái dập đầu, đại vương minh giám, những kia cường đạo không phải ta sắp xếp, nàng nói rằng, ta hóa ra là tây n g ư hạ châu một cái tiểu hầu tinh, kém chút bị đạo nhân giết chết, là một đám thôn dân đem ta cứu lại, những thôn dân kia chính là bởi vì hiền hầu chi tên, mới sẽ vì hầu tinh cầu xin, hầu tinh trong lòng cảm kích liền ngàn dặm xa xôi đi tới hoa quả sơn nửa đường cấu lý hành ta nghe nói tứ đại bộ châu hết thầy hầu tinh đều đem đại vương coi là đại vương đại vương anh minh thần võ chắc chắn sẽ không oan buồng ta hầu tinh nói rằng nàng không giống như là đang nói dối văn khúc tinh nói với tôn ngộ không tôn ngộ không gật đầu hắn đương nhiên biết là thật tình Bất quá xem đi ra bên ngoài đến hầu tinh, liền không nhìn được muốn t r e o chọc một hồi, miệng lưới trơn chu ra hỏa, đứng lên đi, hắn để hầu tinh lên, cười nói, hoa quả sơn có rất nhiều giống như ngươi đến từ bên ngoài hầu tinh, ngươi sẽ không cô đơn, hầu tinh mừng rỡ cực điểm, tôn ngộ không dùng tường vân mang nhân loại thí sinh, trở về hoa quả sơn đi rồi, các thí sinh nơi nào gặp qua bực này tiên nhân phép thuật, mỗi một người đều tâm phi thần di, lại như là đang nằm mơ đồng d ạ n g như lai nhất định phải bài không ba, chương tám mươi một ngọc đế tâm tư, thời gian qua đi một ngày, ngọc đế ở lăng tiêu bảo điện nhìn thấy quen thuộc tiên quan, năm vị tiên khanh, hắn cười hỏi, lần này hạ phàm, có thể có thu hoạch gì, năm vị tiên nhân s ồ n rập gật đầu, võ khúc tinh, ngọc đế đưa áng mắt chuyển hướng võ khúc tinh, ngươi thu hoạch c â y gì, võ khúc tinh chắp tay thi lễ, nói tới một năm này ở hoa quả sơn hiểu biết cùng thu hoạch, hắn chủ yếu báo cáo hoa quả sơn đám yêu quái tu hành tình huống, cái này cũng là hạ phàm trước, ngọc đế để hắn chú ý thêm, tổng thể mà nói, Hoa quả sơn đ á m yêu quái đối với thiên cung không hề uy hiếp. Chiến lược tăng lên kém xa tít t ắ c sinh sản kỹ thuật tăng lên. ngọc đế nghe xong. thỏa mãn thằng gật đầu. Hắn tiếp lại đem vấn đề q u ă n g cho văn khúc tinh. văn khúc tinh so với võ khúc tinh thu hoạch muốn nhiều rất nhiều. văn khúc tinh tỉ mỉ báo cáo hoa quả sơn quản lý hệ thống. cùng với đối với tri thức cùng nhân tài truy cầu. đồng thời kiến nghị đem hoa quả sơn sát hạt chế độ hướng về nhân loại thúc đẩy. đề nghị này chuyện đương nhiên gây nên các tiên quan phản đối. tiên nhân không nên can thiệp thế gian triều chính. p h ạ m nhân có p h ạ m nhân hoàng đế. không cần chúng ta hỗ trợ. các tiên nhân nói rằng, các tiên nhân muốn duy trì thân phận, nhất định phải có sự kiên trì của chính mình. can thiệp nhân loại triều chính, khả năng không những vô ích còn có hại, bề hạ suy nghĩ sâu sắc, thác tháp lý thiên vương đứng ra, nói rằng, chúng ta can thiệp nhân gian triều chính, sau đó tiên nhân cùng phàm nhân quan hệ nên nên làm sao. Thái thượng lão quân mở rộng lúa nước đã để hắn tâm sinh bất mãn, tự nhiên không đồng ý càng cấp tiến cách làm, ngọc đế khẽ cao mày, cảm thấy có đạo lý, việc này tạm thời không nói chuyện, Hắn để văn khúc tinh xuống rồi. văn khúc tinh trong lòng đáng tiếc. nhưng đây là nằm trong dự liệu đáp lại. Hắn liền không nói cái gì nữa rồi. ngọc đế tiếp nhìn phía vương linh quan. bệ hạ, ta một năm trước hướng về hầu vương cầu c á c h tự do thân. giống phàm nhân bình thường ở hoa quả sơn công tác. vương linh quan nói rằng, ngọc đế nhất thời thấy hứng thú. hầu vương đồng ý rồi. Đồng ý rồi, vương linh quan gật đầu, hoa quả sơn phồn vinh hưng ơ thịnh, đúng là một cách khác với tất cả mọi người địa phương, hầu vương đại tài, làm người thuyết phục, hắn g i ả n g nói chính mình một ít hiểu biết, ngọc đế cùng các tiên nhân nghe xong, r ồ n dập cảm giác sưởng sốt, nhưng vương linh quan g i ả n g xong hiểu biết liền lui ra, không có nói ra kiến nghị gì, ngọc đế cuối cùng nhìn phía cử linh thần cử linh thần ngươi lại nhìn thấy gì cử linh thần sau lưng một trận mồ hôi lạnh vậy phải làm sao bây giờ hắn bị phơi ở hải ngoại thổi một năm gió lạnh căn bản không có thu hoạch gì hắn suy nghĩ hồi lâu mãi đến tận ngọc đế sắc mặt bắt đầu biến kém cử linh thần mới cuống quýt trả lời thần học được một ít hải sản thiêu nướng Lăng tiêu bảo điện một trận yên tĩnh, hải sản thiêu nướng là cái gì. Ngọc đế hỏi vài tiếng, biết được đáp án, liền để cử linh thần đi thiên hà phóng ngựa rồi, lên triều tản đi sau. Ngọc đế gọi tới thái thượng lão quân, nghe hắn g i ả n g nói hoa quả sơn sự, tôn ngộ không xác thực như bệ hạ nói, là một cái khó được hiện tài, hơn nữa làm người dày rộng, sẽ không trở thành bầu trời kẻ địch. Thái thượng lão quân nói xong hoa quả sơn, trả lại tôn ngộ không một cái cực cao đánh giá. ngọc đế cảm thấy vui mừng, liền ngay cả lão quân đều nói như vậy. chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm. vừa nãy ở lăng tiêu bảo điện, vương linh quan tựa hồ có lời muốn nói. ngọc đế nói tiếp, hắn không có nói ra, ngươi biết là cái gì không. Thái thượng lão quân cười gật đầu. vương linh quan nghĩ kiến nghị thiên cung chọn dùng một ít hoa quả sơn thống trị ký xảo. ngọc đế nhíu mày. vậy hắn tại sao không nói. bởi vì bệ hạ sẽ không đồng ý. thái thượng lão quân trả lời. không ngừng ngọc đế. cái khác tiên nhân cũng sẽ không đồng ý văn khúc tinh kiến nghị liền bị bọn họ từ chối rồi. ngọc đế không nhìn được thở dài một tiếng. tôn ngộ không thống trị ký xảo. ta là cực kỳ tín nhiệm. ngọc đế nói rằng, nhưng hắn ở phương diện này khó nhìn so với thần thông càng làm cho ta lo lắng, lo lắng cái gì. thái thượng lão quân hỏi, hắn giỏi về thống trị, mặc dù không có ác ý, cũng khả năng đối với thiên cung sản sinh ảnh hưởng. ngọc đế nói rằng, ta phải tiên quan quá khứ, chính là muốn từ hắn nơi đó học chút thống trị chi đạo, lấy nó tinh hoa, quăng nó bã, thế nhưng các ngươi đi rồi sau, ta đáy lòng trái lại càng lo lắng rồi. Thái thượng lão quân gật đầu, thiên cung cùng hoa quả sơn thống trị phương thức hoàn toàn khác nhau. nếu như vội vàng chọn dùng, ngược lại sẽ ra đại sự. việc này không vội. thái thượng lão quân nói rằng, ta có một chuyện muốn bầm báo bệ hạ. ngọc đế nhìn sang, ta ở hoa quả sơn gặp q u a mấy lần kim thiền trưởng lão. Thái thượng lão quân nói rằng, ta xem cái kia tây thiên phật tổ, đối với tôn ngộ không cũng có hứng thú. Phật tổ tâm tư, ta cũng không nhìn thấu. ngọc đế gật đầu, cũng chính là điểm ấy, tôn ngộ không lấy lòng mới để ta vui sướng. nếu như ta đối địch với hắn, e sợ sau đó, hắn sẽ bị tây thiên thu đi. Thái thượng lão quân một trận kinh ngạc. Hắn có thể chưa từng nghe qua chuyện này. Bệ hạ đang lo lắng phật tổ. cho tới nay, phật tổ đối với ta vô hại. ngọc đế nói rằng, thiên cung tiên quan bên trong có thật nhiều phật tổ người. nhưng cho tới nay, bọn họ đều không có cái gì xung đột. chỉ có lần này, ngọc đế gọi người hỏi dò phật tổ tôn ngộ không sự tình. phật tổ hầu như miệng kín như bưng. tuy rằng phật tổ nhắc nhở hắn phải c ẩ n t h ậ n ứng đối lại không nói mình muốn đối với tôn ngộ không làm những gì rõ ràng kim thiện trưởng lão liền ở tại hoa quả sơn phật tổ lại giống cái gì cũng không biết đồng d ạ n g lúc này mới để ngọc đế nổi lên lòng nghi ngờ cái kia tôn ngộ không không phải chuyện nhỏ phật tổ một lời không ra đối với hắn coi trọng e sợ vượt xa phương tây chư phật ngọc đế nói rằng Thái thượng lão quân nhíu mày, bề hạ có phải là lo xa rồi, ta cũng hy vọng là nghĩ nhiều. ngọc đế lắc đầu, chỉ là, lần này sợ là thật, tây thiên phật tổ thông tuổi tuyệt luôn, trải qua kiếp nạn tuy rằng không sánh được ngọc đế, thần thông nhưng còn xa vượt qua hắn. ngọc đế trong lòng rõ ràng, phật tổ khẳng định là nhìn thấy cái gì, mới sẽ bảo thủ như bình. nhưng phật tổ có thể nhìn thấy ngọc đế làm thiên đạo chi chủ hắn cũng có thể nhìn thấy một vài thứ ngọc đế không biết phật tổ nhìn thấy cái gì nhưng hắn có thể nhìn thấy nếu như tôn ngộ không thành phật tâm trí cùng thần thông chỉ sợ sẽ không bại bởi phật tổ quá nhiều cái kia tôn ngộ không thực sự là quá thông minh rồi ngọc đế thở dài tôn ngộ không tài trí vô song dùng ở trong tay là kiếm hai lưới, có thể có thể thương tồn tới mình. nhưng nếu như giao cho người khác, vậy thì chỉ là một lưới kiếm không có ai biết lấy trí tuệ của hắn. nếu như gia nhập tây thiên, sẽ đối với tam giới sản sinh ra sao ảnh hưởng. ngọc đế nhất định phải có chỗ cảnh giác, thế gian có thể làm cho hắn giết không được thả không được, dùng còn không thể yên tâm, cũng chỉ có một cái kia hầu tử mà thôi. Quên đi, ngọc đế lắc lắc đầu, cười nói, cũng may tôn ngộ không, đối với phật giáo nhưng là không hứng thú gì. Thái thượng lão quân gật đầu, như lai nhất định phải bài không ba, chương tám mươi hai chia l i ệ n hoa quả sơn, lão đạo sinh mệnh đi đến cuối con đường, trong rừng rầm tụ tập rất nhiều yêu quái vì hắn tống biệt, không có người nghĩ đến lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. trong rừng rậm tràn ngập một luồng bi thương ngươi những năm này hiểu chuyện rất nhiều lão đảo ngồi ở trên tảng đá lôi kéo đồ để tay nói rằng nhưng ngươi có thời điểm hành động theo cảm tình sau đó ngàn vạn muốn thu trụ tính khí đúng l a sát vừa khóc vừa gật đầu vạn tuế hồ vương ngồi ở một bên hừ lạnh lão đầu ngươi làm sao như thế không hăng hái Hắn vốn cho là chính mình sẽ là sớm nhất rời đi yêu quái. Lại không nghĩ rằng trái lại là để cái tên này dành trước một bước. đều tránh ra. đại vương đến rồi. đám yêu quái bỗng nhiên một trận rối loạn. tránh ra một con đường. bốn tên lão hầu mang theo tôn ngộ không đi tới. tôn ngộ không đi vào vừa nhìn. nhíu mày lên. đại vương không cần để ý. lão đạo nói rằng. ta không bệnh không tay, chỉ là đại nạn sắp tới, không thay đổi được. Hắn ở hoa quả sơn khá nhận ăn h ộ i thân thể vẫn rất tốt. Nếu như không phải quán giang đảo dược phán nói cho hắn, hắn thời gian còn lại đã không lâu. Hắn căn bàn phát hiện không được, tôn ngộ không xoay người, ta đi cho ngươi đòi c á c h nhân s â m quả, đại vương không được như vậy, lão đảo vội vã ngăn cản, nhân s â m quả là trấn nguyên đại tiên bảo bối. số lượng vốn là không nhiều. làm sao có thể lãng phí ở lão đạo trên người. tôn ngộ không nhìn hắn. nhìn hồi lâu. sau đó nói. vậy ngươi ở trên đầu đeo cái bí đỏ. lũ yêu kinh hãi. bốn vị lão hầu lại lập tức sẵn dò đám yêu quái đi tìm bí đỏ. bí đỏ là địa phủ không có đồ vật. thông tý viên hầu nói rằng. một ít yêu quái thật s ố n g rõ ràng rồi tìm đến bí đỏ sau tôn ngộ không đem nó đặt ở lão đảo trên đầu ngươi mang bí đỏ đi địa phủ liền nói ta để ngươi mang hắn đối với lão đảo nói rằng diêm vương hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi lão đảo gật đầu đại vương hiện tại là tiên quan hắn hướng về diêm vương lấy lòng địa phủ đương nhiên sẽ không không cảm kích Hắn nhìn tôn ngộ không. đại vương, trong lòng ta vẫn có nỗi nghi hoạt, không biết có nên hỏi hay không. tôn ngộ không gật đầu, hỏi đi. đại vương để chúng ta học tập kỹ thuật, đến tột cùng là vì cái gì. lão đảo hỏi, sinh hoạt biến tốt, so với tu hành, đối với đám yêu quái là thật được không. Hắn vấn đề này cùng nó nói là chính mình nghi hoạt. không bằng nói là rất nhiều yêu quái trong lòng nghi h o ặ c Ta a, tôn ngộ không nở n ụ cười. Ta vẫn tin tưởng, trừ bỏ tư chất tu hành bên ngoài, kỹ thuật cùng trí tuổi cũng sẽ trở thành tu hành con đường. Ta sẽ sáng tạo như thế một thế giới. Lão đạo thở dài, thật có thể làm được, nên tốt bao nhiêu, có thể làm được. Tôn ngộ không gật đầu, lão đạo nhìn hắn, nhất định có thể làm được tôn ngộ không nói với hắn yêu nguyên là bình thường ngữ điệu lại có một loại để người tín nhiệm sức mạnh a lão đảo trong lòng nhĩ g đây chính là bọn họ đại vương lòng dạ ả dường như biển rộng bình thường mênh mông lại ẩn giấu không gì địch nổi ý chí tìm khắp tam giới cũng không có người có thể ngăn cản con đường của hắn đi đại vương chứng kiến ta đều không thể nhìn thấy lão đạo nhắm mắt lại, thật hy vọng ta cũng có thể nhìn thấy đại vương nhìn thấy đồ vật. Hắn nói xong, hô hấp dần ngừng lại rồi, la sát n ữ nằm ở trên người hắn khóc lớn, tôn ngộ không thầm than một tiếng, sau đó nhìn thấy hắc bạc h vô thường từ lòng đất đi ra. đại tiên, hắc bạc h vô thường sau khi đi ra, đầu tiên hướng về tôn ngộ không hành lễ, lại gặp mặt rồi, tôn ngộ không gật đầu, thay ta nói với diêm vương tiếng, hy vọng có thể cực kỳ chờ hắn. đại tiên không cần lo lắng, hắc bạch vô thường cười nói, diêm vương sớm có d ữ liệu, để chúng ta đến hoa quả sơn nghinh tiếp hiền nhân, có ý để hắn đảm nhiệm phán quan chức, bọn họ liếc mắt nhìn l ã o đảo trên đầu bí đỏ, càng là vui sướng, đại tiên đưa này bí đỏ, Thập điện r i ê n g vương chắc chắn cao hứng. Bọn họ hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. Móc lão đảo hồn đi rồi. Một ít yêu quái có thể nhìn thấy hắc bạch vô thường. Nghe xong bọn họ lời nói. giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục sầu não. Rồn rập cao hứng lên. La sát nữ cũng xoay người hướng về tôn ngộ không nói cám ơn. tôn ngộ không nhìn nàng. ngươi sau đó cùng ở bên cạnh ta. cái khác yêu quái đều thất kinh. đại vương, bốn tên lão hầu liền vội vàng hỏi, đây là cớ gì, ta muốn đích thân giáo dục nàng, tôn ngộ không trả lời, là sát đối với hoa quả sơn cống hiến to lớn, cũng đáng giá hắn khen thưởng, nàng học tập lực, sức sáng tạo, đều là yêu quái bên trong số một số hai tồn tại, đối với hoa quả sơn phi thường trọng yếu, hiện tại không có người có thể dạy ngươi rồi tôn ngộ không đối với la sát nói rằng sau đó ngươi hãy cùng ta học tập tôn ngộ không định đem một ít ý nghĩ đối với tương lai sức sáng tạo giao cho la sát ngao loan giỏi về thống trị nhưng ở kỹ thuật phát triển phương diện vẫn là ít đi cách chủ đạo phương hướng người người này nhất định phải đầy đủ chuyên nghiệp hơn nữa tư duy linh hoạt tôn ngộ không nguyên bản càng vừa ý vạn tuế hồ vương nhưng tư duy của hắn rốt cuộc không bằng người trẻ tuổi linh hoạt nguyên lai chỉ là giáo dục bốn vị lão hầu nghe xong tôn ngộ không lời nói trong lòng yên tâm rồi là sát nữ tự nhiên mừng rỡ như điên vội vã đồng ý mà ở rừng rậm bên ngoài vân tiêu thành ngao loan đang ở tống biệt một nhóm người đó là đến từ tứ hải long tử long nữ bọn họ về nhà đã đến giờ rồi huyên trưởng không thời gian đưa các ngươi ngao loan khiến người ta mang tới một ít con dối lần này trở về ta cũng không có cái gì đưa cho các ngươi chỉ có cái con dối này rồi long tử long nữ nhóm tiếp nhận con dối phát hiện mỗi cái con dối đều không giống nhau là dáng dấp của bọn họ đây là hoa quả sơn vì chúng ta khắc một ít long nữ cảm thấy vui mừng ngao ma ngang cũng đứng cách đừng trong đám người hắn mở ra con dối phát hiện phía trên có chữ viết phía trên này chữ có phải là viết sai rồi ngao ma ngang trần c h ờ hỏi ngao loan lắc đầu cười nói ta xin phép qua huyên trưởng hắn nói có thể như vậy viết ngao ma ngang trân trọng đem con dối nắm trong tay. Hắn cưới mây đạp gió, mang theo long tử long nữ nhóm rời đi vân tiêu thành. Tòa kia trôi nổi thành thì ngay ở bọn họ sau lưng đi xa. một lần cuối cùng về xem cái kia hoàn mỹ ánh sáng. ngao ma ngang cúi đầu. bất luận ngươi muốn hướng về phương nào. hoa quả sơn vẫn là cố h ư ơ n g con dối nhỏ trên khắc gió như vậy lời nói. ngao ma ngang trong mắt bốc lên một tia lệ quang. ở phía sau hắn, vài vị long tử long tôn đã không nhịn được khóc lên như lai nhất định phải bài không ba chương tám mươi ba đông hoa đế quân có người rời đi liền có người đến vân tiêu thành hằng nga tiên tử tay áo phiêu phiêu rơi vào cảng hầu vương hằng nga tiên tử hướng về tôn ngộ không q u ố i trào tôn ngộ không đánh giá hàng nga tiên tử. thân thể nàng có chút gầy gò. trong suốt trong con ngươi tựa hồ mang theo một luồng không có tình người hàn ý. nhưng những này đặc chất đều không có thay đổi m ị lực của nàng. bởi vì nàng rất đẹp đẹp vượt qua tôn ngộ không gặp qua tất cả mọi người. nghe tiếng đ á t lâu tiên tử đại danh. quả nhiên danh bất hư truyền. tôn ngộ không tán dương. đứng ở hắn bên trái ngao loan không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thằng n g a tiên tử đưa áng mắt nhìn phía ngao loan. đáy mắt né qua một tia khinh diếm. ngao loan quanh năm đảm nhiệm hoa quả sơn người đứng thứ hai. lại chịu đến tôn ngộ không tư tưởng hôn đúc. trên người có loại những nữ nhân khác ít có anh khí. vị m ũ i m ũ i này là. thằng n g a tiên tử đối với ngao loan có hào cảm. ngao loan. ngao loan lạnh nhạt nói rằng. Gặp qua hằng nga tiên tử, nàng là nghĩa muội của ta, tôn ngộ không giới thiệu ngao loan, nghe được ngao loan ở hoa quả sơn đảm nhiệm nhị đại vương, hằng nga tiên tử không khỏi càng cao hơn nhìn nàng một cái. đại vương, ta đây, lúc này, đứng ở tôn ngộ không bên phải mì hồ không nhìn được nói rằng, ngươi vẫn không có giới thiệu ta, nàng gọi đáp chỉ, tôn ngộ không tiếp hướng về hằng nga giới thiệu mì hồ. Lần này tìm ngươi xuống, cũng là bởi vì nàng đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Mì hồ cao hứng đối với hằng nga tiên tử nói rằng, tiên tử, nghe nói ngươi an hiểu khiêu vũ, chúng ta có lẽ có thể trở thành chi em tốt. ồ, hằng nga tiên tử lạnh nhạt gật gật đầu, đối lập với ngao loan. Nàng đối với mỹ hồ nhưng là một chút h ả o cảm cũng không có nữ nhân này cả người tao khí làm sao xứng với đem nàng tỉ m u i ta đến tùy tiện ứng phó rồi nàng nhiều cùng ngao loan tiếp xúc hằng nga tiên tử trong lòng làm quyết định bất quá ở hoan nghênh tiệc rượu qua đi nàng vẫn là nghe tôn ngộ không kiến nghị cùng mỹ hồ cùng rời đi rồi h u y n n trường nhìn hai người phụ nữ hình bóng đi xa Ngao loan không nhịn được hỏi. các nàng thật có thể thật tốt ở chung sao. cũng không có vấn đề. tôn ngộ không gật đầu. hằng nga tiên tử phát hiện đáp chỉ nội tại. xe thích nàng. đáp chỉ nội tại cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau. nàng bề ngoài trường họ quốc ương dân. nội tâm lại cực có chủ kiến cùng cá tính. nên chiếm được hằng nga tiên tử yêu thích. nếu như các nàng hợp, đối với hoa quả sơn ca vũ phát triển nhưng là một chuyện tốt ngao loan nói rằng tôn ngộ không mời hằng nga hạ phàm vì chính là ca vũ hoa quả sơn càng là phồn vinh đám yêu quái đối với ca vũ yêu cầu liền càng cao đáp chỉ cùng hằng nga tiên tử tổ hợp lại với nhau cũng có thể sản sinh không phải bình thường hiệu quả hằng nga tiên tử hạ phàm không mấy ngày lại một vị tiên nhân đến rồi đây là một cái nam đồng, tướng mạo còn có trí sắc, địa vị lại không thấp, ngao loan không thích hắn, không có tới đón tiếp, tôn ngộ không cùng hắn đối diện hồi lâu, mới hỏi ra một câu, ngươi đối với hải sản thiêu nướng có hứng thú sao, na cha liền vội vàng lắc đầu, hầu vương yên tâm, ta sẽ không quấy dối, tôn ngộ không thầm nghĩ, na cha cùng lý thiên vương quả nhiên có khe hở, không dám phán đoán là kẻ thù nhưng ít ra xem ra na cha cũng sẽ không nghe lời x ă m rắp những năm trước đây muốn bắt ta thạch sư người phải ngươi hay không tôn ngộ không hỏi tiếp na cha ngẩn ngươi một chút tiếp gật đầu ta vô ý đối địch với ngươi lúc đó cho rằng nó chỉ là một cái phổ thông thạch sư mặc dù phổ thông hoa quả sơn yêu quái cũng không phải ngươi có thể tùy tiện bắt lấy tôn ngộ không nói rằng, ta biết ngươi năm đó ở đông hải chuyện làm. Lần này kim thiền trưởng lão để ta mời ngươi, nhưng ngươi không thể lại làm áp. Na cha trong lòng tức giận, nhưng tôn ngộ không liền n h ị lang chân quân đều có thể đánh thắng. Hắn nơi nào tốt tức giận. Lúc này, Na cha vâng một tiếng, chân đạp hỏa luôn chạy đi gặp kim thiền trưởng lão rồi. tôn ngộ không đang muốn trở về thủy liêm động. Bỗng nhiên trên trời phiêu đầy tường thủy chi khí, hắn ngẩng đầu nhìn lên. có hai vị tiên nhân đồng thời đến rồi, tôn ngộ không vội vàng hướng bọn họ thi lễ một cái. nam cực thọ tinh, đông hoa đế quân, đến người chính là nam cực thọ tinh cùng đông hoa đế quân. hai vị tiên nhân nguyên bản chính đang chơi cờ, nghe nói ngọc đế để bọn họ hạ phàm, không có quá nhiều cân nhắc liền đến rồi. Nam cực thọ tinh là một cái hiền lành ông lão, đầy mặt cười ha ha từ bạch lộc cóng bên trên xuống tới. Nam cực thọ tinh đặc điểm lớn nhất là khổng lồ không gì sánh được não, chư bát giới gọi hắn là mềm yếu lão nhi, tôn ngộ không vừa nhìn, quả nhiên là danh xứng với thực, mà một vị khác đông hoa đế quân một bộ trắng sam anh tuấn bức người, thân phận càng tôn quý hơn, có người nói thiên cung tiên tịch cũng là hắn trưởng khống, phàm nam tử thành tiên cũng phải tiếp hắn, tôn ngộ không gia nhập tiên tịch phương thức cùng người thường không giống, không có tiếp đông hoa đế quân, có thể là bởi vì nguyên nhân này, đông hoa đế quân ánh mắt lạnh lùng, có vẻ rất là mới lạ, tôn ngộ không nói rồi vài câu lời hay, không có thay đổi đông hoa đế quân thái độ, hắn liền không nữa lấy lòng, dẫn hai người đi x ế p yến rồi, đông hoa đế quân đến, đồng thời kinh động trấn nguyên đại tiên, cũng chạy tới yến hội tiếp, đối với trấn nguyên đại tiên, đông hoa đế quân thái độ hơi chậm, nhưng cũng có vẻ mới lạ, không có nói mấy câu, hiền để, ngươi làm sao đem đế quân cũng mời tới rồi, yến hội gian, c h ấ n nguyên đại tiên tìm tới cơ hội hướng về tôn ngộ không hỏi dò, tôn ngộ không nhíu mày. Ta nghĩ Hắn trưởng quản tiên tịch, đối với hoa quả sơn quản lý nhất định sẽ có hứng thú. Hắn mời đông hoa đế quân, là vì đối với thiên cung sản sinh ảnh hưởng, nếu như có thể cùng đông hoa đế quân giao hảo, nói không chắc có thể giục thiên cung biến cách, Hắn đối với ta tựa hồ không có h ả o cảm. t ô n ngộ không thở dài nói, cũng không phải tốt tiếp cận, không có hào cảm. c h ấ n nguyên đại tiên xứng sờ, tiếp cười k h ẽ lên, hiền để ngươi hiểu lầm. Đông hoa đế quân không yêu nói chuyện, đây là thiên tính. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Đông hoa đế quân, vừa vặn nhìn thấy đế quân con mắt đảo qua tôn ngộ không. t a xem đế quân đối với ngươi rất là tò mò. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, Hắn trong nóng ngoài lạnh. ngươi không ngại nhiều tiếp xúc với hắn tiếp xúc. tôn ngộ không nhìn về phía đế quân. cái kia l ạ n h lạnh hình mặt bên lại như khối băng đồng d ạ n g cùng yến hội hoàn toàn không hợp. tôn ngộ không có chút ha tổn tâm trí. c h ấ n nguyên đại tiên không có đ á t lừa gạt hắn. hắn không thể không tin. chỉ có thể tốn nhiều điểm tâm nghĩ rồi. tôn ngộ không nghĩ như thế. cũng cùng lúc này. Nam cực thọ t i n h bạc h lục vật cưới, bị bốn vị lão hầu dắt đến thủy liêm động, lão hầu nhóm đem bạc h lục buộc ở thanh ngưu bên cạnh, nhìn thấy vì một vòng thanh ngưu, bạc h lục s ư ờ n sốt hồi lâu, mới nhận ra thân phận của nó, chờ đến lão hầu nhóm rời đi, bạc h lục lên tiếng hỏi, ngươi sao lại ở đây, thanh ngưu cúi đầu nhai cỏ khô, lão quân quên mang ta trở về rồi, nơi này cỏ khô không sai càng ăn càng mỹ vị hơn thanh ngưu ngẩng đầu đối với bạc h l ụ c nói rằng ngươi có muốn hay không nếm thử tạp s a o ngươi khẳng định chưa từng ăn như lai nhất định phải bài không ba chương tám mươi bốn ngũ tiên bạc h l ụ c xem thường nhìn thanh ngưu nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ khó được hạ giới một lần chủ nhân lại không ở chúng ta không nên ra ngoài chơi chơi một phen sao ngươi là không biết hầu vương kia bản lính thanh ngưu hừ lạnh ngươi có bản lính đi ra ngoài ta gọi ra ra ngươi cũng có thể nó nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn xong rồi cỏ khô cỏ khô có món gì ăn ngon ta sẽ không ăn ta không tin hầu vương dám chết đói ta bạch l ụ c nói rằng tiếng nói mới vừa vừa dứt một cái lục yêu ôm cỏ khô đi vào bạch lục ngẩng đầu nhìn lên con mắt đều trừng thẳng rồi thượng tiên xin mời ăn lục yêu đi tới bạch lục trước mặt khom lưng đem cỏ khô bung ô xuống nàng nửa người trên là yêu kiều thướt tha nữ tính lúc khom lưng có cố chưa bao giờ người qua hương vị nhào vào bạch lục mũi cũng không biết là hoa gì hương bạch lục xứng sờ nhìn lục yêu ngươi không thích sao, lục yêu liếc lục không ăn, lại khom lưng cầm lấy cỏ khô, đưa cho bạc h lục, ngươi thử một chút xem, cỏ khô này thì ăn rất ngon, bạc h lục phản ứng lại, tốt tốt, nó gật đầu liên tục, trong miệng tước khởi thảo liệu, chỉ cảm thấy ngon cực điểm, lục yêu cười khúc khích, tiếp xoay người, ngoắt ngoắt cái đuôi đi rồi, Bạch lục nhìn nó đi xa hình bóng, đặc biệt là cách kia đong đưa đuôi, chỉ cảm thấy tâm thần r u n g chuyển, nơi này lục yêu làm sao đẹp mắt như vậy, nó không nhìn được hỏi dò thanh ngưu, c á i kia lục yêu nửa người trên hóa thành mỹ lệ hình người, lại bảo lưu nửa người dưới cùng đuôi, bạch lục xưa nay cũng chưa từng thấy như thế khác loại có cá tính mỹ nữ, hiếm thấy nhiều quái, thanh ngưu liếc bạch lục một mắt, nơi này nữ yêu cùng bên ngoài lớn lên cũng khác nhau. Con l ụ c yêu kia sẽ chuẩn bị cho ngươi ăn. ngươi đến ăn nhanh lên một chút. cái gì ăn nhanh lên một chút. bạc h l ụ c chưa kịp phản ứng. nàng còn có thể giáo huấn ta hay sao. cái kia ngược lại không là. thanh ngưu nhanh chóng ăn xong cỏ khô. sau đó kêu một tiếng. đến rồi đến rồi. một cái ngưu yêu ôm cỏ khô chạy vào. thượng tiên. ngươi làm sao ăn được nhanh như vậy ạ còn không phải là vì thấy ngươi sao thanh ngưu nhất thời mặt mày hớn hở ngươi ngày hôm nay có r ả n h không ta đến kể cho ngươi giảng ta tại thiên cung đại chiến ngưu ma vương cố xử đi ngươi lừa người ngưu yêu ngoắt ngoắt cách đuôi khanh khách cười không ngừng còn không bằng ta kể cho ngươi ngưu ma vương kéo mì sởi cố xử đây cũng tốt cũng tốt Thanh niên cười hít mắt nói rằng, bạc h lục nhìn ra trợn mắt ngoát mồm, này thanh ngưu dĩ nhiên học được tán gái, quả thực lẽ nào có lý đó, nhìn một lúc, nó thực sự không chịu được rồi, thực sự quá làm người tức giận, bạc h lục nhanh chóng ăn xong rồi cỏ khô, khoan hãy nói, cỏ khô này mùi vị thực là không tồi, chờ đến tôn ngộ không trở về, nhìn thấy chính là hai cách ăn uống no đủ trên đất n g ủ vật cưới hai người này ngược lại nghe lời tôn ngộ không trong lòng nghĩ có thể hắn không cần một cách i ó i lấy chúng nó đế quân vào đi tôn ngộ không mời đông hoa đế quân tiến vào thủy liêm động yến hội q u a đi nam cực thọ tinh đi rồi lục phúc đ ả o hắn ăn một bát mì trường thọ tựa hồ đối với hoa quả sơn ẩ m thực cảm thấy hứng thú vô cùng. chạy đi nghiên cứu rồi. chỉ có đông hoa đế quân. tôn ngộ không bản ý là đem hắn giao cho ngao loan. nhưng mà ngao loan cùng đông hoa đế quân hàn huyên vài câu. không mò ra ý nghĩ của hắn. đông hoa đế quân cũng không muốn cùng với nàng cùng rời đi. tôn ngộ không chỉ có thể đem hắn trước hết mời trở về thủy liêm động. Đông hoa đế quân ở thủy liêm động ngồi xuống, an vị bốn ngày, bạch l ụ c cùng thanh ngưu vừa ăn cỏ, vừa nhìn tôn ngộ không nói chuyện với đế quân, chúng nó cảm thấy này hầu vương khẳng định ngốc, đối phương căn bản không để ý tới hắn, nhưng nhìn mấy ngày, l ụ c ngưu hai yêu không thể không khâm phục tôn ngộ không, tôn ngộ không hoa tận tâm nghĩ, cuối cùng cũng coi như cùng đông hoa đế quân quen thuộc rồi. Trấn nguyên đại tiên mấy ngày không gặp tôn ngộ không, chạy tới điều tra tình huống. h i ệ n đ ệ ngươi cùng đế quân tán gấu đến làm sao. Hắn vừa vào thủy liêm động liền hỏi lên. cũng còn tốt, tôn ngộ không gật đầu. ta vừa muốn đưa đế quân đi vân tiêu thành. Trấn nguyên đại tiên nhìn về phía đế quân. đế quân k h ẽ gật đầu. Trấn nguyên đại tiên nhìn ra được. Đông hoa đế quân đối với tôn ngộ không rất có hào cảm. Ta này hiền để quả nhiên không phải người bình thường. c h ấ n nguyên đại tiên nhĩ, g hắn còn không phát hiện có người nào ở cùng tôn ngộ không sâu tán gấu sau. sẽ không thích hắn. tôn ngộ không mang theo đông hoa đế quân đi tới vân tiêu thành, giao cho ngao loan. đế quân đối với hoa quả sơn yêu quái quản lý rất có hứng thú. tôn ngộ không nói rằng, ngươi an bài cho hắn một cái công việc phù hợp. ngao loan nhìn về phía đông hoa đế quân. đế quân cụ thể nghĩ làm những gì. đông hoa đế quân nhìn về phía tôn ngộ không. gật đầu một cái. tôn ngộ không khẽ cao mày. quên đi. ngao loan. ngươi không cần cho đế quân sắp xếp công tác rồi. hắn nói tiếp. đế quân để ngươi dẫn hắn đi mỗi c á c h địa phương nhìn. Hắn sau đó chính mình có thể xem phải hiểu. Ngao loan ngẩn người một chút. Hắn lúc nào nói. Vừa nãy. Tôn ngộ không trả lời. Ngao loan một mặt mộng bức. Nàng hướng về đế quân chào một cái. Mời ngài đi theo ta. Ngao loan chính muốn rời khỏi. Vừa mới chuyển thân. đ ế quân rồi lại nhìn tôn ngộ không một mắt. Chờ đ ã Tôn ngộ không gọi lại ngao loan. Đế quân phải biến đổi cái dáng vẻ, ngươi không thể tiết lộ thân phận của hắn. ngao loan quay đầu nhìn về phía đông hoa đế quân, quả nhiên nhìn thấy hắn đã biến thành một người thanh niên dáng dấp. hương trường, ngao loan có chút vô lực, làm sao ngươi biết hắn đang nói cái gì. xem ánh mắt, tôn ngộ không vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói rằng, cố lên đi, nói xong câu đó, tôn ngộ không có chút vũ hệ hoài đi rồi ngao loan nhìn đông hoa đế quân sau đó cắn răng một cái quên đi không nhìn hắn chỉ cần dẫn đường là tốt rồi ngao loan mang theo đông hoa đế quân đi rồi tôn ngộ không trở lại thủy liêm động nhỉ ngơi một ngày tên cối u cùng tiên nhân đến rồi ta cùng ngọc đế nói thêm vài câu hơi hơi đ ắ t muộn một điểm Thái thượng lão quân cười nói, lại muốn ở hoa quả sơn nghỉ ngơi một năm rồi. ngươi nghĩ chờ bao lâu đều được, tôn ngộ không gặp qua đông hoa đế quân. cảm thấy thái thượng lão quân không gì sánh được thân thiết. hoa tinh nhóm chuẩn bị nghiên cứu mới lúa nước. lão quân có hứng thú sao. ngươi hầu tử này. thái thượng lão quân lắc đầu. ngươi vẫn đúng là nghĩ cầm lúa nước khóa lại ta a. hắn nở nụ cười. Ta đã đem lúa nước mở rộng việc giao cho đồng tử, cho tới nghiên cứu lúa nước. thực sự quá tốn, vẫn để cho những kia hoa tinh từ từ đi đi. Thái thượng lão quân đã ở lúa nước trên dùng một năm này, đối với nó không có hứng thú rồi. Hắn vẫn là đối với luyện đan so sánh có hứng thú. như lai nhất định phải b ạ i không ba, chương tám mươi năm luyện đan, xe ngựa từ hoa quả sơn bầu trời bay qua. Thái thượng lão quân đ ẩ y ra xem cửa sổ. chỉ thấy dưới bánh xe mới là một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm. thổi tới gió sạch mới thơm n g ọ t lệnh tâm tình của hắn khoan khoái. chiếc xe ngựa này chạy thật là ổ n Thái thượng lão quân đầy mặt sưởng sốt nói rằng là sát nữ có chút cao hứng. đây là c h ú n g ta mới nhất sản phẩm. nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn tôn ngộ không. hy vọng được hắn tán thường. đã thấy tôn ngộ không ngồi ở trên đệm mềm một tay trống đầu tựa hồ đang ở nghỉ ngơi đại vương lại không tập trung rồi la sát nữ nói rằng từ khi đi theo tôn ngộ không bên người nàng liền thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy hắn nhắm mắt lại không tập trung đó cũng không là không tập trung thái thượng lão quân liếc mắt nhìn cười nói hắn căn bản là không ở nơi này rồi l a sát nữ đầy mặt không rõ. đại vương không phải đang yên đang lành ở đây sao. Thái thượng lão quân cũng không nói rõ tiếp. quay đầu tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. sau mười phút, xe ngựa ở vĩnh xuân đảo một tòa đảo quan chức rơi xuống. nơi này chính là luyện đan địa phương. Thái thượng lão quân xuống xe ngựa. cẩn thận vừa nghe. quả nhiên từ trong không khí nghe thấy được đan dược hương thơm. Toa đạo quan này xem ra không kiến mấy năm. Thái thượng lão quân nói rằng, tôn ngộ không xuống xe ngựa. Là không mấy năm. Hắn vỗ vỗ kéo xe ngựa phì ngưu lấy đó cảm tạ. Sau đó mang theo hai người tiến vào đạo quan. Ta đối với thuật luyện đan không hiểu nhiều. Hoa quả sơn luyện đan phát triển tương đối trễ. Tôn ngộ không hướng về thái thượng lão quân giải thích. Thái thượng lão quân cảm thấy bất ngờ. ngươi cũng có không an hiểu đồ vật, vậy cũng quá nhiều. tôn ngộ không cười nói. năm đó hắn ở tam tinh đồng học nghệ, trừ bỏ võ thuật cùng đạo pháp bên ngoài, cầm kỳ thư họ, â m luật luyện đan, đều không có đặc biệt thâm nhập học tập. đại vương, trương lương mang theo một đám đạo sĩ từ phòng luyện đan ra nghênh tiếp, lưu khải đi sau, trương lương liền đến nơi này công tác, tôn ngộ không hướng về thái thượng lão quân giới thiệu. Hắn gọi trương lương là đạo quan người phụ trách. Thái thượng lão quân nhìn về phía trương lương. Trong lòng không tên thân thiết, hắn bấm chỉ tính toán. Liền biết hắn cùng trương lương có thầy trò duyên phận. Trương lương tương lai đắc đạo thành tiên. Có thể làm hắn dưới c h ứ n g đồng tử một trong. đã có tư cách khi hắn đồng tử. Trương lương luyện đan kỹ thuật tự nhiên không cần nhiều hỏi. Trương lương mang theo thái thượng lão quân nhìn bọn họ luyện đan dược. đều là một ít tu hành dùng đan dược. bình thường coi như khen thưởng. bị ngao loan dùng cho ngợi khen yêu quái. luyện không sai. thái thượng lão quân thuận tay cầm lên một hạt đan dược. bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. hoa quả sơn thực vật quả nhiên có chút không giống. Hoa quả sơn luyện đan phương thức cùng ngoài giới điểm khác biệt lớn nhất, chính là chọn dùng một ít hoa quả sơn độc nhất thực vật, đặc biệt là một ít tạp dao ra đây thực vật giống. Thái thượng lão quân đối với chưa từng thấy đan dược khá có hứng thú, liền cùng trương lương đòi bàn lên, tôn ngộ không thấy bọn họ tán gấu đến hài lòng, đã nghĩ mang la sát nữ rời đi, ngươi đừng đi, thái thượng lão quân gọi lại hắn ngươi cũng ở bên cạnh nghe một chút tôn ngộ không cùng la sát nữ ngồi ở một bên lắng nghe này vừa nghe chính là một ngày la sát buồn ngủ tôn ngộ không nghe được cũng là nhíu chặt mày lên thái thượng lão quân tựa hồ có ý muốn chỉ điểm hắn nhưng tôn ngộ không đối với luyện đan có thể không cái gì hứng thú luyện đan trừ bỏ kiến thức cần thiết còn muốn có đại lượng thực tiễn k i n h nhiệm g không phải một sớm một chiều có thể h ọ c được tôn ngộ không có tâm cáo từ thái thượng lão quân lại đem một cái lò luyện đan lấy ra để tôn ngộ không thử luyện một cái đan dược tại sao muốn làm như thế tôn ngộ không trong lòng không rõ nhưng vẫn là bắt được một ít thảo dược rằn vặt nửa cái buổi tối luyện được mấy hạt đan dược thái thượng lão quân nhặt lên đan dược quả thế viên thuốc này còn không thành hình nhưng sự xuất hiện của nó, lại làm cho trương lương cùng cái khác đạo sĩ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. đại vương, ngươi làm sao sẽ làm ra loại đan dược này. bọn họ hỏi, tôn ngộ không có chút kỳ quái, loại đan dược này thật kỳ quái sao. đương nhiên kỳ quái, thái thượng lão quân đem đan dược thu hồi đến, nói rằng, ta dạy cho ngươi mù luyện, ngươi vẫn đúng là đem nó luyện ra rồi. Hắn đối với tôn ngộ không chỉ điểm, kỳ thực phi thường mơ hồ, không nghĩ tới tôn ngộ không tự mình tìm tòi ra không giống nhau luyện pháp. Thái thượng lão quân hỏi, ngươi nghĩ như thế nào ra chữa bệnh đan dược, lão quân, ta viết quá dược học điện tịch, tôn ngộ không trả lời, Hắn viết quá dược học điện tịch, tự nhiên sẽ muốn dùng đan dược chữa bệnh, đan dược chữa bệnh cũng không kỳ quái. nhưng mặc dù như vậy, tôn ngộ không luyện được đan dược cũng là độc đáo đặc sắc. Thái thượng lão quân không nhìn được cười nói. Ta liền biết ngươi cùng người thường không giống. tôn ngộ không học thức uyên bác. đối với luyện đan lại không làm sao tiếp xúc. ở thái thượng lão quân trong mắt là một cái hiếm có kho báu. nếu như dùng không phải truyền thống phương pháp dạy hắn luyện đan, nói không chắc hắn sẽ sản sinh làm người sáng mắt lên ý nghĩ. vừa nãy luyện đan, đã để thái thượng lão quân biết rồi khả thi. ngươi đi thư viện học chút luyện đan kỹ thuật. thái thượng lão quân nói rằng, không thích hợp nhiều học, xem hai b ả n sách là tốt rồi. sau này rảnh rối liền đến xem ta luyện đan, nói cho ta một chút. hắn nói cho tôn ngộ không cái kia hai b ả n sách. thái thượng lão quân không phải muốn tôn ngộ không luyện đan. chỉ là đối với ý nghĩ của hắn có hứng thú, còn có cái này, lão quân lại tự ốm tay lấy ra một thanh tiên trùy, đưa cho tôn ngộ không, nói rằng ngươi đem nó trả lại trấn nguyên đại tiên, tôn ngộ không cảm thấy tiên trùy có chút quen mắt, ngươi gọi trấn nguyên đại tiên không cần loạn đánh, thái thượng lão quân nói rằng cũng không biết hắn đánh món đồ gì, bề ngoài biến hình không nói, bên trong càng là c h ấ n động c á c h nát tan, để ta dưỡng gần nửa năm mới có thể chữa trị. ta biết rồi, tôn ngộ không mang theo la sát nữ cáo từ rồi, hắn muốn đi tới ngũ trang quan trả tiên t r u y la sát nữ lại là chủ động xin mời lệnh đi thư viện tìm cái kia hai bản sách, tôn ngộ không đem ngựa xe giao cho nàng, dùng c â y xúc địa thuật, trước mắt liền đi tới ngũ trang quan, c h ấ n nguyên đại tiên thu hồi tiên t r u y cười h í p mắt nhìn tôn ngộ không. đại tiên, tôn ngộ không nói rằng, lão quân gọi ngươi đừng đánh rồi, c h ấ n nguyên đại tiên xứng sờ, tại sao, ta so với cây búa cứng, tôn ngộ không trả lời, hắn về thủy liêm đ ồ n g không bao lâu, la sát nữ mang theo hai b ả n sách trở về rồi. đại vương, ta ở thư viện nhìn thấy h ằ n g nga tiên tử, nàng hướng về tôn ngộ không báo cáo, tôn ngộ không có chút ngạc nhiên. này nửa đêm canh ba. nàng ở thư viện làm cái gì. thật g i ố n g ở xem âm phù thư. la sát nữ trả lời. hơn nữa nhìn lên không thế nào cao hứng. tôn ngộ không càng ngày càng hiếu kỳ. tại sao, có thể là bởi vì không muốn đang ca phương diện bại b ở i đát kỳ. la sát nữ nói rằng, ta nghe nói đát kỳ gần nhất cũng ở thức đêm luyện múa. bảo là muốn ở ca vũ thi đấu trên để hằng nga tiên tử chịu thua. nay ngược lại là để tôn ngộ không có chút bất ngờ. ca vũ thi đấu là hoa quả sơn hàng năm tổ chức một lần thi đấu. hàng năm m ũ quân đều là đát kỷ. bất quá năm nay có hằng nga tiên tử. vậy thì nói không chắc rồi. nữ tính tâm tư tôn ngộ không luôn luôn đoán không chuẩn. hắn còn tưởng rằng hai người kia hợp đây. hai người bọn họ ở chung không được. để tôn ngộ không bị tổn thương suy nghĩ, bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, hai người kia lẫn nhau cạnh tranh, nói không chắc trái lại càng tốt hơn, tôn ngộ không quyết định không bất kể các nàng, như lai nhất định phải bài không ba, chương tám mươi sáu quá thiện lương, nói tới luyện đan, không có người so với thái thượng lão quân càng a n hiểu rồi, hắn còn có vài dạng luyện đan pháp bảo, những người khác bất luận làm sao, đều không thể đạt đến hắn tầng thứ này. nhưng mà cấp độ quá cao, thái thượng lão quân liền không thể không tự mình tìm tòi con đường luyện đan thường thường quá khứ bái p h ỏ n g tôn ngộ không. liền bị hắn xem là linh cảm lấy r a cơ. ý nghĩ của ngươi thật nhiều, đ ầ u là làm sao lớn lên. Thái thượng lão quân cùng tôn ngộ không giao lưu càng nhiều. liền càng có một loại muốn đem tôn ngộ không đầu mở ra nhìn một chút kích động. tôn ngộ không ý nghĩ thường thường và những người khác không giống. đối với thái thượng lão quân rất có dấn s ắ c nhưng tôn ngộ không cũng không phải không thu hoạch được gì. ở hướng về thái thượng lão quân cung cấp ý nghĩ đồng thời, hắn cũng dựa vào thái thượng lão quân trí tuệ. hoàn thành rồi trước không có thành hình đan dược. nhóm đầu tiên đan dược ra lò. cả phòng hương thơm. Trương lương cùng các đạo sĩ vội vàng đem đan dược cất vào hồ lô. Thái thượng lão quân cùng tôn ngộ không lại đều trầm mặt lại. Bọn họ nhìn thấy bình thường tiên nhân cũng không nhìn thấy công đức chi khí. công đức chi khí tràn ngập toàn bộ đan phòng. tuy rằng không sánh được lúa nước, nhưng cũng không thể coi thường. ngươi hầu tử này lại làm một việc lớn. Thái thượng lão quân cảm khái nói, đây chỉ là một tiểu đan dược. phương pháp luyện chế đã cải tiến vô cùng đơn giản. Bất luận cái gì đạo sĩ cũng có thể làm. nhưng cũng không nghĩ tới nó có nhiều như vậy công đức. ngươi muốn đem nó truyền hướng về tứ đại bộ châu. thái thượng lão quân hướng về tôn ngộ không hỏi. tôn ngộ không gật đầu. không truyền cho nhân loại các quốc gia. hắn làm đan dược này có tác dụng gì r ố t cuộc đám yêu quái không thế nào cần nó. vậy ngươi đừng liên lụy đến ta. Thái thượng lão quân lắc đầu, nói rằng, các tiên nhân khẳng định phản đối, ngươi liền nói đan dược này là chính ngươi luyện ra, tôn ngộ không gật đầu, hắn mang theo đan dược trở lại thủy liêm động, không bao lâu, ngao loan mang theo đông hoa đế quân, một mặt tức giận trở về rồi, huênh trường, nàng nói với tôn ngộ không, đông hoa đế quân theo ta nửa ngày, Ta không biết không hắn nghĩ làm cái gì. cái làm ngươi giúp ta hỏi một chút. tôn ngộ không nhìn về phía đông hoa đế quân. thế hắn vì ngao loan làm một hồi phiên dịch. sau khi kết thúc, đông hoa đế quân đi rồi. ngao loan lại lưu lại. làm sao rồi. tôn ngộ không cảm thấy kỳ quái. ngươi làm gì thế chừng ta. ngao loan gắt gao nhìn hắn. phát hiện tôn ngộ không không phản ứng chút nào sau. ngao loan s á c h một tiếng, xoay người rời đi rồi, nàng làm sao rồi, tôn ngộ không nhìn phía ngưu lục hai yêu, các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao, hai cái yêu quái lắc lắc đầu, đại khái là đau bụng đi, thanh ngưu nói rằng, đại vương, ngày hôm nay có thể làm cho ta đi ra ngoài giảm béo sao, gần nhất tiểu ngưu yêu nói hắn quá béo tốt, hắn mỗi ngày đều nghĩ giảm béo, Chờ la liền l sát trở về. Ngươi Ôn i kéo à ngộ đi đi tản b một chút đi. Tôn ngộ chút Tôn đi. không nói rằng, thanh ngư liền vội vàng lắc đầu, vậy còn là quên đi, hắn cũng có tôn nghiêm, làm sao có thể đơn độc làm một cái phổ thông yêu quái kéo xe ngựa. t Ôn ngộ không nghĩ đến một cái biện pháp, ngươi đem viên thuốc này mang tới nam thiên môn, hắn đem đan dược h ệ ở thanh ngư trên cổ, nói rằng, giao cho thuận phong nhĩ, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, thanh ngưu mang theo trên đan dược trời, thuận phong nhĩ tiếp nhận đan dược, lỗ tai hơi động, liền biết rồi tôn ngộ không nghĩ làm cái gì, hắn tiến vào nam thiên môn, một đường bay đến lăng tiêu bảo điện, khởi bẩm m ệ hạ, thuận phong nhĩ quỳ gối trên cung điện, nói rằng hoa quả sơn hầu vương có cái đan dược, có thể chỉ b ệ n h cứu người, hy vọng bệ hạ phái người mở rộng, ngọc đế khiến người ta nắm lấy đan dược, một mắt nhìn lại, trong lòng cao hứng, cái này tầm thường đan dược dĩ nhiên có công lớn đức, tôn ngộ không hiến cho mình, quả nhiên là tốt hầu nhi, hắn chính phải đáp ứng, bệ hạ, tuyệt đối không thể, thác tháp lý thiên vương đi ra nói rằng, ngọc đế sầm mặt lại, có gì không thể này thác tháp lý thiên vương nhìn đan dược trong lúc nhất thời không đáp lại được đây chỉ là một viên phổ thông đan dược không nhìn ra cái gì tiên khí thật giống cũng không có cái gì không thể thần cũng cho rằng không thể lại một vị tiên nhân đi ra thần tán thành tiếp theo lại đi ra vài tên tiên nhân ngọc đế nhíu mày vừa nghĩ liền rõ ràng rồi những tiên nhân này không hẳn nhìn ra được viên thuốc này trọng yếu nhưng người đời sinh bệnh đa số cầu khẩn chỉ bệnh cứu người là tiên nhân thu được hương hỏa chủ yếu con đường loại này chứa bệnh đan dược so với lúa nước càng khó để tiên nhân tiếp thu thuận phong nhĩ ngọc đế đem đan dược s a o cho thuận phong nhĩ nói rằng đem nó trả lại hầu vương vì chỉ là một cách đan dược Hắn không cần thiết phá h o ạ i tiên nhân hòa khí. tôn ngộ không như vậy thông minh. Nếu như nhất định phải mở rộng, Hắn nên biết phải làm sao. ngọc đế phất tay một cái, để thuận phong nhĩ xuống rồi. thuận phong nhĩ rời đi nam thiên môn, ở thiên lý nhãn ánh mắt muốn giết người bên trong, rơi xuống hoa quả sơn. hầu vương, ngọc đế muốn ta đem đan dược trả lại ngươi. thuận phong nhí đem đan dược trả lại tôn ngộ không tôn ngộ không tiếp nhận đan dược hắn còn nói gì không không có thuận phong nhí lắc đầu tôn ngộ không suy nghĩ một chút ngọc đế không có nói thẳng từ chối lại đem đan dược trả lại cho mình ý tại ngôn ngoại chính là để hắn phụ trách chuyện này ngọc đế không có nói rõ nhưng tôn ngộ không biết nên làm như thế nào rồi la sát Thay ta gọi ngao loan. tôn ngộ không dặn dò bên người la sát đi gọi ngao loan. cảm tạ thuận phong nhĩ. thuận phong nhĩ cáo từ rồi. hắn mang hoa làm gì. tôn ngộ không nhìn thuận phong nhĩ cầm trên tay một bó hoa tươi đi xa. không bao lâu. ngao loan đi tới thủy liêm động. tôn ngộ không đem đan dược giao cho nàng. ngươi gọi trương lương nhiều luyện mấy lô. Đem nó phân phát các cái vương quốc loài người. Loại đan dược này luyện chế đơn giản. Trương lương nơi đó có bản vẽ. cũng cùng nhau phát ra ngoài. ngao loan biểu hiện kinh ngạc. như vậy được sao. không ngại. tôn ngộ không gật đầu. tiếp lại nói. đây là ngọc đế nhân t ử hạ lệnh hoa quả sơn nghiên cứu chế tạo. ngươi ứng có nên nói rõ hay không. ngao loan nhất thời kéo xuống mặt. h u y ê n t r ư ở n g nàng nhấn nhìn lửa dẫn nói rằng, n g lửa ọ c đế nếu không giúp ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn suy nghĩ. Tôn ngộ không chỉ là nói ra một câu. Ngao loan liền nhìn thấu tất cả. điều này làm cho Tôn ngộ không khá là bất ngờ. n g ọ c đế có hắn suy tính. Tôn ngộ không nói rằng. Ngao loan vẫn là khó chịu. Huyên trưởng ngươi quá thiện lương rồi. đ a n dược này khẳng định là huyên trưởng ý nghĩ cùng cái kia ngọc đế có quan hệ gì đâu ta không muốn ngao loan phản đối làm như vậy tôn ngộ không nhìn nàng hắn rất hiếm thấy đến ngao loan phản đối với mình ngược lại có chút mới mẻ vậy ta làm người khác đi làm tôn ngộ không không có miễn cứng ngao loan như lai nhất định phải b ạ i không ba chương tám mươi bảy suy nghĩ lung tung trưởng an từng đạo từng đạo c h ớ p giật cắt ra mây đen, mưa lớn đổ ào ào, lưu khải g ỡ xuống áo tơi, hướng đi hoàng cung thư phòng, phụ hoàng, hắn vào cửa hỏi, nghe nói hoa quả sơn phái người đến rồi, điện hạ, đang cùng lưu hằng uống trà trương lương đứng lên, tiên sinh, lưu khải ánh mắt sáng lên, vội vã giữ lễ tiết, thực sự là hồi lâu không thấy, Trương lương mặt tươi cười, điện hạ lớn rồi. Năm đó cùng hắn cùng ở thiếu niên đ t là thành niên. trên người tự mang một luồng uy nghiêm, mở, lưu hằng đặt chén trà xuống. ngươi làm sao sớm trở về rồi. hải nhi đã kết thúc công tác, lưu khải báo cáo. hắn mới vừa đi một cái chỗ thật xa tuần tra. báo cáo tuần tra tình huống, lưu khải tiếp hỏi dò trương lương. tiên sinh lần này lại đây là vì cái gì ta dẫn theo một ít đan dược trương lương chỉ chỉ trên bàn đan dược nói rằng đại vương muốn ta tự tay đưa tới lưu khải cầm lấy đan dược nhìn một chút đây là đan dược gì phong hàn đan trương lương trả lời nó có thể chỉ phong hàn phong hàn lưu khải đầy mặt kinh ngạc phong hàn nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ không lớn là bởi vì so với cái khác bệnh nan y phong hàn bệnh c h ẳ n g muốn nhẹ nhiều lắm không nhỏ là bởi vì phong hàn cùng với do nó gây nên bệnh tật là nhân tục trọng yếu nguyên nhân cái chết một trong đặc biệt là ở b ầ n dân giai cấp cùng với ở yếu đuối hài đồng trên người phong hàn không chỉ có dễ kiếm đến chết s u ấ t cũng cao rất nhiều bệnh tật đều là bởi phong hàn mà lên có viên thuốc này liền có thể đại đại chữa trị rồi trương lương trình bày phong hàn đan hiệu quả lưu hằng gật đầu viên thuốc này tốt đẹp hắn khi còn bé trải qua náo loạn niên đại ở đó cái dân chúng lầm than thời đại gặp quá nhiều người bởi vì phong hàn mà chết hiện tại ở tứ đại bộ châu vẫn có rất nhiều nơi nhân loại áo s á c h quần manh quá đau khổ sinh hoạt Nếu như phong hàn đan có thể giá r ẻ phổ cập, có thể nói là công đức vô lượng. b ề hạ, đang ở lưu hằng suy tư thời điểm, vài tên đạo sĩ đi vào thư phòng, trong tay bọn họ bưng hổ lô, chúng ta dựa theo bản vẽ luyện chế phong hàn đan, quả thực không khó luyện chế. Lưu hằng đại hì liên tục hướng về trương lương nói cám ơn, không cần cám ơn ta. Trương lương nói rằng, đại vương để ngươi thiết c á c h tế đàn, cảm tạ ngọc đế. Lưu hằng gật đầu, ta biết. Hắn tiếp lại hỏi, phong hàn đan sau, hầu vương còn có thể luyện chế c h ữ a bệnh đan dược sao. Trương lương khẽ gật đầu, c á c h này nam t h i ê n bộ châu hoàng đế nói đến điểm quan trọng lên. đại vương có trí với phổ cập c h ữ a bệnh đan dược, đã hạ lệnh để chúng ta tiếp tục luyện chế rồi. Lưu hằng đại hỉ, quả thực như vậy nhưng là tạo phúc thế gian đại công đức trương lương gật đầu chỉ cần chia sẻ đến đan dược một ít công đức hắn cũng có thể thành tiên rồi bệ hạ sắc trời đã tối ta nên đi rồi trương lương hướng về lưu hằng đưa ra cáo từ lưu hằng tự mình đưa hắn ra cửa nhìn trương lương không sợ mưa gió tiêu sái bay đi rồi quả nhiên là thần tiên trung nhân Lưu hằng âm thanh có chứa một tia ước ao. Phụ hoàng, lưu khải đứng ở phụ thân bên người, chúng ta nên phái người đi hoa quả sơn. nói thế nào, lưu hằng hỏi, trước đây hoa quả sơn không sẽ phái người lại đây. lưu khải nói rằng, ngày hôm nay bọn họ chủ động đưa tới đan dược, khẳng định là bởi vì hầu vương tâm tư thay đổi, có ý tăng cường cùng nhân loại vãng lai. lưu hằng gật đầu, Con t r a i của chính mình thấy rất rõ ràng, vậy ngươi nói tiếp nói, hầu vương tại sao thay đổi tâm tư, lưu hằng hỏi tiếp, lưu khải cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì hắn làm tiên quan, tự nhiên như vậy, lưu hằng cười nói, trước đây, hắn là yêu, mặc dù có tâm cùng chúng ta giao hảo, cũng phải đề phòng thiên cung, hiện tại, hắn là tiên, Trái thoải tay ta tế Tự thiên thiên trọng thì chúng ta. Đúng. Lưu khải gật đầu. Đúng rồi. rõ ràng. rồi. rồi. mái bái lại Khải nhiên Khải Ngươi ghi với Khải Lưu là là lấy lòng Lưu Lưu làm Lưu chân hắn chúng Hằng nhớ. Hầu chúng so Vậy ngọc cung. cung càng vương Đúng. Đúng đầu. đầu. vì vì để đế sờ sờ Lưu hằng đi vào thư phòng, lấy ra một quyển biết chữ giáo tài, giao cho lưu khải. đây là t r ư ơ n g lương mang cho ta lễ vật. ngươi cầm giáo dục hoàng tôn. lưu khải tiếp nhận giáo tài. lập tức trở về nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy bản này giáo tài cảnh tượng. thời gian qua đi nhiều năm. hoa quả sơn chủ động đem giáo tài mang đến trường an. quả nhiên khác nhau rồi. lưu khải xoa xoa giáo tài. cảm giác hoa quả sơn cách làm thật không giống nhau rồi. phù hoàng. Hầu vương sẽ đem hoa quả sơn kỹ thuật truyền thụ cho chúng ta sao. Lưu khải hỏi, sẽ, lưu h ằ n g ngước nhìn bị nước mưa bao trùm bầu trời. Hầu vương lòng dạ rộng rãi, một ngày nào đó, hắn sẽ thay đổi tứ đại bộ châu. Hắn cảm thấy một ngày này, tựa hồ đã không xa rồi. mà cũng trong lúc đó, rất nhiều quốc gia đều lần lượt nghinh đón hoa quả sơn sứ giả, vì phân phát đan dược. Hoa quả sơn lần thứ nhất phái ra đại lượng yêu quái đi tới tứ đại bộ châu. Phong hàn đan chỉ là bắt đầu. Sau đó nếu như có cái khác chứa bệnh đan dược, chúng ta cũng sẽ mang tới. đám yêu quái nói như vậy nói. một ít mẫn cảm nhân loại nhận ra được hoa quả sơn thái độ đang ở biến hóa. mà tại thiên cung, ngọc đế mới vừa kết thúc lên chiều không bao lâu. chân võ đại đế ngay ở thông minh điện bái kiến hắn. Ta nghĩ chọn dùng vương linh quan kiến nghị. Chân võ đại đế nói với ngọc đế. Vương linh quan ở hoa quả sơn học rất nhiều thứ. Chân võ đại đế đánh giá cực cao. dự định cầm võ đang thí nghiệm. cũng được. ngọc đế không có phản đối. chỉ là b ắ c thiên môn còn phải chậm một chút. ta rõ ràng. Chân võ đại đế gật đầu. ngọc đế tiến hắn rời đi. bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. nhanh như vậy liền đến rồi, hắn đưa tay ra, một ít kim quang từ hạ giới bay lên trời, lọt vào lòng bàn tay không gặp rồi, cái kia tôn ngộ không quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, ngọc đế sờ sờ dâu mép, nhưng đợi một lúc, hắn lại hơi nhíu mày, sao rất giống hơi ít, hắn thu được công đức có hạn, đa số nên đều hướng tôn ngộ không đi rồi, tôn ngộ không là chế tạo đan dượm người, xuất hiện loại hiện tượng này cũng không kỳ quái nhưng không biết tại sao ngọc đế vẫn còn có chút chú ý tôn ngộ không tuy rằng lòng tốt nhưng hắn công đức so với ta càng nhiều nếu như cứ thế mãi e sợ ý niệm như vậy một khi sản sinh liền để ngọc đế trong lòng run lên ngọc đế lắc lắc đầu không thể suy nghĩ lung tung hắn xoay người tiến vào thông minh điện như lai nhất định phải bài không ba chương tám mươi tám k i m ra trường lão tây ngưu h ạ châu đường núi gập vình trên na cha đối với kim thiền trưởng lão nói rằng ta cảm thấy chúng ta không nên đi ra đưa đan dược a di đà phật kim thiền trưởng lão đi tới đỉnh núi nhìn xuống thung lũng bần tăng có loại cảm giác chuyến này nhất định có thể làm cho ta chiếm được đáp án Phật tổ hỏi ngươi đáp án kia. Na cha đi theo sau lưng của hắn. tôn ngộ không nhị tâm làm sao sẽ ở bên ngoài. Kim thiền trưởng lão lắc đầu. Hắn không biết. nhưng có một loại cảm giác mang theo hắn hướng về bên này đi. đi về phía trước. tuyệt đối không sai. Kim thiền trưởng lão nói rằng, ta thế nào cảm giác thung lũng này khá quen. chúng ta tới đây bên trong thật nhiều lần rồi. Na cha nói rằng, chúng ta ở ngọn núi này, từ trên xuống dưới đi rồi năm lần. cảm giác của ngươi đến cùng có đúng hay không. kim thiền trưởng lão dừng bước lại. ngươi trước tiên mang ta rời đi ngọn núi này. Na cha kéo kim thiền tử, bay khỏi núi cao, bay thật lâu. bọn họ ở sa mạc một bên tìm tới một kẻ loài người tiểu quốc, hai người ở d ì a đường mua mấy cái bánh nướng, chính muốn rời khỏi phổ cận bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Hóa ra là một đám người đang ở phá miếu. đem tượng thần ném tới trên đất. cái kia không phải văn khúc tinh tượng thần sao. Naja nói rằng, t ò a kia miếu là văn khúc tinh miếu thờ. đang yên đang lành. những người này làm sao muốn dỡ bỏ hắn miếu. Naja đi tới chất vấn. này, các ngươi làm gì phá miếu. Hắn vừa mới hỏi ra lời. Phụ cận một vị phụ nhân liền vội vàng đem hắn kéo ra rồi. ngươi là con cái nhà ai. những này có thể đều là quý tộc lão g a chớ t r e o chọc bọn họ. Phụ nhân lòng tốt nói cho hắn. Na cha hơi những mày. bọn họ làm gì phá miếu. văn khúc tinh muốn bề hạ tổ chức sát hạc h chọn lựa quan chức. bọn họ đều tức rồi. phụ nhân vuốt Na cha đầu. Con ngoan, nhanh đi về nhà, đừng động chuyện này, Na cha thoát khỏi phụ nhân, trường lão, hắn muốn tìm kim t h i ệ n trường lão đồng thời cùng đám nhân loại kia nói lý, quay đầu nhìn lại, kim t h i ệ n trường lão nhưng không thấy rồi, trường lão lại lạc đường rồi, Na cha chỉ có thể từ bỏ văn khúc tinh, xoay người đi tìm kim t h i ệ n trường lão rồi, theo trường lão khí tức Na cha một đường tìm tới ngoài thành sa mạc, một cái sơn thôn bên ngoài, quan thế âm thôn. Na cha nhìn thấy một cái đại một bài, danh tự này ngược lại thú vị. đứa nhỏ, ngươi từ đâu tới đây, một cái thôn dân cóng lấy cái cuốc về nhà, nhìn thấy Na cha, lại đây nói rằng, ta đưa ngươi trở về, ngươi là người trong thôn này. Na cha hỏi, có hay không nhìn thấy một cách tăng nhân đi ngang qua nơi này tăng nhân không có thôn dân cười nói bất quá chúng ta nơi này rất hoan nghênh tăng nhân tòa này quan thế âm thôn là do một đám bị đuổi ra tiểu quốc tội nhân thành lập quốc vương không muốn tiếp nhận bọn họ bọn họ ngay ở sa mạc thành lập thôn khai khẩn đất ruộng còn sống người trong thôn đều t h ở phụng quan thế âm bọn họ tin tưởng mình có thể ở sa mạc khai khẩn ra đất ruộng nhất định là quan thế âm phù hộ bởi vậy đem thôn mệnh danh là quan thế âm thôn n à cha nghe xong thôn dân giải thích đối với bọn họ rất có hào cảm năm đó hắn vót thịt trả mẹ róc xương trả cha hồn phách chạy đến tây thiên cũng là quan thế âm giúp hắn nói rồi lời hay mới để phật tổ vì hắn tái tạo thân thể Nếu là quan thế âm phù hộ, nơi này nhất định có thể cùng bồ tát trò chuyện. Na cha trong lòng nghĩ, hãy cùng thôn dân đồng thời trở về thôn. Kim thiền trưởng lão khí tức cũng ở thôn. có thể kỳ quái chính là, Na cha làm sao tìm được cũng không tìm được, cũng không có cùng bồ tát nói chuyện. trong thôn quan thế âm tưởng đừng hương hỏa, nhưng là bình thường không có gì lạ. Na cha mới vừa muốn rời khỏi, lại phát hiện kim thiền trưởng lão đầy mặt trầm tư đứng ở cửa thôn. trưởng lão, ngươi làm sao cố ý ẩn núp ta. na cha hỏi. hắn nhìn thấy kim thiền trưởng lão trên tay còn có một tôn hầu t ư ợ n g n à y không phải hầu vương t ư ợ n g sao. ngươi từ nơi nào cầm. thôn dân đưa. kim thiền trưởng lão thở dài một tiếng. bọn họ thân thể phàm mắt. không biết là bảo. hắn xoay người rời đi thôn. Đi chưa được mấy bước, Rồi lại chưa bước. mấy Na g g tượng hướng ừ n trên trời ném n lại. trời cái. Đem một hầu về cha ngẩn đầu lấy ê n Chỉ h t hầu nhiên quang tượng bỗng nhiên kim làm ó n lánh.、Một、lần nữa bay trở về thôn dân trong n g h Một trở bay về Đây lấy là. l à Na cha lấy làm kinh hãi, hầu vương ra trì nó. bình thường hầu t ư ợ n g cũng không có loại này phi hành thần thông, lẽ nào phù hộ quan thế âm thôn không phải quan thế âm. mà là tôn này hầu tượng, trưởng lão. Na cha nhìn về phía kim thiền trưởng lão. kim thiền trưởng lão thở dài một tiếng. ta chưa bao giờ phát hiện. tỉ mỉ nghĩ lại. có lẽ từ năm đó hầu tượng đối thoại bắt đầu. tôn ngộ không liền có năng lực làm những việc này rồi. hắn dùng hầu tượng làm việc thiện. nhưng là không có tiếng t â m gì. kim thiền trưởng lão không có phát hiện. đâu chỉ là hắn. Tên i cung c h ú c tiên cũng đều không có phát hiện, không đúng, có thể có người phát hiện rồi. Phật tổ đã sớm biết, kim thiền tử trong lòng rõ ràng, nguyên bản không phải như vậy rõ ràng nhị tâm dấu ấm, ở nhìn thấy tôn kia hầu tượng liền vô cùng rõ ràng rồi. tôn kia hầu tượng trên, có không chỉ là lòng từ bi, kim thiền tử ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ trên trời bay qua. Văn、khúc、tinh. Nà khúc cha cảm giác Đại ư Nhưng xe ngựa kia nhưng tượng. ợ c móc khác trong tiên thân A-di-đà-phật. thiền tử tử trong một tiếng tả. ra hoa ngựa nhân phận. ngựa sơn ngựa. lòng nó nói xe xe xe kia Kim Đối với vài hầu là quả đ vị vương, đại vương, thủy liêm động, m ị hồ lay t ỉ n h tôn ngộ không, làm sao rồi, tôn ngộ không mở mắt ra, có chút đau đầu, cái kia kim thiền trưởng lão làm sao không có chuyện gì. đi quản hắn hầu t ư ợ n g rồi. như thế rất tốt. hắn sẽ không nói ra chứ. nếu là nói ra, không phải là chuyện tốt. đại vương, mì hồ đầy mặt không thích. ta vừa nãy s ư ớ n g ca êm tai sao. êm tai. tôn ngộ không ứng phó giống như gật đầu. ngươi căn bản là không có nghe. mì hồ p h ẫ n n ộ xoay người đi rồi. tôn ngộ không nhìn về phía bên cạnh ngao loan. Nàng đang ở cỏ con mắt, trên mặt tràn ngập cảm động. Vừa nãy nàng hát cái gì ca. tôn ngộ không hỏi. ngao loan chừng hắn. kiêm ra. đây là một đầu tình ca. biểu hiện chính là đối với chỗ yêu người truy cầu mà không thể được tiếc nuối. đây là mì hồ muốn cùng hàng nga tiên tử so đấu ca khúc. ngao loan đặc ý mời mời nàng tới đây s ư ớ n g cho tôn ngộ không nghe. Muốn nhìn một chút đá có thể hay không khai khiếu. Nàng không nghĩ tới tôn ngộ không dĩ nhiên nghe nghe liền ngủ rồi. Kim ra, ta nhớ tới là một đầu tình ca chứ. tôn ngộ không nói rằng. Hắn gần nhất thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mì hồ cầm tấm gương zen ca. Sở dĩ hiếu kỳ hỏi một hồi la sát nữ. La sát nữ trả lời chính là bài hát này. đáp kỵ thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ, đối với chính mình sướng kiêm r a mì hồ cảnh giới đã liền hắn đều lý giải không được.